cái h hải、đăng. Thịnh Minh Thị.、Đèn、hoa nhân Khương thoại, nhàn nhã ghế chơi chơi. như ư người người người ơ n truyền tống đăng. Đèn lên. Công viên nhân dân bên trong. điện trên đến ban đêm, động lòng người dân trong công viên vẫn như cũ người đến g tại người trò lấy mê mới Lâm cầm Mặc đêm, vụ đi. đã cũ c dù này cá nhân dân công viên ban đêm là không đóng cửa rất nhiều người đều ở chỗ này đánh bóng rổ người già dắt tay tản ra bước hoặc là nhảy quảng trường múa tiểu hai tử ôm bóng ra chạy khắp nơi về phần tiểu tình lữ nhóm hơn phách lối còn ở nơi này đánh nhau sáng tạo cùng ma pháp bên trong súng ta cũng thật sự là p h ụ súng này thật có thể đánh chết quái vật khương lâm chửi bậy rời khỏi cái này trò chơi lại đổ bộ vọng tưởng sơn hải hắn rất ưa thích chơi các loại cầu sinh đ ả o quang thu thập kiến tạo các loại trò chơi như ngày mai về sau cùng cứu giúp các loại hắn cũng chơi qua hắn rất ưa thích trò chơi chính là có thể không có hạn chế kiến tạo trò chơi có lẽ là bởi vì thân là một đứa cô nhi không có cảm giác an toàn tại trong hiện thực cũng mua không nổi thuộc về mình p h o n g ở thế là hắn liền đặc biệt ưa thích tại trong trò chơi kiến tạo tự mình phòng ở chẳng biết lúc nào công viên nhân dân bên trong sưng ơ lên mà lại nương theo lấy gió mát còn có ngoài ý liệu tưới mát không khí gió lạnh thổi qua nhường chơi trò chơi chơi đến có chút mê man khương lâm cũng không khỏi đến mừng rỡ đột nhiên dưới thân nhàn nhã ghế dựa biến mất khương lâm thân thể treo trên bầu trời lập tức ngồi dưới đất dựa vào chuyện gì xảy ra khương lâm vội vàng đứng lên một mặt mộng bức nhìn xem dưới thân phát hiện nhàn nhã ghế rửa không thấy chuyện gì xảy ra làm sao lại đột nhiên có như vậy dày sương ngủ? các ngươi xem công viên cửa lớn không thấy hoa、wow, thật là lươn cây trong công viên rất nhiều người kinh hô khương lâm cũng phát hiện t r u n g quanh đèn đường đều biến mất phía trước sân bóng rổ biến thành bùn đất n a i mặt phương xa càng là xuất hiện một chút trên địa cầu không có khả năng tồn tại đại thụ che trời ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một chút kỳ quái sinh vật từ đằng xa trong bóng tối nhanh chóng lướt qua đột nhiên xuất hiện biến hóa n h ư n g rất nhiều người đều không có chuẩn bị tâm lý mọi người theo bản năng lẫn nhau dựa chung một chỗ một chút đang đánh lộn tình lữ càng là hốt hoảng ôm ở cùng một chỗ nhanh chóng thu dọn quần áo đau đầu quá a ta cũng vậy cảm giác chóng đầu cái này x ư ơ n g mù chẳng lẽ còn mang theo choáng váng hiệu quả không tốt ta điện thoại không tín hiệu mọi người hốt hoảng trò chuyện với nhau có người nghĩ gọi điện thoại báo cảnh nhưng rất nhanh liền phát hiện điện thoại vậy mà không có tín hiệu khương lâm nhìn thoáng qua tự mình điện thoại phát hiện hoàn toàn chính xác không có tín hiệu lập tức trong lòng cảm giác nặng nề chuyện gì xảy ra chuyện này rốt cuộc là như thế nào nơi này là cái gì địa phương nhóm chúng ta sẽ không phải là xuyên qua đi nhiều người như vậy tập thể xuyên qua điều này có thể sao đứa bé a con của ta không thấy trong x ư ơ n g mù loạn thành một đống một số người càng là bởi vì khó thích đứng đầu t r ò n váng nằm dạp trên mặt đất nôn khan đột nhiên có ánh sáng và đó là cái gì khương lâm bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một tòa tháp giống như là từ hư hảo c h ậ m rãi d á n g lâm trong hiện thực xuất hiện tại bọn hắn phía trước kia tháp cao tới hơn trăm mét tháp tứ phía k h ắ p đầy lít nha lít nhít phù văn nhìn phi thường thần bí mạ cổ lão tháp rất phía dưới cái bệ chiếm diện tích trên trăm mét vuông càng lên cao càng nhỏ đến trăm thước độ cao về sau càng là chỉ còn lại một cái to bằng cánh tay cây cột mà tại cây cột đỉnh một khoả nắm đấm lớn nhỏ con cầu đang phát ra trắng tinh quang huy kia quang huy xua tán đi mê vụ mang tới ánh sáng đuổi đi hắc cám cho người ta một loại không hiểu cảm giác an toàn bị quang huy chiếu dọi người cũng không hiểu cảm giác trong lòng ấm áp là mê vụ bị đuổi tản ra về sau tất cả mọi người chỉ cần ngẩng đầu một cái liền có thể nhìn thấy đỉnh đầu sáng trói tinh không kia tinh không quá sạch sẽ đầy sao lấp lóe tựa như là bị lau qua sạch sẽ để cho người ta tê cả ra đầu tuyệt không giống trên địa cầu tinh không bởi vì bây giờ trên địa cầu sương mù mai nghiêm trọng ban đêm đã rất khó coi đến t i n h không đây là hải đăng khương lâm con ngươi co rụt lại trong mắt lóe lên kinh nghi bất định thần sắc mà liên tại nhìn thấy cái này tòa tháp trong nháy mắt bao quát khương lâm ở bên trong trong lòng mọi người đều đột nhiên nhiều hơn rất nhiều thông tin kia thông tin tựa như là hải đăng truyền cho bọn hắn khương lâm vội vàng đọc qua những tin tức kia tin tức đại khái nội dung là trên địa cầu mỗi một năm đều sẽ có bị ngẫu nhiên tuyển định mười vạn người bị thời không mê vụ c h u y ể n tống đến tinh vấn đại lục bất quá có lẽ là trước đó những cái kia bị c h u y ể n tống đến tinh vấn đại lục người đều là ngẫu nhiên phân chia đến đại lục các nơi bởi vì tinh vấn đại lục là một cái nguyên thủy hồng hoang thế giới phân chia c h u y ể n tống người rất khó sống sót cũng chính là bởi vậy n h â n tộc tiên phong nhóm vì bảo hộ đằng sau bị c h u y ể n tống tới n h â n tộc cố ý kiến tạo hải đăng loại này hải đăng trải rộng tinh vấn đại lục các nơi mới vừa bị thời không mê vụ truyền t ố n g tới người sẽ bị phụ cận hải đăng triệu hoán hội tụ đến hải đăng sở tại địa ngoài ra hải đăng còn có một cái tác dụng đó chính là trợ giúp nhân tộc t h ứ c t ỉ n h mới vừa truyền t ố n g tới nhân tộc chỉ cần tiếp xúc hải đăng liền có thể mở ra khóa gen từ đó có thể tu luyện mạnh lên bốn hải đăng phía dưới đọc xong đột nhiên lấy được thông tin về sau tất cả mọi người sôi c h à o t i n h vẫn đại lục nhóm chúng ta xuyên qua rồi trời ạ tại sao có thể như vậy rất nhiều người vô pháp tiếp nhận sự thật này bởi vì bọn hắn trên địa cầu còn có gia nghiệp còn có vợ con hay là người có chồng nhưng cũng có một số người mắt sáng lên bởi vì bọn hắn m ẫ n cảm phát hiện mở ra khóa gen c ũ n g có thể tu luyện mạnh lên thông tin khương lâm chính là bộ phận này người hắn trên địa cầu đưa mắt không quen không ràng buộc đi vào cái thế giới này nói không chừng tự mình nhân sinh sẽ càng thêm đặc sắc khương lâm còn cố ý quan sát phát hiện bị tòa này hải đang hội tụ người có chừng hơn một trăm người trước đó tại công viên nhân dân trong đám người có rất nhiều lao nhân cùng hài tử thế nhưng là bị truyền tống tới trong đám người cũng không có lao nhân cùng hài tử cũng không biết rõ là bị phân tán vẫn là lao nhân cùng hài tử không có bị truyền tống tới lệ đột nhiên một đạo trói hai tiếng chim hót truyền vào trong thai tất cả mọi người theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại lập tức chỉ thấy dưới bầu trời đêm một cái dương cánh vượt qua ba trăm mét kinh khủng kim sắc đại điểu từ đỉnh đầu bay qua ngoa tào kim sĩ đại bằng ông trời ơi tại sao có thể có lớn như vậy chim rất nhiều người đều sợ ngây người cảm giác đại nào đừng máy khương lâm cũng là con ngươi hung hăng c o vào có bị hù dọa mà lại không biết rõ có phải là ảo giác hay không hắn phát hiện tại kia kinh khủng kim sắc đại điệu đến gần trong nháy mắt hải đăng phía trên minh châu tán phát q u a n huy giống như sáng lên một chút kia kinh khủng kim sắc đại điệu giống như có chỗ kiên kỵ vội vàng hơi c h ạ y hướng hải đăng hướng phương xa bay đi giống ngay tại lúc này phương xa có một đầu hắc tinh tinh bỗng nhiên theo thập vạn đại sơn bên trong đứng lên giống như một tòa núi cao nguy nga kia kinh khủng hắc tinh tinh dôi ra hai tay muốn bắt lấy từ đỉnh đầu bay qua kim sắc cự đ i ể u thế nhưng là kim sắc cự đ i ể u tốc độ quá nhanh lóe lên liền biến mất ở chân trời ngao giống kinh khủng hắc tinh tinh phẫn nộ đánh lồng ngực hướng phía kim sắc đại đ i ể u biến mất phương hướng gầm thét hồi lâu mới lần nữa ẩn n ú t xuống dưới biến mất tại sâu trong núi lớn ngoa tạo kinh công ông trời ơi cái này mẹ nó đến cùng là cái gì thế giới nguyên thủy hồng hoang thế giới sao tất cả mọi người tâm thần chấn động khó mà bình tĩnh trở lại đúng rồi hải đăng hải đăng có thể để cho người ta t h ứ c t ỉ n h lúc này phản ứng nhanh người vội vàng hướng hải đăng phong đi bởi vì lúc trước bọn hắn đạt được trong tin tức có giới thiệu mới vừa bị c h u y ể n tống tới nhân tộc chỉ cần thân thể bất luận cái gì bộ vị tiếp xúc hải đăng liền có thể cởi ra khóa gen từ đó có thể tu luyện mạnh lên hải đăng đúng đúng nhanh đi chạm đến hải đăng cái thế giới này quá nguy hiểm lớn như vậy chim còn có kia kinh công cái khác lấy lại tinh thần người cũng đều tranh nhau t r ê n lấn hướng hải đăng chạy tới khương lâm cũng không ngoại lệ nhanh chóng hướng về hướng hải đăng không dám chút nào chỉ hoãn nếu như nói trước đó hắn còn có chút hưng phấn cùng chờ mong hiện tại liền chỉ còn lại m ở mịt cùng sợ hãi cái này tinh vẫn đại lục lại là một cái nguyên thủy hồng hoang thế giới liền kim si đại bằng cùng siêu cấp k i n h công loại kia trong truyền thuyết sinh vật cũng tồn、tại. chuyện này quá đáng sợ nhất định phải mạnh lên nếu không chỉ sợ căn bản là không có cách ở cái thế giới này sống sót đặc biệt là hiện tại vẫn là đêm hôm k h u y a khoát ai cũng không biết rõ cái này nguyên thủy hồng hoang thế giới ban đêm đều có chút nguy hiểm gì không biết nhất làm cho người sợ hãi mà thực lực mới là lực lượng lúc này trước hết nhất chạy ra người đã vọt tới hải đăng dưới hắn hưng ơ phấn vươn tay đặt tại to lớn hải đăng phía trên khương lâm nhận biết người kia hoặc là nói thường xuyên có thể trông thấy người kia rất ưa thích đến công viên nhân dân sân bóng rổ đánh bóng rổ cái không không qua biết rõ danh tự mà thôi ông chỉ thấy người kia trên thân đột nhiên toát ra hỏa diễm hỏa diễm lập tức vọt lên cao ba mét đem những người khác cũng giật mình kêu lên ha ha ha ha ta vậy mà thức tỉnh dị năng người kia hưng phấn cười to dị năng còn có thể thức tỉnh dị năng sao tất cả mọi người kinh ngạc sau đó chính là hưng phấn chạy nhanh hơn khương lâm cũng là sai lầm kinh ngạc nhanh như vậy thật hay giả cái này xác định không phải nắm lúc này đợi chạy ở vị thứ hai người cũng tới gần hải đăng đem thủ trưởng đặt tại hải đăng bên trên nhưng mà trên người hắn sự tình gì cũng không có phát sinh rất nhanh cái thứ ba cái thứ tư rất nhiều người đều tới gần hải đăng đưa tay phóng tới hải đăng bên trên thế nhưng là những người kia cũng không có gì thay đổi cái kia đã thức tỉnh hỏa diễm dị năng ra hỏa giống như thật là nắm đồng dạng ông rốt cục lại có trên thân người toát ra quan mang mà lại là hào quang màu xanh lục cho người ta một loại nồng đậm sinh mệnh lực cảm giác một hệ dị năng ta có thể trưởng không thực vật trời ạ ta lại là vạn người không được một dị năng giả người kia hưng phấn kêu to mà những người khác cũng s á c mặt khó coi bọn hắn hiển nhiên đều chiếm được tin tức tương quan biết rõ dị năng sự t ì n h rốt cục khương lâm đi tới hải đăng phía dưới hắn hít sâu một khẩu khí một bên cầu nguyện tự mình tốt nhất cũng có thể thức tỉnh kia cái gì dị năng một bên đem thủ trưởng đặt tại hải đăng bên trên chương hai khái niệm hệ dị năng chương hai khái niệm hệ dị năng ngay tại thủ trưởng tiếp xúc đến hải đăng trong nháy mắt khương lâm đột nhiên phát hiện trong đầu xuất hiện một cái giao diện thuộc tính khương lâm cấp một một mươi thể chất bảy lực lượng sáu nhanh nhẹn năm cảm giác năm ý chí một không gian ba lô một mươi đột nhiên đi vào xa lạ hồng hoang đại thế giới trong lòng ta rất hoảng ta rất muốn mạnh lên cũng rất muốn tìm một cái an toàn địa phương cư trú thế nhưng là ta thiếu khuyết một cái t h a c h h ạ o cho nên ta đầu tiên muốn nhặt sáu mươi khối tùy ý khối đá thuộc tính này bảng là cái gì tình huống làm sao như vậy giống cửa sổ trò chơi không phải là hệ thống a khương lâm sửng sốt một cái trong lòng có chút kinh hỷ tự mình muốn trở thành bị hệ thống ưu ái nam nhân sao mà liền tại lúc này trong đầu hắn lại xuất hiện đại lượng thông tin những tin tức này bao quát như thường g i á c tỉnh giả tu luyện mạnh lên phương thức còn có các loại dị năng giả hệ thống trong đầu trong tin tức có đại khái giới thiệu tinh vấn đại lục đại khái tình huống có giới thiệu tinh vấn đại lục phổ biến manh thu hung cầm cùng các loại nguy hiểm hoàn cảnh còn nặng tiêu c h ú tinh vấn đại lục bên trong có đại lượng cổ di tích tại cổ trong di tích có xác suất tìm tới tu luyện công pháp cùng chiến pháp còn có ma pháp phương thức tu luyện cùng pháp thuật các loại thậm chí là cường đại tiền sử văn minh vũ khí những tin tức này khương lâm đều là đại khái xem một lần đã vượt qua hắn chủ yếu là nhìn về phía liên quan tới thức tỉnh thông tin bình thường thức tỉnh chính là mở ra khóa gen sau đó liền có thể thông qua rèn luyện chém giết cùng ăn cao dinh dưỡng đồ ăn đánh vỡ thân thể cực hạn có được hơn người lực lượng mọi người đều biết không có mở ra khóa gen trước đó bất luận như thế nào cực hạn rèn luyện cũng rất khó đột phá nhân loại cực hạn lớn nhất khả năng chính là mệnh chết mà mở ra khóa gen về sau nhân loại liền có thể tu luyện mạnh lên cụ thể thành tựu xem cố gắng cùng thiên phú các loại ngoại trừ bình thường thức tỉnh tu luyện mạnh lên bên ngoài trong nhân loại còn có một đám người có thể thức tỉnh dị năng đám người này được xưng là dị năng giả dị năng chính là cực thiểu số nhân loại đặc thù thiên phú có thể nói là vạn người không được một trải qua vô tận kỷ nguyên thống kê nhân loại có thể thức tỉnh đặc thù thiên phú phân loại đã rất hoàn thiện trong đầu trong tin tức có quan hệ tại các loại dị năng phân loại cùng giới thiệu dị năng chủ yếu có Cường lực chữa lượng dung khiển nguyên tinh thần hệ, sóng hóa hệ, hợp hệ, hệ, hệ, hệ, hệ, hệ, hệ, điều tố âm biểu hiện hình thức chính là trong đầu xuất hiện chữ nghĩa hình ảnh mô hình các loại có thể ảnh hưởng hiện thực năng lực đặc thù khương lâm khi nhìn đến khái niệm hệ cái này một hệ thống dị năng giới thiệu về sau đột nhiên sửng sốt một cái trong đầu ta giao diện thuộc tính chẳng lẽ không phải hệ thống được rồi mặc kệ chỉ cần là ta kim thủ chỉ liền tốt hắn ngược lại là không có ở phía trên này xoắn suýt lúc này cơ hồ tất cả mọi người thức tỉnh hoàn tất trên thực tế thức tỉnh tốc độ thật nhanh chỉ cần chạm đến hải đăng liền có thể trong nháy mắt thức tỉnh chỉ là tại tự thân cảm giác bên trong sẽ đi qua hồi lâu mà thôi dị năng loại hình thật nhiều thế nhưng là vì cái gì ta một loại cũng không có thức tỉnh đ ỗ n g nhiên có người mở miệng không có khả năng vì cái gì ta không có thức tỉnh dị năng có người khó mà tiếp nhận tự mình không có thức tỉnh dị năng sự thật không có khả năng vì cái gì ta sẽ không có thức tỉnh dị năng ta là nhà giàu nhất tri tử cha ta là việt tỉnh nhà giàu nhất ta làm sao có thể thức tỉnh không được dị năng đột nhiên một cái thanh niên kêu to nhất định là tòa này hải đang có vấn đề đúng nhất định là tòa này hải đăng có vấn đề cái khác địa phương hẳn là còn có hải đăng ta đi cái khác hải đăng thử một chút h á n tô chất thần kinh gào thét sau đó nhanh chóng chạy ra ngoài ngao ngay tại người kia chạy ra ánh sáng hải đăng phạm vi bao phủ trong nháy mắt đột nhiên một cái đen như mực sinh vật theo trong bóng tối lao ra lập tức liền đem cái kia thanh niên ngã nào h xuống đất sau đó kéo vào trong bóng tối a thứ quỷ gì cứu mạng a hải đăng phía dưới tất cả mọi người lo sợ sắc mặt trắng bệnh đại gia đừng rời bỏ ánh sáng hải đăng phạm vi bao phủ trong bóng tối sinh vật giống như không dám tiến nhập cái phạm vi này bên trong khương lâm vội vàng lớn tiếng nhắc nhở đúng đúng kia ra hỏa là rời khỏi hải đăng phạm vi mới bị công kích những người còn lại cũng kịp phản ứng lập tức tất cả mọi người xít sao dựa vào hải đăng để cầu che chở đập đập đập đập đ ộ t nhiên có nghi là tiếng vó ngựa đạp đất âm thanh truyền vào trong thai thứ gì giống như có cái gì tại chiều nhóm chúng ta bên này gần lại gần hải đ a n g dưới mọi người run lẩy bẩy đạp đạp đạp đạp thanh âm kia càng ngày càng gấp rút càng ngày càng dày đặc rốt cục khương lâm đám người nhìn thấy xa xa trong bóng tối có thật nhiều người cưới ngựa đồng dạng sinh vật hướng phía hải đang chạy đến nhân loại những cái kia là người sao căn cứ trước đó nhóm chúng ta đạt được thông tin nhóm chúng ta cũng không phải là nhóm đầu tiên bị truyền tống đến tinh vẫn đại lục người phía trước mỗi một năm đều sẽ có mười vạn người bị c h u y ể n tống tới nguyên lai、like、trên địa cầu những cái kia hàng năm hư không tiêu thất người đều là bị c h u y ể n tống đến cái thế giới này sao trách không được tin tức trên thường xuyên thông báo hàng năm đều sẽ có rất nhiều người mất tích hải đang phía dưới tất cả mọi người thấp t h ỏ m trong lòng mà chờ mong rốt cục trong bóng tối người tiến nhập ánh sáng hải đang bao phủ phía dưới khương lâm bọn người thấy rõ những cái kia quả nhiên là nhân loại mà mỗi một người cũng cưới một con ngựa ô căn cứ hải đang truyền thừa thông tin khương lâm một cái liền nhận ra được kia là huyền mã tục truyền có thiên mã huyết mạch cực kỳ am hiểu đường xa chạy sức chịu đựng kinh người mà những cái kia cưới tại trên lưng ngựa người tuyệt đại bộ phận mặc đều là da thú may quần áo từng cái cầm cốt chất lang nha đ ồ n g làn da ngăm đen nhìn tựa như người nguyên thủy mà lại từng cái tản ra hung lệ khí tức khiến người ta cảm thấy không tốt sống chung rất nhanh những người kia hoàn toàn tiến nhập hải đang phạm vi hết thể có mười một người tại khương lâm bọn người thấp thỏm mà nghi ngờ nhìn chăm chú cầm đầu tráng hán mở miệng sử dụng lấy một ngụm l ư u loát tiếng trung đại gia hẳn là cũng biết mình tình cảnh a nhóm chúng ta là tòa này hải đang phụ cận nhân tộc căn cứ người ta là khuôn huy doanh điệu nô tu đã thức tỉnh dị năng người có thể gia nhập nhóm chúng ta doanh điệu v ù v ù tất cả mọi người cơ hồ cũng theo bản năng nhìn về phía trước đó đã thức tỉnh dị năng hai cái người ồ vậy mà thật sự có nô tu thấy thế nhãn t ỉ n h sáng lên nguyên bản hắn không coi ô m cái gì hy vọng dù sao có thể thức tỉnh dị năng người vạn người không được một lại không nghĩ rằng vậy mà thật sự có dị năng giả lập tức hắn hưng phấn lần này hắn chỉ là nhiệm vụ đi ngang qua tiện đường tới xem một chút không nghĩ tới thật có thể gặp được dị năng giả từ khi rất nhiều năm trước hắn cũng không biết rõ là nhiều thiếu niên trước hắn cũng là nghe người khác nói từ khi mảnh này khu vực người tiếp dẫn xảy ra chuyện về sau liền không ai quản người bình thường mà phụ cận doanh địa bởi vì có nhân số hạn chế cũng chỉ cần cường giả lười nhác quản kẻ yếu trừ phi dị năng giả thế nhưng là dị năng giả thực tế quá hiếm thấy mà lại mỗi ngày c h é m giết ai cũng không có cách nào nhớ kỹ chính xác này g cho nên cơ hồ không ai sẽ ở người bình thường bị truyền tống tới cùng ngày liền đến nơi này trông coi nô tu cảm thấy tự mình là đụng đại vận lần này gặp được dị năng giả nhất định có thể đạt được thủ lĩnh khen thưởng đã thức tỉnh trưởng không thực vật dị năng thanh niên ung dung thản nhiên lui lại một bước đối những người k i a ôm lòng cảnh giác ngược lại là đã thức tỉnh hỏa diễm dị năng thanh niên trực tiếp đứng ra trong thần sắc mang theo một vòng kiêu ngạo hỏi gia nhập các ngươi doanh địa có chỗ tốt gì sao nô tu nghe vậy lập tức cười chỗ tốt quá lớn tin tưởng các ngươi cũng đều được hải đăng thông tin quán thâu tinh vấn đại lục là một cái nguyên thủy hồng hoang thế giới vô cùng nguy hiểm mà nhóm chúng ta đã đi tới tinh vấn đại lục thời gian rất lâu thực lực viễn siêu tưởng tượng của các ngươi có thể che chở các ngươi ngoài ra ngươi là dị năng giả nhóm chúng ta sẽ cố gắng bồi dưỡng ngươi bảo hộ ngươi cho ngươi tài nguyên tu luyện đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi thật chính là dị năng giả vậy được ta gia nhập hỏa diễm dị năng giả lúc này nói đồng thời phóng thích hỏa diễm phô bày năng lực của mình ha ha phi thường hoan nghênh nô tu nhìn thấy hỏa diễm dị năng giả thả ra hỏa diễm lập tức cao hứng cười to ta cũng là dị năng giả đã thức tỉnh trưởng không thực vật năng lực thanh niên cũng vội vàng đứng ra vây tay một cái cạnh bên một gốc tiểu thảo đột nhiên nhanh chóng sinh trường ta là trưởng khống thực vật phương diện năng lực hoan n h ê n h o a n n h ê n nô tu cười to đêm nay thật sự là đụng đại vận lập tức vậy mà gặp hai cái dị năng giả quả thực là kỳ t í c h ra chúng ta đây kia nhóm chúng ta có thể gia nhập các ngươi doanh địa sao những người còn lại cũng mong đợi hỏi nhưng mà nô tu lắc đầu nói ra nhóm chúng ta doanh địa số người đã đủ chỉ có dị năng giả hoặc là cừng giả mới có thể phá lệ tiếp nhận tại sao có thể dạng này đều là nhân loại các ngươi tại sao có thể không tiếp nhận nhóm chúng ta rất nhiều người lộ ra bất mãn t h ầ n sắc chỉ cần dị năng giả thật sao lúc này khương lâm cũng đứng ra vậy ta cũng gia nhập các ngươi còn có nô tu thật sợ ngây người duy nhất một lần gặp được hai cái dị năng giả đã là kỳ tích lại còn có cái thứ ba dị năng giả những năm qua hoặc là nói mấy năm trước tòa này hải đăng cũng không có xuất hiện qua dù là một dị năng giả hắn vội vắng hỏi ngươi là năng lực gì biểu hiện ra một cái cái này khương lâm có chút khó khăn ta là khái niệm hệ dị năng nô tu nghe vậy s ứ n g sở khái niệm hệ dị năng hắn đương nhiên biết rõ thế nhưng là loại dị năng này phi thường thưa thớt thậm chí so thần bí hệ dị năng đều muốn thưa thớt những người còn lại nghe được khương lâm lập tức đều là nhãn tình sáng lên khái niệm hệ dị năng là không thể kiểm chắc không tồn tại nhục thân cùng trong linh hồn chỉ tồn tại ở tự thân khái niệm bên trong nhóm người mình hoàn toàn có thể ngụy trang thành khái niệm hệ dị năng a ta cũng là khái niệm hệ dị năng ta cũng gia nhập các ngươi một cái trung niên nam nhân hét lớn đúng đúng ta cũng là khái niệm hệ dị năng ta có thể gia nhập các ngươi doanh địa a còn có ta ta cũng là khái niệm hệ dị năng ta cũng đồng dạng hải đăng phía dưới tất cả mọi người kịp phản ứng vội vàng ngạc nhiên ê ơ khương lâm xem xét liền biết rõ những người kia nghĩ đục nước béo cỏ trong lòng của hắn cười lạnh tự mình là thật khái niệm hệ dị năng mặc dù còn không biết rõ có thể hay không trực tiếp biểu hiện ra nhưng mình có thể chứng minh dị năng của mình tồn tại chương ba biệt khuất t h ạ c h hạo chương ba biệt khuất t h ạ c h hạo có thể khương lâm nghĩ đến quá tốt rồi nô tu cũng không có lớn như vậy kiên nhẫn hắn nhìn thấy nhiều người như vậy đều nói mình là khái niệm hệ dị năng giả trong nháy mắt đã cảm thấy những người này đều là tại đục nước béo cỏ hừ hắn hừ lạnh một tiếng một cỗ hung sát chi khí theo trên thân phát ra lập tức những cái kia cùng gió khương lâm người cũng t r ộ t dạ lui lại bởi vì bọn hắn căn bản là không có thức tỉnh khái niệm gì hệ dị năng chỉ có khương lâm mặc dù trong lòng rất khẩn trương nhưng như cũ đứng tại chỗ thần s ắ c bình tĩnh nô tu gặp khương lâm cũng không nếu như người khác đồng dạng lui lại lập tức híp mắt hỏi ngươi nói ngươi thức tỉnh chính là khái niệm hệ dị năng đúng khương lâm thần s ắ c nghiêm túc trả lời vậy ngươi biểu hiện ra một cái ngươi dị năng cho ta xem một chút n ô tu nói khái niệm hệ dị năng mặc dù không cách nào kiểm chắc nhưng lại có thể biểu hiện ra cho người khác xem tỉ như mô hình là có thể biểu diễn ra khương lâm nghe vậy lần nữa cảm ứng bảng thuộc tính của mình sau đó có chút thấp t h ỏ m lắc đầu năng lực của ta không phải mô hình hiện tại không có biện pháp biểu hiện ra nhưng trong đầu ta có một cái giao diện thuộc tính căn cứ truyền thừa thông tin hẳn là khái niệm hệ dị năng giao diện thuộc tính ha ha cái này ta biết rõ tất cả mọi người là theo trên địa cầu tới tương tự tiểu thuyết xem không quá ít tùy tiện một người đều có thể biên ra các loại giao diện thuộc tính ta đều có thể biên ra mấy trăm loại giao diện thuộc tính đây hỏa diễm dị năng giả cười nói ngươi kế tiếp là không phải muốn đem giao diện thuộc tính trên thông tin niệm đi ra à. ta mặc dù không có giao diện thuộc tính nhưng ta cũng có thể niệm đi ra thế nhưng là niệm đi ra người khác không biết rõ là không là thật a khương lâm b i ế n sắc sắc mặt khó coi nhìn về phía hỏa diễm dị năng giả quả nhiên n ô tu sắc mặt càng thêm âm trầm cho nên ngươi là đang lừa gạt ta rồi ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất ngu ngốc ta không có lừa gạt ngươi khương lâm kiên trì nói ha ha ha ha. vậy ngươi ngược lại là bày ra nhường đại gia nhìn xem a hỏa diễm dị năng giả cười nói n ô đại ca cái này gia hỏa khẳng định là đang lừa ngài khái niệm gì hệ dị năng căn bản lại không tồn tại phổ thông dị năng đều đã là vạn người không được một khái niệm hệ dị năng càng là trong trăm vạn không có một chẳng lẽ ngươi sẽ là kia trăm vạn trong đám người may mắn nhất cái kia ngươi có phải hay không đang suy nghĩ cái dám ăn hỏa diễm dị năng giả là không muốn tin tưởng có người có thể thức tỉnh so với hắn càng hiếm hoi hơn dị năng khương lâm có chút phẫn nộ nhìn về phía hỏa diễm dị năng giả ta không có lừa hắn mặc dù không cách nào biểu hiện ra nhưng ta có thể chứng nhận hắn đang muốn nói có thể dựa theo nhắc nhở nhặt sáu mươi khối khối đá thử một chút đủ rồi nhưng mà ngô tu đ ố n g nhiên quát lớn phát ra cường đại huy áp t r ứ n g mắt khương lâm nói nếu không phải hải đang phạm vi bên trong không thể động thủ ngươi bây giờ đã là người chết khương lâm sắc mặt biến hóa kia cố uy áp nhường đầu hắn đều có chút chống không vốn còn muốn nói cái gì nhưng ở kia cố uy áp phía dưới lập tức cái gì cũng quên cũng không dám lại mở miệng miễn cho lại chọc giận ngô tu trong lòng của hắn có chút biệt khuất làm sao lại không ai tin đâu tự mình mặc dù không cách nào biểu hiện ra nhưng khẳng định có biện pháp chứng minh a nhưng là bây giờ hắn ngay cả lời cũng không dám nói cũng không dám có bất luận cái gì gì động hắn thật rất muốn mắng to một tiếng cái này hỏa diễm dị năng giả có bệnh à, vừa mới đứng đội giống như này nhằm vào hắn bất quá hải đang phạm vi bên trong không thể động thủ sao hỏa diễm dị năng giả cười nhạo nói dị năng cũng không phải cái gì a miêu a cẩu đều có thể t h ứ c t ỉ n h cũng không nhìn một chút tự mình kia áp chế dạng còn khái niệm hệ dị năng chật chật khương lâm không có trả lời chỉ là cúi đầu che giấu phẫn nộ của mình bởi vì hắn cảm giác tự mình giống như bị một cố vô hình khí chàng báo phủ nếu là hắn dám lại nói lung tung nói không chừng kia ngô tu thật sẽ giết hắn mặc dù ngô tu nói hải đ ă n g phạm vi bên trong không thể động thủ có thể hắn lại không thể vĩnh viễn không rời đi hải đ ă n g phạm vi lúc này ngô tu mở miệng lần nữa không có cái khác gì năng giả sao hải đ ă n g dưới tất cả mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi nhưng không có người lại đứng ra lúc này một cái trung niên nhân hỏi vị này t i ê n bối các những người còn lại cũng đều mở miệng lần nữa nhìn thấy một tia hy vọng lại nghe ngô tu lạnh lùng nói ra nhóm chúng ta doanh địa đương nhiên cũng cần mới máu tươi dịch nhưng bây giờ số người đã đủ trừ phi là dị năng giả hoặc là cực mạnh nhân tài sẽ phá lệ thu nhiều chờ các ngươi tu luyện mạnh lên rồi nói sau hải đăng phía dưới tất cả mọi người nghe vậy cũng lộ ra vẻ thất vọng đột nhiên lại có người bất m a n nói đã các ngươi không cần kẻ yếu tại sao muốn dùng hải đăng đem nhóm chúng ta truyền tống tới trực tiếp truyền tống dị năng giả tới không được sao người kia vừa dứt lời tất cả mọi người bá bá bá nhìn thẳng ngốc đồng dạng nhìn về phía hắn nô tu nghe vậy cũng cười lạnh nói ngươi có phải hay không coi là hải đăng là nhà ta a mà lại ngươi sẽ không xem truyền thừa thông tin sao bị truyền tống tới người là ngẫu nhiên hải đăng chỉ là đem người hội tụ ngớ ngẩn kia s á c mặt người khẽ biến không còn dám nhiều lời đã không có cái khác dị năng giả vậy liền đi thôi các ngươi hai cái dị năng giả tùy tiện tuyển trên một người ngựa để bọn hắn mang theo các ngươi nô tu đối với hỏa diễm dị năng giả đẳng hai người nói được rồi tiền bối được rồi ngô đại ca hai cái dị năng giả cao hứng đáp lại n ô tu cuối cùng nhìn thoáng qua hải đ ă n g phía dưới tất cả mọi người nói cùng là nhân tộc ta cho các ngươi một cái lời khuyên không nên quá nhiều người hội tụ vào một chỗ đặc biệt là tuyệt đối không nên vượt qua một trăm cá nhân nếu không rất dễ dàng dẫn tới ban đêm ẩn hiện quái vật tập kích nói xong hắn lần nữa hung hăng chừng mắt liếc l ử a gạt hắn cương lâm sau đó thay đổi mã đầu đặt một cái bụng ngựa huyền mã liền chạy hết tốc lực ra ngoài những người còn lại cũng nhao nhao cưỡi ngựa đuổi theo rất nhanh liền rời khỏi hải đ ă n g phạm vi biến mất tại trong bóng tối khương lâm sắc mặt có chút khó coi hắn hít sâu một khẩu khí sau đó chậm rãi đem trong lồng ngực bị đẻ nén chi khí phun ra hiện tại nhóm chúng ta làm sao bây giờ có người mở mịt mở miệng có người nói ra nếu không nhóm chúng ta tại đèn này tháp phía dưới chờ trời sáng cảm giác ban đêm hẳn là so ban ngày nguy hiểm vậy thì chờ đi đèn này tháp phía dưới hẳn là an toàn khương lâm không cùng những người khác giao lưu trong lòng của hắn còn có chút oán khí nếu không phải những người kia mỏ mẫm tham gia náo nhiệt hắn nói không chừng liền có thể gia nhập khuôn uy doanh đ ị a hắn lần nữa nhìn về phía trong đầu giao diện thuộc tính trên phụ đề đột nhiên đi vào xa lạ hồng hoang đại thế giới trong lòng ta rất hoảng ta rất muốn mạnh lên cũng rất muốn tìm một cái an toàn địa phương cư trú thế nhưng là ta thiếu khuyết một cái t h a c h h ạ o cho nên ta đầu tiên muốn nhặt sáu mươi khối tùy ý khối đá nhặt sáu mươi khối khối đá sao thật có hiệu quả sao khương lâm hướng trên mặt đất xem đáng tiếc đèn này tháp phía dưới rất bằng phẳng cơ hồ không nhìn thấy khối đá có chút do dự một chút hắn liền cất bước hướng nơi xa đi đến chỉ cần không rời đi hải đ ă n g phạm vi hẳn là liền sẽ không gặp nguy hiểm hải đ ă n g phía dưới tất cả mọi người chú ý tới hướng nơi xa đi đến thương lâm vừa rồi cái thứ nhất nói có khái niệm hệ dị năng người giống như chính là cái người kia a hắn sẽ không phải thật đã thức tỉnh khái niệm hệ dị năng a có người kinh nghi bất định cái này sao có thể liên phổ thông dị năng đều là vạn người không được một hắn làm sao lại thức tỉnh tại dị năng bên trong đều vô cùng hiếm thấy khái niệm hệ dị năng đúng đấy nhóm chúng ta đều không thể thức tỉnh hắn làm sao có thể thức tỉnh cũng bởi vì hắn lớn lên so tà đẹp trai điều này khả năng đâu rất nhiều người đều không tin tưởng khương lâm sẽ vận khí tốt như vậy đương nhiên phần lớn người đều là tâm tư đấu kỵ tắc quái không muốn nhìn thấy người khác so với mình lợi hại bốn khương lâm đi thẳng đến cự ly hải đang hơn tám mươi mét bên ngoài mới phát hiện mặt đất có khối đá hắn đang muốn nhặt mới phát hiện trong tay mình vẫn như cũ cầm điện thoại đúng rồi không gian ba lô là thật sao hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút lập tức trong tay điện thoại hư không tiêu thất hắn lần nữa nhìn về phía trong đầu liền phát hiện không gian ba lô cột có thể mở ra hắn mở ra không gian ba lô xem xét quả nhiên mười cái ngăn chứa bị chiếm cứ một ô cái kia ngăn chứa bên trong đúng là hắn điện thoại ai đáng chết khương lâm đột nhiên nắm tay giả thoang xuống vừa rồi vì cái gì không nghĩ tới không gian ba lô a mặc dù không cách nào đem cái gọi là mô hình cái gì cụ hiện ra thế nhưng là cái không gian này ba lô thật có thể thu nạp đồ vật a khương lâm có chút ảo não tự mình vẫn là phản ứng quá t r ì đội nhưng cũng không thể trách hắn trước đó hắn tại cái kia ngô tu huy áp phía dưới tư duy đều có chút chậm chạp có thể nghĩ tới những thứ này mới là lạ mà lại phía sau hắn cũng nghĩ nói tự mình mặc dù không có cách nào biểu hiện ra dị năng của mình nhưng lại có thể chứng minh dị năng tồn tại lúc ấy hắn liền muốn trực tiếp nhặt sáu mươi khối khối đá đáng tiếc nô tu không có lại cho hắn nói chuyện cơ hội trong lòng của hắn thầm hận hỏa diễm dị năng giả a cái này cựu đoán là kết không có lại nghĩ chuyện này hắn thử dùng ý niệm điểm kích điện thoại lập tức một nhóm thông tin xuất hiện ta điện thoại mặc dù không có tín hiệu nhưng cái này rất có thể là ta về sau quãng đời còn lại duy nhất giải trí công cụ xem hết đoạn tin tức này khương lâm nhặt lên một khối khối đá thử thu nhập không gian ba lô rất nhanh hắn thành công khối đá vậy mà cũng có thể thu nhập không gian bên trong túi đeo lưng bất luận lớn nhỏ giống như những n à y khối đá tại thu nhập không gian ba lô trong nháy mắt l i ề n bị khái niệm mơ hồ hóa chỉ cần là bất quy tắc khối đá cũng bị phán định thành đồng dạng khối đá bất quy tắc đá vụn ngoại trừ dùng để ném mạnh đánh người tạm thời cũng chỉ có thể dùng để hợp thành thạch hạo nhưng nói không chừng về sau còn có thể dùng để hợp thành những vật khác đây cái này giới thiệu khương lâm nhãn thần lấp loe xuống luôn cảm giác cái này giới thiệu chính là mình đáy lòng ý nghĩ bất quá hắn cũng không có chỉ hoãn thời gian tiếp tục nhặt khối đá rất nhanh hải đăng phạm vi bên trong vốn cũng không nhiều khối đá liền bị nhặt hết khương lâm do dự một chút cắn răng một cái rời khỏi hải đăng phạm vi mắt thấy bốn phương hai nghe bốn phương tạm hướng trận địa sẵn sàng đón quân địch phòng ngừa lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy hiểm cái này phía ngoài khối đá quả nhiên nhiều hơn một chút hắn một bên đề phòng một bên lấy tốc độ nhanh hơn nhặt khối đá một khối hai khối ba khối hai mươi khối ba mươi khối bốn mươi khối rời khỏi hải đăng phạm vi về sau khối đá nhiều hơn bất quá vì phòng ngừa không h ợ p cách khương lâm nhặt trí ít đều là nắm đấm lớn như vậy khối đá rốt cục sáu mươi khối khối đá nhặt đầy cũng tại một cái không gian ba lâu ngăn chứa bên trong cũng không biết rõ một cái ngăn chứa nhiều nhất có thể giả bộ bao nhiêu khối đá khương lâm trong lòng mong đợi nhìn về phía giao diện thuộc tính Quả n hắn i vội vàng lại nhìn về phía chung quanh cũng may mặc dù nơi này đã không phải là hải đăng tuyệt đối an toàn phạm vi nhưng ánh sáng hải đăng còn có thể soi sáng dạng này mà lại trên trời sao trời sáng trói không đến mức quá hát cám có thể nhìn thấy hoàn cảnh chung quanh chỉ thấy chung quanh có không ít c ả n h khô đang nằm c ả n h khô cũng được sao tuy ý gỗ kia c ả n h khô hẳn là cũng được chưa chỉ cần không phải triệt để mục nát cũng không có vấn đề a khương lâm tại lá mục bên trong lục lọi rất nhanh liền nhặt đủ mười cái c ả n h khô chờ hắn đem mười cái c ả n h khô cũng thu nhập không gian ba lô trong đó một cái ngăn chứa về sau rốt cục giao diện thuộc tính giống như đạt thành một loại nào đó điều kiện lập tức phát sinh biến hóa rất lớn lúc này giao diện thuộc tính chủ giao diện rất góc trái trên cùng là khương lâm ảnh chân dung điểm đi vào khả năng trông thấy hắn thuộc tính số liệu mà rất dưới góc phải xuất hiện một cái ba lô đồ án điểm đi vào chính là m ộ ư ơ i cái ngăn chứa không gian ba lô không gian ba lô phía bên phải còn có khương lâm ba dê đồ thị hình chiếu có thể xoay tròn mà ba dê đồ thị hình chiếu cạnh bên có bốn cái khung thấy thế nào làm sao giống trang bị khung khương lâm đóng lại không gian ba lô phát hiện ba lô đồ án phía trên có hai cái tay quay giao nhau đồ án h á n vội vàng ý niệm điểm kích hai cái tay quay giao nhau đồ án một cái tử giao diện bắn ra đến chỉ thấy tử giao diện bên trong có lại chỉ có một cái có thể chế tác tuyển hạng chính là thạch hạo khương lâm trực tiếp điểm kích quả nhiên xuất hiện chế tác cái nút điểm kích chế tác sau đó một cái thanh tiến độ bắn ra đến đến ngược mười giây đồng hồ mười giây đồng hồ rất nhanh kết thúc sau một khắc không gian trong ba lô nhiều hơn một cái thạch hạo mà trước đó nhặt lấy sáu mươi khối khối đá cùng mười cái cánh khô đều biến mất khương lâm hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem thạch hạo lấy ra cái này thạch hạo nhìn ngoài ý liệu phi thường đẹp đẽ gần như dài một mét cán cây gỗ khảm tiến vào đại khái dài bốn mươi cm độ bằng đá cái quốc ở trung tâm cái quốc hai đầu vô cùng sắc bén mà lúc này đợi giao diện thuộc tính chủ giao diện c h ố n g không chỗ xuất hiện lần nữa mới phụ đề thạch hạo rốt cục chế tắt được đang nằm chắc hạo trôi giờ khắc này ta đột nhiên có loại hiểu ra cái này thạch hạo có thể thu thập hết thảy bất luận là cây cối vẫn là khối đá hay là bùn đất hay là thi thể động vật các loại đều có thể thu thập cũng đã từng chơi qua trò chơi hoàn toàn không đồng dạng ta không cần lưỡi búa không cần cái s ẻ n g càng không cần liêm đ a o chỉ cần thạch hạo nơi tay ta liền có thể đ à o lựa hờn g hoang cho nên ta sau đó phải làm chính là thu thập hết thể tài nguyên ngoài ra ta còn có loại cảm giác dị năng thăng cấp cũng tất cả phải nhờ nó rồi chỉ cần càng không ngừng thu thập ta liền có thể càng không ngừng mạnh lên ta muốn đ à o lựa hờn g hoang chương bốn bắt đầu một cái thạch hạo ta muốn đảo lựa hồng hoang chương không bốn bắt đầu một cái thạch hạo ta muốn đảo lựa hồng hoang nhìn thấy đoạn này phụ đề trong n g á y mắt khương lâm phát hiện trong tim mình vậy mà thật sinh ra ngộ ra trong tay thạch hạo giống như thật có thể thu thập hết thảy chữ này màn là ta một loại nào đó tiềm thức a khái niệm hệ dị năng a khương lâm khỏe miệng hơi vệnh chỉ cảm thấy một c ỗ phong khoáng chi tình theo sâu trong đáy lòng tôn u ra. thế là hắn không chút do dự hướng đi phụ cận một tảng đá lớn vung v ẩ thạch hạo Gõ hướng trước mặt khối đá. Ta m u ố nhỏ đảo lửa ư n hoang. Đinh. n g h lửa Đốm vẩy ra, trước mặt cứng rắn khối đá trực tiếp thiếu một khương ố i thiếu khuyết h địa p giống như hư không không gian trong tiêu túi như bên hư thất. Sau đó không gian bên trong túi đeo lâm ư Khương n hiện lên. nhỏ g có ít theo hiện lên. Khối nhỏ khối l đá một. Lâm mở ra không gian ba lô phát hiện loại này dùng thạch hạo thu thập khối đá đi theo liền nhặt khối đá hoàn toàn không đồng dạng khối nhỏ khối đá biểu hiện đồ án là vương mức khối đá phi thường hợp quy tắc tin tức biểu hiện là thường dùng nhất cũng là bình thường nhất khối nhỏ vật liệu đá khương lâm lật tay một cái đem lấy ra phát hiện loại này khối nhỏ khối đá lại còn thật sự là vơng ư vước có nắm đấm lớn như vậy hắn thu hồi khối này vật liệu đá tiếp tục thu thập đinh thạch hạo đánh khối đá phát ra thanh âm khối nhỏ khối đá một đinh khối nhỏ khối đá một cái người kia đang làm cái gì hắn dám làm ra thanh âm không sợ hấp dẫn quái thú sao hải đ a n g dưới có người giật mình nhìn xem trong bóng tối mặc dù ở chỗ này không nhìn thấy khương lâm thân ảnh có thể hắn biết rõ khương lâm ngay tại cái hướng k bốn đinh khối nhỏ khối đá một mỗi một lần vung vẩy thạch hạo đều có thể đào ra một khối khối nhỏ khối đá mỗi một lần thạch hạo rơi xuống trước mặt cự thạch liền sẽ biến mất bộ phận mặc dù có mảnh vụn vẩy ra có thể được thu thập đến khối nhỏ khối đá lại nhất định là v ư ơ n g vước phi thường thần kỳ trong nháy mắt khối nhỏ khối đá liền đạt đến mười khối đột nhiên khương lâm cảm giác thân thể của mình giống như nóng lên trong n g á y mắt đồng thời đầu góc tốt giống thanh tính hơn chỉ bất quá loại cảm giác này thoáng qua liền mất nhường hắn đều có chút hoài nghi có phải là ảo giác hay không cơ hồ là theo bản năng khương lâm đột nhiên ấn mở chủ giao diện ảnh chân dung của mình nhìn về phía mình thuộc tính số liệu khương lâm cấp hai không hai mươi thể chất không chấm bảy lực lượng không chấm sáu nhanh nhẹn không chấm năm cảm giác không chấm năm ý chí một không không gian ba lô tháng hai năm một không vậy mà thăng cấp khương lâm kinh ngạc trước đó thăng cấp cần thiết kinh nghiệm tựa như là mười ta vừa vận đảo được mười khối nhỏ khối đá cái này cái gọi là kinh nghiệm sẽ không phải chính là thu thập khối đá số lượng a vẫn là nói chỉ là t r u n g hợp sau đó hắn lại nhìn về phía thân thể của mình thuộc tính số liệu thuộc tính số liệu không thay đổi nhưng ta rõ ràng ta cảm giác thể chất cùng lực lượng đẳng đều có chỗ tăng lên mặc dù tăng lên phi thường yếu ớt nhưng hoàn toàn chính xác có chỗ tăng lên chẳng lẽ là bởi vì thuộc tính số liệu đằng sau có rất nhiều cái ẩn tàng số lẻ khả năng này phi thường lớn tiếp tục thu thập nhìn xem khương lâm lần nữa vung vẩy thạch hạo khối nhỏ khối đá một lần này hắn một bên thu thập khối đá vừa quan sát thăng cấp kinh nghiệm quả nhiên phát hiện mỗi thu thập được một khối khối đá thăng cấp kinh nghiệm liền sẽ gia tăng một điểm hai mươi khối khối đá chỉ cần vung vẩy hai mươi lần thạch hạo cho nên rất nhanh khương lâm liền lần nữa cảm giác thân thể có chút nóng lên đầu góc tốt giống lại trở nên thanh minh một chút khương lâm cấp ba không ba mươi đẳng cấp đã biến thành cấp ba lần sau thăng cấp kinh nghiệm cần ba mươi điểm mà thân thể thuộc tính số liệu vẫn không có bất kỳ biến hóa nào thế nhưng là khương lâm rõ ràng lần nữa cảm giác được thể chất lần nữa có chỗ tăng lên mặc dù tăng lên vô cùng ít ỏi nhưng góp gió thành bão tiếp tục hắn tiếp tục vung vẩy thạch hạo thu thập khối đá siêu đ ỗ n g nhiên có tiếng xe gió lên khương lâm sắc mặt biến hóa vội vàng lát nữa xem xét chỉ thấy một cái toàn thân đen như mực sinh vật hướng hắn đánh tới đây là t i ế t thư ơ n g có lẽ là bởi vì phía trước hai lần yếu ớt tăng lên nhường hắn đầu góc tốt giống so trước kia thanh tỉnh một chút nhường hắn miễn cưỡng có thể giữ vững tỉnh táo rất nhanh hắn tại hải đang truyền thừa trong tin tức tìm được đầu kia sinh vật giới thiệu t i ế t thư ơ n g xích bài mắt chuột hắn hình như sói hắn âm như đồn thiện chạy đánh lén tính công kích cực mạnh ban ngày rất ít tẩn hiện ban đêm thường thấy nhất mắt thấy kia yết thư tại cực tốc đánh tới khương lâm tay trái vung lên đem trước đào được ba mươi khối nhỏ khối đá toàn bộ ném ra bành bành bành chỉ thấy yết thư cùng ba mươi khối v ư ơ n g v ứ c khối đá chạm vào nhau yết thư mở lớn miệng lớn dính máu cơ hồ bị khối đá nhồi vào mà khương lâm nhân cơ hội này bỗng nhiên xông đi lên vung vẩy trong tay thạch hạo hung hăng đánh yết thư đầu suy một tiếng thạch hạo bén nhọn cuối cùng cắm vào yết thư đầu phúc nhưng cùng lúc đó t i ế t thư một cái lợi chảo cũng quẹt làm bị thương khương lâm cánh tay bốn hải đăng phía dưới hơn trăm người đều nghe được xa xa thanh âm lập tức thần sắc không đồng nhất a đây chính là tự tiện rời đi đám người hạ tràng có người cười l ạ n h kia ra hỏa chết chắc phim kinh dị bên trong trước hết nhất chết thường thường là tự tiện rời đi đám người kia một số người nhưng cũng có người lộ ra vẻ lo lắng đương nhiên không phải lo lắng thương lâm mà là lo lắng bên ngoài là không phải có quái thú mai phục vạn một ngày hiện ra về sau quái thú còn chưa đi bọn hắn nên làm cái gì một thú một người giao thoa m à qua khương lâm biết rõ mình tuyệt đối không chạy nổi loại này bốn chân quái thú bởi vậy hắn cố nén cánh tay kịch liệt đau nhức lần nữa vung vẩy thạch hạo sông đi lên kết quả ngoài ý liệu thiết thư vậy mà xoay người chạy rất nhanh liền biến mất tại trong bóng tối khương lâm ngây người tự mình vậy mà đem như thế hung tàn viết thư đánh chạy quả nhiên không bức chính một cái vĩnh viễn không biết mình có bao nhiêu lợi hại bất quá rất nhanh hắn lấy lại tinh thần liền phát hiện tay phải của mình cánh tay bên trên có một cái dài đến mười cm vết thương máu tươi không cần tiền chạy ra ngoài miệng vết thương kịch liệt đau nhức nhường hắn cảm giác cánh tay cũng bắt đầu tê tê đáng chết khương lâm b i ế n sắc vội vàng dùng tay trái ấn ở vết thương liền muốn trở lại hải đ ă n g phía dưới tìm kiếm hải đ ă n g che chở nhưng hắn nghĩ lại hiện tại yết thư bị tự mình bước lui hơn nữa còn thụ t h ư ơ n g hẳn là sẽ không lại tập kích chính mình mà lại cánh tay miệng vết thương máu tươi càng không ngừng ra bên ngoài bạo lớn như vậy vết thương tự mình có thể hay không đổ máu mà chết mặt khác sẽ có hay không có vi khuẩn lây nhiễm tự mình nhất định phải tìm biện pháp trị liệu vết thương mới được mà không phải trở lại hải đang phía dưới chờ chết đúng rồi tiếp tục thu thập nhường dị năng thăng cấp có lẽ sẽ có điểm hiệu quả khương lâm nghĩ tới đây lập tức dùng tay trái cầm qua thạch hạo kiên trì tiếp tục gõ khối đá cũng may hắn tay trái lực lượng cũng không nhỏ mặc dù không có tay phải linh hoạt như vậy nhưng gõ khối đá không có bất luận cái gì không thiện rất nhanh dị năng thăng cấp bốn cấp cần thiết kinh nghiệm gom góp đủ cùng trước đó thân thể lần nữa rất nhỏ phát nhiệt đầu góc lại thanh tỉnh hơn một chút mà lại miệng vết thương giống như cũng đang phát nhiệt không biết có phải hay không ảo giác đổ máu tốc độ trở nên t r ư ở n hẳn là hữu dụng tiếp tục khương lâm giống như là đạt được cổ vũ vì vậy tiếp tục thu thập khối đá hắn thậm chí không có thời gian đi xem mình lúc này thân thể số liệu nhưng coi như không nhìn hắn cũng cảm thấy hẳn là không bao lớn biến hóa ai biết rõ những cái kia số liệu đằng sau đến tột cùng có bao nhiêu cái số lẻ tiếng đánh lại xuất hiện cái người kia không chết sao gõ âm thanh sẽ không thật sự là cái người kia phát ra tới a hải đăng phía dưới hơn một trăm cá nhân hội tụ ở chỗ này kinh nghi bất định nhìn phía xa trong bóng tối nhưng ở sáng tỏ địa phương là rất khó nhìn thấy hắc ám địa phương những người này đều nghe được trước đó hết bắn lén kích khương l ầ m phát ra ngắn ngủi chiến đấu âm thanh còn tưởng rằng khương lâm chết rồi nhưng bây giờ lại nghe được kia quen thuộc gõ âm thanh cũng rất nghi hoặc kia ra hỏa sẽ không phải thật là khái niệm hệ dị năng giả a chẳng lẽ hắn giết chết quái thú nếu không nhóm chúng ta đi tìm nơi nương tựa hắn có người nói như vậy muốn đi ngươi đi dù sao ta không đi có người biễu môi vẫn như cũ không quá tin tưởng khương lâm là dị năng giả chủ yếu nhất là hiện tại đêm h ô m khuya khoát rời đi hải đăng phạm vi đơn giản muốn chết bốn b à n h đột nhiên trước mặt khối này cự thạch sụp đổ thành đầy đất bã vụn làm sao nát chẳng lẽ là tốt bộ vị vật liệu đã được thu thập hết khương lâm nghĩ hoặc khả năng này rất lớn dù sao một khối khối đá không có khả năng mỗi một tấc đều là tài liệu tốt còn kèm theo rất nhiều yếu ớt gió nhẹ hóa bộ vị khương lâm liếc mắt nhìn hai phía đột nhiên nhìn về phía mấy mét bên ngoài đại thụ cây cối giống như cũng có thể thu thập thế là hắn bước nhanh hướng đi cây kia đại thụ vung vẩy thạch hạo liền bắt đầu thu thập khối nhỏ gỗ một bị thạch hạo đánh địa phương thân cây trực tiếp thiếu một khối quả nhiên có thể làm nhưng giống như cùng trò chơi không đồng dạng chờ sau đó có thể hay không g ã y mất trong lòng mặc dù nghĩ như vậy nhưng hắn thủ hạ không ngừng tiếp tục thu thập cũng không lâu lắm khối nhỏ gỗ liền thu thập đủ gần bốn mươi khối lập tức hắn lần nữa cảm giác được thân thể phát nhiệt mà lại lần này so trước đó mấy lần cũng rõ ràng hơn lần này thân thể phát nhiệt về sau cánh tay phải vết thương vậy mà hoàn toàn không chảy máu chỉ bất quá vẫn như cũ phi thường đ a o nhức rất tốt tiếp tục khương lâm vẫn không có dừng lại tiếp tục thu thập trong n g a y mắt một gốc cần ba người ôm hết đại thụ bị hắn theo dưới đáy đảo giống hơn phân nửa sau đó liền thấy đại thụ bắt đầu nghiêng khương lâm b i ế n sắc vội vàng vây quanh cự thạch một bên khác đồng thời nhanh chóng lùi về phía sau vê anh x o ặ t phách lý ba lạc đại thụ nga xuống đệ gậy chung quanh cái khác c ả n h cây to làm phát ra như đốt pháo tiếng văn bốn hải đăng phía dưới tất cả mọi người đã bị kinh động cái gì tình huống cái đó là ngã xuống đại thụ mặc dù cách hơn trăm mét mà lại tại sáng tỏ địa phương rất khó nhìn rõ h ắ t cám địa phương thế nhưng là lớn như vậy một cái cây ngã xuống chỉ cần không phải mắt ngủ nhất định có thể trông thấy cũng không có thể là vừa rồi rời đi cái người kia làm ra động tinh a nói nhảm hắn lại ngưu phê cũng không có khả năng đem lớn như vậy một cây khâu ngược lại bên ngoài đến cùng có đồ vật gì a t hải đăng phía dưới một số người đã bắt đầu tự mình dọa tự mình nhưng chính là không dám rời đi hải đăng phạm vi bốn bởi vì lo lắng động tĩnh của nơi này hấp dẫn đến ban đêm ẩn hiện quái thú cho nên khương lâm tại đại thụ ngã xuống thời điểm ngay lập tức rời khỏi đương nhiên hắn không có trở lại hải đăng phía dưới đã dị năng của mình có thể thăng cấp nhanh chóng vậy liền nắm chặt thời gian tranh đoạt từng giây tăng lên chính mình mà lại hắn là thật có chút thích chính mình cái này dị năng đây quả thực là vì chính mình chế tạo riêng cùng tự mình rất ưa thích chơi trò chơi rất tương tự dị năng đẳng cấp tăng lên về sau còn có thể giải tỏa càng nhiều chức năng mới đi cách xa đại thụ ngã xuống địa phương khương lâm do dự một chút vẫn là quyết định tiếp tục thu thập khối đá không phải vậy đại thụ dưới đáy bị đào rỗng về sau sẽ ngã xuống sẽ phát ra động tinh lớn lần này dùng đại khái một phút thân thể lại lần nữa phát nhiệt khái niệm hệ dị năng đã thăng cấp đến cấp sáu quá nhanh đáng tiếc thân thể thuộc tính số liệu vẫn là không có thay đổi gì kia số lẻ số lượng chỉ sợ có thể để cho người ta tê cả ra đầu sau đó một phút nhiều một chút thăng cấp đến cấp bảy rốt cục thân thể thuộc tính một loại trong đó có biến hóa Khương Không Thể chất, .7. Lực lượng, Nhanh nhẹn, chí, 1 .1. Không gian ba lô, tháng lượng, gian năm giác, lâm, Lực lô, Cảm cấp ba Ý Ý chí thuộc tính tăng lên. bởi ấ lấp、lẻ. Bất quá rất nhanh, hắn lấp cấp t thần chút tiếp tục thăng tuyệt trò trước mặt tốc độ lên cấp thật quá quá biểu đầu, cuối cái cái cái khái đoán chí, có mặc cùng chơi, cấp cùng, có đại mới niệm đại liền này Khương nhãn nhanh, hắn nó, đúng Hắn này năng, lên nhanh, nhưng đến trừng không có dễ dàng như là đây? vậy. ý lý. hệ đa độ b gì Lâm kệ lẻ. dị dễ số vì tiền k ỳ cần kinh nghiệm rất ít cho nên hắn phải thừa dịp lấy cơ hội này cố gắng thăng cấp vạn hạnh chính là trước đó đại thụ khích đạo cũng không thật dẫn tới cường đại quái thú có lẽ những quái thú kia cũng rất cảnh giác không có khả năng thật vừa nghe đến động tĩnh liền m ù quáng tiến lên khương lâm tiếp tục thu thập khối đá hắn muốn l à gan tài nguyên phải cố gắng phát dục muốn đào lượn hồng hoang liền theo dưới chân bắt đầu hai mươi hôm nay nâng ký đại gia tranh thủ thời gian đầu tư hẳn là có thể kiếm lợi một điểm kỳ đi â n tiền c ầ u phiếu đề cử c ầ u cất giữ t r ư ơ n g năm nguy hiểm nhanh lên đốt đống lửa t r ư ơ n g không năm nguy hiểm nhanh lên đốt đống lửa lại qua đại khái hai phút dị năng đẳng cấp đạt tới cấp tám thân thể lần nữa rất nhỏ phát nhiệt thậm chí lần này tay phải cánh tay miệng vết thương lại có nhiều ngứa khương lâm giơ cánh tay lên mượn nhờ tinh quang chiếu giỏi có thể miễn cưỡng thấy rõ vết thương đã bắt đầu kết vẩy cái này tốc độ khôi phục quá nhanh khương lâm vừa mừng vừa sợ quả nhiên chính mình cái này khái niệm hệ dị năng hay là vô cùng cường đại c h ỉ ít cái này tốc độ khôi phục hắn liền rất hài lòng đương nhiên loại này khôi phục hẳn là mỗi một lần dị năng thăng cấp lúc bổ sung hiệu quả dị năng bản thân hẳn không có khôi phục thương thế đặc tính ngự phê tiếp tục khương lâm tiếp tục thu thập muốn đào lượn hồng hoang liền muốn làm đến nơi đ ê n trốn theo dưới chân bắt đầu đào lần này vẫn như cũ chỉ dùng hai phút nhiều một chút dị năng liền tăng lên tới cấp chín thể chất số liệu rốt cục có biến hóa theo ban đầu 0.7, tăng lên tới 0.8. thể chất có thể tính tăng lên mặt sau này ẩn tàng số lẻ đến cùng có bao nhiêu vậy mà liên tục tăng h lên cấp chín mới tăng lên một khương lâm hoàn toàn không còn gì để nói hắn cảm giác thể chất của mình cũng liền so lúc trước hơi mạnh một chút nhưng như trước vẫn là người bình thường phạm chủ rất hiển nhiên cái này không chấm tám thể chất thuộc tính xa xa không tính là cường đại cũng không biết rõ chính mình cái này đẳng cấp cùng những người khác tu vi đẳng cấp có phải hay không cùng một cái khái niệm hải đ ă n g truyền thừa trong tin tức có giới thiệu qua tu vi đẳng cấp như thường tới nói theo không cấp đến cấp chín đều thuộc về giác tỉnh giả cái gọi là không cấp chính là còn không có mở ra khóa gen trước đó mà m ư cấp đến 19 c ấ p chính là thuế biến người 20 cấp đến 29 c ấ p chính là phá k é n người 30 cấp đến 39 c ấ p chính là hóa bấm người đến hóa bấm người liền xem như siêu phảm có thể phi thiên đ ộ địa phi thường đáng sợ hương lâm hiện tại đã đạt đến cấp chín nhưng luôn cảm giác thực lực cũng không có tăng lên bao nhiêu cũng không biết do cùng tu vi cấp bậc là không phải đồng dạng mà dị năng thăng cấp đến cấp chín về sau cánh tay phải vết thương kết vạy tốc độ nhanh hơn đã hoàn toàn sẽ không đổ máu thế là khương lâm lại đổi thành tay phải cầm thạo tiếp tục vùi đầu thu thập khối đá đinh khối nhỏ quạng sắt một đột nhiên không gian bên trong túi đeo lưng có mới đồ vật xuất hiện quạng sắt khương lâm trong lòng vui mừng quả nhiên thu thập phổ thông khối đá cũng là có thể thu được quạng sắt chỉ là xác suất này cũng quá thấp hắn không có lãng phí thời gian tiếp tục lá gan đại khái ba phút sau thân thể lần nữa phát nhiệt mà lại lần này hắn cảm giác linh hồn của mình giống như cũng xuất hiện thăng hoa tựa như là đại cảnh giới tăng lên ngoài ra thuộc tính số liệu cũng có càng khó lường hơn hóa khương lâm cấp 10, t mươi một trăm h thể chất 0.8. lực lượng 0.7. nhanh nhẹn 0.5. cảm giác 0.5. ý chí 1.1. không gian ba lô tháng bốn ă m hai nghìn dị năng đạt tới mười cấp lực lượng theo ban đầu 0.6 t ă n g lên tới 0.7 không gian ba lô cũng trực tiếp tăng lên mười cái ngăn chứa khương lâm nhớ một chút cũng không biết do có phải hay không bởi vì ý chí thuộc tính tăng lên nhường trí nhớ của hắn so trước kia mạnh một chút hắn cảm giác lực lượng của mình so vừa tới đến cái thế giới này lúc tăng lên đại khái mười kg khoảng t r ư ờ n g ta hiện tại lực cánh tay hẳn là tại bảy mươi kg khoảng t r ư ờ n g nói cách khác lực lượng này thuộc tính một cái điểm đơn vị tương đương với một trăm kg sao khương lâm trong lòng hiểu ra bất quá hắn cũng chỉ biết rõ lực lượng thuộc tính đơn vị nhưng như c ũ không biết rõ cái khác thuộc tính đơn vị có lẽ những cái kia thuộc tính số liệu chỉ là tham khảo đúng rồi vừa rồi ta rõ ràng cảm giác được linh hồn giống như thăng hoa cái này sẽ không thật sự là đại cảnh giới tăng lên a chẳng lẽ ta đã là thuế biến người rồi không có cảm giác gì a khương lâm sắc mặt cổ quái nếu như mình đẳng cấp cùng những người khác tu vi cấp bậc là một cái ý vậy mình rất có thể là từ trước tới nay nhỏ yếu nhất thuế biến người đương nhiên cũng là từ trước tới nay thăng cấp nhanh nhất thuế biến người trước sau chỉ sợ cũng chưa tới mười phút ta khương lâm đóng lại thuộc tính của mình giao diện sau đó liền phát hiện chủ giao diện xuất hiện lần nữa mới phụ đề rốt cục lên tới mười cấp ta phát hiện không chỉ có không gian ba lô tăng lên mười cái ngăn chứa thậm chí còn xuất hiện đống lửa cùng quốc sắt chế tác bản vẽ ta phát hiện đống lửa có thể xua đuổi ban đêm ẩn hiện g i ã t h ú cùng quái vật cho nên ta cần trước chế tác một cái đống lửa đống lửa khương lâm nhãn tình sáng lên vội vàng mở ra chế tác giao diện quả nhiên tại thạch hạo bản vẽ bên phải lại xuất hiện hai cái có thể chế tác vật phẩm thình lình chính là đống lửa cùng quốc sát cái này đống lửa vậy mà có thể xua đuổi ban đêm quái thu sao đây chẳng phải là nói về sau cũng không tiếp tục cần dựa vào hải đang bảo vệ khương lâm mừng thầm trong lòng không chút do dự lựa chọn chế tác nhưng mà nói g làm sao cần nhiều như vậy gỗ một cái đóng lửa vậy mà cần dùng đến hai trăm bốn mươi khúc gỗ thế nhưng là lúc trước hắn đào được gỗ cũng mới bảy mươi cái mà thôi cái gì đóng lửa muốn nhiều như vậy gỗ khương lâm trong lòng n g h i hoặc hắn thu thập loại này gỗ mỗi một cây cũng có lớn bằng cánh tay dài một mét vương vước phi thường hợp quy tắc loại này thể lượng gỗ vậy mà cũng muốn hai trăm bốn mươi cái chẳng lẽ đóng lửa rất lớn bất quá loại này khái niệm hệ dị năng rất nhiều thời điểm hẳn là không nói đạo lý tựa như trước đó hắn dùng sáu mươi khối đá vụn tăng thêm mười cái cành khô chế ra thạch hạo kỳ thật rất nhỏ thể lượng cùng sáu mươi khối đá vụn cùng mười cái cành khô cộng lại hoàn toàn không cách nào so sánh được thôi ta nghĩ nhiều như vậy làm gì khái niệm hệ dị năng căn bản không thể dùng khoa học để giải thích cùng lắm thì lần này ta không nhìn chằm chằm một cái cây đảo khương lâm lần nữa cầm lấy thạch hạo hướng cạnh bên một gốc đại thụ đi đến nơi này cây phổ biến cũng rất lớn dù sao chung quanh đây cây liền không có thấp hơn ba người ôm hết đi vào dưới một thân cây khương lâm nhanh chóng huy động thạch hạo khối nhỏ gỗ một khối nhỏ gỗ một vẹn vẹn một phút cây này dưới đáy liền bị lột hết ra non nửa thiếu thốn bộ vị nhìn tựa như là bị người chuyên môn cưa bỏ phi thường trình tề mà cái này gần một nửa cũng đào ra sáu mươi khúc gỗ vì phòng ngừa cây cối lần nữa khuynh đảo khương lâm đổi một gốc đại thụ tiếp tục đào nơi hắn đi qua từng cây từng cây đại thụ trở nên không còn hoàn trình gốc rễ cũng thiếu non nửa đại khái năm phút sau khương lâm đã thu thập được hơn ba trăm cây gỗ đây là vì phòng ngừa cần thiết tình huống lúc này gợi dị năng đã đạt đến m ộ ư ơ i hai cấp m ộ ư ơ i cấp thăng cấp m ộ ư ơ i một cần một trăm điểm kinh nghiệm mà cấp một ư ơ i một thăng m ộ ư ơ i hai cấp cần kinh nghiệm vậy mà cũng là một trăm khương lâm suy đoán m ộ ư ơ i cấp đến cấp m ộ ư ơ i một rất có thể là một loại quá độ hoặc là nói là củng cố tựa như là không cấp đến một cấp chỉ là thức tỉnh cơ hội không có gì tăng lên mà mười hai cấp thăng mười ba cấp thì cần muốn hai trăm điểm kinh nghiệm có lẽ đến đằng sau muốn một n g à n một vạn gia tăng a không có xoắn suýt cái này hắn không kịp chờ đợi lựa chọn chế tác đống lửa một cái thanh tiến độ xuất hiện không gian bên trong túi đ e o lưng lập tức thiếu đi hai trăm bốn mươi khúc gỗ chế tác giao diện xuất hiện đếm ngược mười giây đồng hồ rất nhanh đếm ngược kết thúc không gian bên trong túi đ e o lưng trực tiếp xuất hiện một cái phi thường rất thật cái lồng hỏa đồ án khương lâm đang muốn lấy ra đ ỗ n g nhiên trong lòng của hắn khé động đầu tiên là nhìn thoáng qua đống lửa thông tin thân kỳ đống lửa vĩnh viễn đốt không hết trừ phi bị phá hủy ngoại trừ sợ hái trời mưa xuống bên ngoài vô luận là cực hẳn khí hậu vẫn là đặc thù hoàn cảnh đều không thể để nó dập tắt đương nhiên điều kiện tiên quyết là có nhiên liệu khương lâm lông mày nhữ lại sau đó nhìn về phía trong tay thạch hạo đáng tiếc ở bên ngoài không nhìn thấy thạch hạo thông tin thế là hắn đem thạch hạo thu nhập không gian ba lô lại đi xem tạm thời bản thạch hạo dùng đá vụn cùng cây gỗ khô chế tạo mà thành bền bỉ giá trị rất thấp nhiều nhất thu thập một khối khối nhỏ khối đá liền sẽ báo hỏng không cách nào sửa chữa phục hồi tạm thời bản khương lâm sửng sốt một cái sau đó nhìn về phía chế tác giao diện thạch hạo bản vẽ phát hiện bên trong giới thiệu cùng trong ba lô cái kia thanh thạch hạo giới thiệu s o n g toàn bộ khác biệt thạch hạo một điểm bền bỉ giá trị cần m ộ ư ơ i cái khối nhỏ gỗ cùng m ộ ư ơ i khối khối nhỏ khối đá nơi này giới thiệu cùng thực thể giới thiệu không đồng dạng a cũng đúng trước đó dùng chính là đá vụn cùng cây gỗ khô nhưng bây giờ đã có thể dùng thu thập tốt vật liệu chế tác hắn lại nhìn về phía đống lửa cùng q u ố c sắt bản vẽ thông tin đống lửa cần 240 cái khối nhỏ gỗ q u ố c sắt cần 20 cây khối nhỏ gỗ cùng năm khối khối nhỏ quạng sắt khương lâm trong lòng hiểu rõ cũng không có tiếp tục lãng phí thời gian chuẩn bị đem đống lửa lấy ra ngoài ý muốn tình huống xuất hiện hắn lấy ra cũng chỉ là một cái hư ảnh mà không phải thực thể b ấ thế quá ngay tại lấy ra đống ra lửa lấy tại ư Khương ảnh trong nháy mắt, khương lâm trong lòng liền hiểu mắt, ra, Lâm i b t rõ đống là ử sử a dụng phương、thức. Hắn n thức. lúc y đem đống lửa hắn ư hư ảnh ảnh phóng tới mặt đất bằng phẳng, đống lửa hư ảnh lập tức biến thành màu xanh、lá. Thế h tới mặt đất tức màu lửa lập lá. là hắn buông tay ra chỉ thấy đống lửa hư ảnh trong nháy mắt biến thành thực thể đồng thời cố định trên mặt đất không cách nào xê dịch giống như mọc dễ khương lâm biết rõ lúc này đợi nếu như đem đống lửa phía dưới mặt đất làm sập đống lửa cũng sẽ trong nháy mắt bị phá hủy nói cách khác cái này đóng lửa cũng thuộc về khái niệm sản phẩm cũng không là chân chính thực thể nếu như bị phá hủy sẽ h à i cốt không còn mặt khác cưỡng ép vận chuyển cũng sẽ đem hắn phá hủy thật sự là thần kỳ thán phục một tiếng khương lâm tiếp tục xem hướng đóng lửa cái này đóng lửa hoàn toàn do to bằng cánh tay gỗ tròn ghép thành hiện lên bậc thang thức hình trụ tròn phía dưới cùng nhất đường kính chừng nửa mét lớp mười hai mười cm phía trên nhất đường kính chỉ có hai mươi điểm ngoại trừ dưới nhất bưng bên ngoài hơn nửa đoạn đống lửa đều là cháy đen một mảnh giống như than đen khương lâm hơi chuyển động ý nghĩ một chút lập tức trong tầm mắt của hắn đống lửa phía trên xuất hiện mấy cái t ừ thiếu đốt thăng thêm nhiên liệu nấu nướng thu về cùng trò chơi quá giống khương lâm sợ h ã i thán phục đột nhiên trong đầu giao diện thuộc tính chủ giao diện xuất hiện lần nữa mới phụ đề đống lửa làm được ta phát hiện cái này đống lửa cùng ta chơi qua một chút trong trò chơi đống lửa quá giống có lẽ ta năng lực này cùng cuộc sống của ta trải qua có quan hệ đi nhưng bây giờ trọng yếu nhất chính là trước thiêu đốt đống lửa không phải vậy ta liền nguy hiểm nhìn thấy đoạn này phụ đề thương lâm trong lòng run lên căn bản không dám suy nghĩ nhiều vội vàng đem đống lửa thiêu đốt phúc đống lửa trong nháy mắt buộc cháy lên hỏa diễm vọt lên cao hơn một mét đem t r u n g quanh chiếu sáng bá cùng lúc đó ba bốn mét bên ngoài một đạo quỷ dị hình người sinh vật đột nhiên nổ bắn ra đi xa lóe lên liền biến mất ở phía xa trong bóng tối ngoạ tao thứ gì khương lâm dọa đến phản xạ có điều kiện nhảy dựng lên chương sáu thần kỳ khối lớn vật liệu cùng kiến tạo hình thức chương sáu thần kỳ khối lớn vật liệu cùng kiến tạo hình thức vảnh bởi vì nhảy quá ác trọng tâm lui về phía sau khương lâm trực tiếp hướng về sau ngã s ắ p xuống mồ hôi lạnh trong nháy mắt ướt đấm lưng lại có đồ vật tại ta hoàn toàn không có phát giác tình huống dưới mỏ tới bên cạnh ta luống cuống tay chân đứng lên khương lâm một trận hoảng sợ mặc dù không thấy rõ bóng đen kia là cái gì nhưng hắn rất khẳng định vậy tuyệt đối không phải h i ế t thư bởi vì vật kia tựa như là hình người hình người khương lâm con mắt nhắm lại nhanh chóng trong đầu đọc qua theo hải đăng đạt được truyền thừa thông tin những tin tức kia cũng không biết rõ dùng phương thức gì trực tiếp l à c ấn tại trong đầu sẽ không bởi vì trí nhớ không tốt liền quên mất rất nhanh hắn tìm được có một loại được xưng là tiểu quỷ q u á i vật có được hình người đối nhân loại ôm lấy cực mạnh địa c h sẽ chỉ ở ban đêm xuất hiện rất ưa thích d ấ u ở trong bóng tối thích hợp qua nhân loại tiến hành đánh lén tiểu quỷ a khương lâm hít sâu một khẩu khí nghĩ đến trước đó cái kia ngô tu đã nói tiểu quỷ sẽ truy tung nhân loại khí tức nhiều người hội tụ vào một chỗ sẽ hấp dẫn đến tiểu quỷ trước đó cái kia tiểu quỷ rất có thể là trùng hợp liền tại phụ cận bị trên người hắn nhân khí hấp dẫn tới căn cứ truyền thừa thông tin hắn biết rõ tiểu quỷ cũng không là thật quỷ vật mà là một loại có thực thể quái v ậ t sẽ chỉ ở ban đêm xuất hiện vừa đến ban ngày liền sẽ hư không tiêu thất không có người biết rõ bọn chúng từ đâu tới đây ma tiểu quỷ thực lực cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi có rất yếu nhưng có cực mạnh bất quá nếu như có thể đánh g i ế t tiểu quỷ liền có thể thu hoạch được ma tinh ma tinh có thể dùng đến tu luyện là tinh vẫn đại lục chủ yếu lưu thông tiền tệ khương lâm không khỏi nghĩ đến tự mình chơi qua một cái gọi sáng tạo cùng ma pháp cho chơi nhưng cái thế giới này tiểu quỷ nhưng so sánh sáng tạo cùng ma pháp bên trong hiệu quả mạnh hơn nhiều cũng linh hoạt quá nhiều lúc này đống lửa quang mang chiếu sáng phương viên mười m xua tán đi h ắ cám cũng xua tán đi khương lâm sợ hãi đến mau chóng mạnh lên mới được khương lâm hít sâu một khẩu khí lần nữa xuất ra thạch hạo hướng về phía cạnh bên một khối lồi ra mặt đất cự thạch liền đ ậ p xuống đinh đốn g lửa nhỏ v y ra lần này vậy mà cái gì cũng không có móc ra khương lâm hơi sững sở lần nữa vung vẩy thạch hạo đinh rốt cục khối nhỏ quặng sắc một lại đạt được quảng sắt rồi khương lâm trong lòng vui mừng hắn nhưng là nhớ kỹ quốc sắt cần dùng đến năm khối quảng sắt hiện tại đã có hai khối còn kém ba khối hắn tiếp tục vung vẩy thạch hạo đinh lại là hai lần đánh khối nhỏ quảng sắt một lại là quảng sắt khương lâm kinh ngạc sau đó mượn nhờ đống lửa q u a n mang nhìn kỹ hướng mặt hướng khối này cự thạch lập tức liền phát hiện cái này cự thạch cùng chung quanh khối đá không quá đồng dạng nhan s á c chủ đen đây là một khối đại thiết k h o n thạch khương lâm mừng rỡ sau đó hơn ra sức vung vẩy thạch hạo khối nhỏ quạng sắt một khối nhỏ quạng sắt một trọn vẹn dùng bốn năm phút mới đưa cái này lồi ra mặt đất cự thạch đào ánh sáng thu được hơn một trăm khối quạng sắt mỗi một khối quạng sắt cùng khối nhỏ khối đá cũng là nắm đấm lớn nhỏ vơng ư vước mà lúc này đợi khương lâm đẳng cấp đã đạt đến m ộ ư ơ i ba cấp khương lâm cấp một mươi ba ba trăm khương lâm đã có thể xác định dị năng của mình thăng cấp cần thiết kinh nghiệm số lượng cùng tài liệu số lượng là đồng dạng bởi vì sử dụng thạch hạo đào khối nhỏ quạng sắt cần đào hai lần nhưng lấy được cũng chỉ là một chút kinh nghiệm mà lại loại này đỏ móc giống như cùng lực lượng không quan hệ vô luận dùng bao lớn lực lượng đều cần hai lần đương nhiên nếu như lực khí quá nhỏ có lẽ cần nhiều lần hơn nhưng nếu như sử dụng lực lượng quá lớn sẽ chỉ đem quạng sắt đập nát mà không cách nào thu thập thành công không thể không nói khái niệm hệ dị năng là thật thần kỳ quạng sắt đã đầy đủ khương lâm lập tức bắt đầu chế tác cốt sắt tiêu hao 20 cây khối nhỏ gỗ cùng 5 khối khối nhỏ quạng sắt đếm ngược vẫn như c ũ là 10 giây 10 giây đồng hồ về sau không gian bên trong túi đeo lưng xuất hiện một cái đẹp đẽ q u ố c sắt đẹp đẽ q u ố c sắt bền bỉ giá trị 2.000. vô cùng đơn giản giới thiệu cũng không biết do có phải hay không bởi vì khương lâm hiện tại tâm cảnh bởi vì bên trong túi đeo lưng vật phẩm giới thiệu giống như cũng không là đã hình thành thì không thay đổi mặc dù chủ yếu nội dung sẽ không biến hóa nhưng có thời điểm sẽ xuất hiện cái khác miêu tả liên giống như điện thoại hiện tại giới thiệu biến thành ta điện thoại mặc dù có chút chiếm địa phương nhưng khả năng này là ta về sau quãng đời còn lại bên trong duy nhất giải trí công cụ khương lâm hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem q u ố c sắt lấy ra kết quả lấy ra q u ố c sắt trong nháy mắt nguyên bản ngay tại trong tay thạch h ạ o hư không tiêu thất về tới không gian bên trong túi đ e o lưng khương lâm trong lòng hiểu ra vô luận cái gì thời điểm trong tay hắn cũng chỉ có thể có một t h a n h q u ố c chim mà lại loại này q u ố c chim là không cách nào vứt bỏ cùng đưa cho h ắ n người chỉ cần q u ố c chim rời đi tay của mình liền sẽ trở lại không gian bên trong túi đ e o lưng nó cũng là một loại khái niệm sản phẩm cũng không là chân chính vật thật là dị năng của mình thi triển công cụ mà liền tại lấy ra q u ố c sắt trong nháy mắt giao diện thuộc tính chủ giao diện xuất hiện lần nữa mới phụ đề q u ố c sắt rốt cục chế tắt được đang nằm chắc q u ố c sắt trong nháy mắt trong lòng ta hiểu ra nguyên lai ta quật khởi con đường từ hiện tại mới chính thức bắt đầu chỉ cần trong lòng ta mặc niệm khối lớn vật liệu ta liền có thể dùng q u ố c sắt đào ra khối lớn vật liệu ta thu thập tốc độ nhanh hơn ta nhất định có thể đào l ư a t hồng hoang khối lớn vật liệu khương lâm hơi xứng sở nhìn thoáng qua trong tay lớn nhỏ cơ hồ cùng thạch hạo như lúc đồng dạng q u ố c sắt đột nhiên phúc chi tâm linh đ ỗ n g nhiên vung vẩy cuốc sắt hướng đống lửa cạnh bên mặt đất đào xuống đi Phúc. khối lớn bùn đất một trong nháy mắt dưới chân trực tiếp xuất hiện một cái v ư ơ n g vức hô to cái này hô to dài rộng cao đều là một mét cùng lúc đó không gian bên trong túi đeo lưng cũng xuất hiện một khối khối lớn bùn đất ngoa tạo cái này khương lâm chân kinh cái này đào móc tốc độ có phải hay không quá nhanh rồi hắn lần nữa vung vẩy quốc s á t khối lớn bùn đất một không gian bên trong túi đeo lưng xuất hiện lần nữa một khối dài rộng cao đều là một mét bùn đất vừa vặn một phương cái này lợi hại nếu là dùng cái này đào địa đạo đơn giản so cái gì máy xúc đều nhanh a khương lâm hưng phấn liên tục vung vẩy quốc sắt thế là nơi hắn đi qua đống lửa chung quanh liền xuất hiện từng cái vương vức cái hố đúng rồi loại này khối lớn bùn đất có làm được cái gì khương lâm nhìn về phía không gian ba lô khối lớn bùn đất tương đương với một ngàn khối khối nhỏ bùn đất nhìn cả chỉnh t ề đủ hình vương bùn đất nhanh bởi vì quá khổng lồ ngoại trừ làm dự trữ vật liệu bên ngoài còn có thể dùng để kiến tạo kiến tạo khương lâm mừng rỡ sau đó thật h ứ n g phấn đây mới là hắn rất ưa thích ra tự do kiến tạo hắn thử đem khối lớn bùn đất lấy ra cùng trước đó lấy ra đống lửa hình thức hắn lấy ra chính là một khối hư ảnh mà không phải thực thể chơi qua đại lượng tự do kiến tạo trò chơi khương lâm lập tức minh bạch làm thế nào mà lại bởi vì là dị năng của mình cho nên cái này khối lớn bùn đất hư ảnh có thể theo ý niệm của mình tùy tâm sở dục bày ra kiến tạo a khương lâm trong lòng âm thầm kích động sau đó đi đến mười mét bên ngoài đem khối lớn bùn đất hư ảnh phóng tới trồng chất đầy thật dậy lá mục mặt đất chỉ thấy khối lớn bùn đất hư ảnh trực tiếp xuyên qua lá mục tầng dán vào đại địa sau đó biến thành màu xanh lá màu xanh lá chính là có thể cất đặt ý tứ khương lâm đương nhiên là lựa chọn cất đặt lập tức hư ảnh trong nháy mắt biến thành thực thể cắm rễ tại mặt đất vậy mà cùng lá mục tầng trùng hợp giống như tự do kiến tạo trong trò chơi b ả y gian nền tảng lúc như thế khối lớn bùn đất cất đặt tốt về sau khương lâm trong lòng lập tức hiểu ra cái này khối lớn bùn đất không cách nào cùng đống lựa như thế nhất n i ệ m thu về muốn thu về chỉ có thể dùng quốc chim thu thập bởi vì nó đã cùng đại địa dung hợp lại cùng nhau tiếp tục khương lâm lần nữa lấy ra khối lớn bùn đất cất đặt khối thứ hai khối lớn bùn đất cất đặt thành công cùng khối thứ nhất dán vào kín kẽ hoàn toàn không nhìn thấy khe hở tựa như là chính thể hắn tiếp tục hướng về một phương hướng cất đặt rất nhanh một cái cao một thước dài mười mét hình vông gò đất xuất hiện khương lâm thế là đổi phương hướng tiếp tục tại đống lửa tứ phía cất đặt khối lớn bùn đất giữa trời ở giữa bên trong túi đeo l ư n g chứa đựng khối lớn bùn đất sử dụng hết về sau hắn liền vung vẩy quốc sát ngay tại chỗ thu thập sau đó tiếp tục cất đạt là đem đống lửa triệt để vây quanh về sau hắn lại bắt đầu đi lên xếp loại này khối lớn bùn đất là có thể xếp thế là nơi hắn đi qua tường đất dần dần biến cao mà mặt đất cũng đang nhanh chóng hạ xuống rất nhanh một cái dài rộng đều là m ộ mươi mét cao tới ba mét tường vây xuất hiện đem đống lửa vây quanh ở giữa mà tường vây nội bộ ngoại trừ đ ó n g lửa sở tại địa vẫn như cũ không thay đổi bên ngoài cái khác địa phương cơ hồ cũng hạ xuống hai ba mét nhìn thấy đem tự mình bao vây lại cao cao tường v â y khương lâm chỉ cảm thấy không gì sánh được can tâm cái này tứ phía thật dày tường v â y đem nguy hiểm cũng ngăn cản ở bên ngoài làm sơ nghỉ ngơi hắn lại bắt đầu hướng phía dưới đ à o móc đã mặt đất nguy hiểm vậy liền tới lòng đất đ à o móc lòng đất hẳn là không mặt đất nguy hiểm như vậy mới đúng khương lâm nhanh chóng vung vẩy quốc sát có lẽ là bởi vì bùn đất đẳng cấp thấp cho nên mỗi một lần vung vẫy quốc s á t đều có thể đào ra một khối khối lớn b ù n đất thế là nơi hắn đi qua tường vây nội bộ mặt đất đang nhanh chóng giảm xuống đống lửa q u a n mang cũng dần dần chiếu không tới lòng đất hai mươi b ố ký kết hợp đồng đã hệ thống tin nhắn ra ngoài muốn đầu tư tranh thủ thời gian hiện tại đầu tư còn có thể kiếm lời một đợt kỳ đi ẩn tiền chương bảy thần kỳ đống lửa giá trị chương bảy thần kỳ đống lửa giá trị la đao được mười m sâu lúc khối lớn khối đá một không gian bên trong túi đeo lưng xuất hiện một khối dài một mét rộng cao khối đá khối đá cũng có thể xuất hiện khối lớn sao khương lâm trong lòng vui mừng bất quá hắn ngẩng đầu nhìn một cái phía trên do dự một chút vẫn là quyết định không tiếp tục hướng xuống đảo mà là cải biến phương hướng ngang đảo q u ố c sắt vung vẩy cắm vào hố vách tường lập tức hố vách tường trực tiếp thiếu một khối lớn mặc dù không biết rõ vì cái gì bị q u ố c sắt cắm vào đập nát bùn đất xuất hiện tại không gian bên trong túi đeo lưng về sau lại biến thành nghiêm chỉnh khối hoàn chỉnh vương vức bùn đất nhưng khái niệm hệ dị năng bản thân t i ể u không khoa học khương lâm cũng không có lãng phí tế bào nào suy nghĩ nguyên lý mà bị móc xuống bộ vị vương vức phi thường trình tề so cái gì đảo đường hầm máy móc cũng đảo trình tề vì p h o n g ngừa địa tầng sụp đổ khương lâm cái đảo rộng hai m cao hai m đường hầm sau đó liền một đường hướng về phía trước đảo theo hắn đi qua một cái thẳng tắp hình vương đường hầm xuất hiện bất quá khi đường hầm xâm nhập hơn hai mươi m về sau hắn cũng cảm giác có chút bực mình lòng đất này không khí không cách nào lưu thông mà lại n ê tinh vị rất nặng cũng không tốt đẹp gì vì phòng ngừa thiếu dưỡng thế là khương lâm lại đường cũ trở về đi vào đánh ố hướng một phương hướng khác đảo trong khi hắn ba phương hướng cũng bị đào ra một cái dài đến hai mươi mét đường hầm về sau khương lâm lần nữa trở lại đánh ố thời gian dài đ à o móc nhường hắn cảm giác vừa mệt vừa đói dị năng thăng cấp mặc dù có thể tăng lên thân thể của hắn thuộc tính nhưng lại không cách nào làm cho hắn không đói bụng đ ống lửa có nấu nướng tác dụng nhưng trên người của ta không có nguyên liệu nấu ăn khương lâm lấy ra khối lớn bùn đất tại đáy hô xếp thành một cái cầu thang sau đó lại tại cầu thang cạnh bên xếp ra một cái cùng mặt đất cân bằng bình đại về sau hắn theo cầu thang trở về mặt đất tại đống lửa trước mặt ngồi xuống dùng ý niệm ấn mở đống lửa nấu nướng tác dụng quả nhiên cùng hắn nghĩ nấu n ư ớ n g tác dụng vẹn vẹn tác dụng là cần chính hắn cung cấp nguyên liệu nấu ăn đến nấu nướng ngày mai đi khương lâm nhìn thoáng qua cao ba mét tường vây bên ngoài bên ngoài đen như mực một mảnh cũng không biết rõ sẽ có nguy hiểm gì ngày mai lại đi làm nguyên liệu nấu ăn ban ngày mặc dù cũng nguy hiểm nhưng dù sao cũng so ban đêm tốt khương lâm trong lòng có quyết định đồng thời đã ở trong lòng chế định đi săn phương thức q u ố c sắt có thể đào móc khối lớn tài liệu tác dụng cùng đào móc tốc độ cho hắn ưu thế cực lớn hắn tin tưởng chỉ cần mình không phải quá ngu làm cái cạm bẫy tuyệt đối có thể hố chết cái này nguyên thủy trong hồng h o à n g cường đại manh thú đột nhiên trước mắt đống lửa nhanh chóng dập tắt xuống tới nguyên bản sáng tỏ t ư ở n g vây nội bộ trong nháy mắt rơi vào trong bóng tối đã mất đi đống lửa cung cấp nhiệt độ chung quanh nhiệt độ không khí cũng nhanh chóng làm lạnh từng đợt ý lạnh đánh tới chuyện gì xảy ra khương lâm trong lòng giật mình vội vàng xuất ra q u ố c s á t xem như vũ khí trận địa sẵn sàng đón quân địch bất quá chờ nửa phần nhiều chung lại sự tình gì cũng không có phát sinh hắn lần nữa nhìn về phía trước mắt dập tắt đống lửa đột nhiên v ỗ chán một cái là nhiên liệu không đủ a lại nói trước đó ta cũng không có cất đặt nhiên liệu chẳng lẽ tân chế làm ra tới đống lửa tự mang bộ phận nhiên liệu hắn vội vàng dùng ý niệm ấn mở đống lửa phía trên tăng thêm nhiên liệu tuyển hạng một cái độc thuộc về đống lửa giao diện thuộc tính hiện hóa ra ngoài phía trên có biểu hiện thiêu đốt thời gian cùng có thể tăng thêm nhiên liệu hiện tại thiêu đốt thời gian là lẻ mà có thể tăng thêm nhiên liệu chính là trước đó hắn thu thập khối nhỏ gỗ khương lâm lúc này hơi chuyển động ý nghĩ một chút điểm kích tăng thêm vật liệu là một cái gỗ bị tăng thêm vào đống lửa bên trong chỉ thấy thiêu đốt thời gian biến thành một phút không gian trong hành trang gỗ trực tiếp thiếu một cái mà trước mặt đống lửa lại không biến hóa gì cũng không biết khúc gỗ kia đi nơi nào một cái gỗ liền có thể thiêu đốt một phút ta khương lâm nhãn tỉnh sáng lên sau đó tiếp tục tăng thêm rất nhanh trên người hắn hơn bảy mươi cái khối nhỏ gỗ toàn bộ tăng thêm đi vào thiêu đốt thời gian cũng gia tăng đến hơn bảy mươi phút tiếp lấy hắn lần nữa đem đống lửa thiêu đốt hỏa diễm bỗng dưng g dấy lên vọt lên cao hơn một mét ánh lửa đem tường vây nội bộ chiếu lên sáng trưng xua tán đi hắc cám cũng lần nữa mang đến ấm áp nhường cái này hởn g hoang thế giới ban đêm không còn rét lạnh khương lâm trên mặt tươi cười hắn n g mở đầu nhìn về phía nơi xa cái hướng kia là hải đăng nơi đó khẳng định càng thêm an toàn mà ở trong đó đống lửa chỉ có thể thiêu đốt hơn bảy mươi phút hiện tại vừa mệt vừa đói hắn đã không muốn ra ngoài đốn cây bởi vì loại này tình hôn giới nếu là gặp lại nguy hiểm sẽ phản ứng giảm xuống một cái không cẩn thận liền có thể ném mạng nhưng hắn lại không quá muốn trở về bởi vì hắn không quá ưa thích cùng người ở chung mà lại trước đó những người kia mỏ mẫm quấy rối nhường hắn bây giờ còn có điểm vàng khí hắn trầm ngâm dưới đột nhiên đem đống lửa thu về lập tức tường vây nội bộ lần nữa đen xuống mà khương lâm nhanh chóng vung vẩy cuốc sắt hướng phía dưới đảo móc rất nhanh cất đặt đống lửa địa phương cùng trước đó hắn xếp lên bình đài cùng cầu thang cũng bị móc xuống cùng đáy hố cân bằng.、Tại、đáy hố tại đ á y hố khương lâm chuyên môn tìm cái địa phương tại vách động chỗ hướng vào phía trong đào ra một cái dài rộng cao đều là hai mét nhặt động sau đó đem đống lửa đặt ở cửa động đáng nhắc tới chính là đống lửa chỉ có thu nhập không gian ba lô mới có thể dập tắt mà một lần nữa lấy ra về sau có thể đốt đốt thời gian dừng lại tại thu vào đi trong nháy mắt đó cất đặt tốt đống lửa về sau hắn bỏ vào nhặt trong động sau đó đem ngăn ở cửa l ô đống lửa thiêu đốt bởi vì đống lửa cũng không thể đem rộng hai mét cao cửa động ngăn chặn cũng là không cần lo lắng thiếu dưỡng ở chỗ này không cần lo lắng giã thu đ á n h lén liền cửa động cũng bị đống lửa chặn còn có thể giữ ấm phiền thoái duy nhất chính là đống lửa nhiên liệu chỉ đủ thiêu đốt hơn một giờ thời gian hy vọng đừng để bị lạnh bên trong động mặt đất bằng p h ẳ n g nằm xuống bởi vì lo lắng bị sái cổ khương lâm dùng chắp hai tay sau gót về sau nhất định phải làm cái gối đầu cùng chăn mềm đồng thời muốn dự trữ đủ nhiều gỗ làm nhiên liệu hắn âm thầm kế hoạch tại không có mang cái bật lửa cũng sẽ không đánh lửa tình hung dưới cái này đóng lửa chính là sinh mệnh tri hỏa có thể dùng đến nấu nướng thực phẩm chín tốt nhất là tìm một tòa núi nhỏ đem núi nhỏ đào rỗng sau đó định cư trong đó t r ư ớ c cầu bắt đầu phát dục mạnh lên khuôn uy doanh địa nô tu h ỏ a diễm dị n ă n giả g không biết rõ qua bao lâu khương lâm bị đông cứng tỉnh mở mắt xem xét bên ngoài sắc trời đã sáng rõ mà bày ở cửa lỗ đóng lửa đã tắt c h á c không được lạnh như vậy vạn hạnh chính là không có cảm bạo cũng không may mắn chính là hắn thật bị sái cổ cái cổ đau nhức khó chịu ngay cả ta cũng cảm rất lạnh những cái kia không có đống lửa sửa ấm người làm như thế nào qua khương lâm đứng lên trong lòng đột nhiên động một cái không biết mình đống lửa người khác có thể hay không sử dụng nếu là có thể dùng nói không chừng có thể dùng đống lửa cùng người khác đổi tài nguyên đặc biệt là những cái kia doanh điện giống như những cái kia doanh địa cũng là bởi vì lo lắng ban đêm quái vật tập kích mới không dám thu lưu quá nhiều người mà tự mình đóng lửa giống như có được một loại nào đó thần kỳ đặc hiệu có thể xua đổi ban đêm xuất hiện quái vật thần kỳ như thế đóng lửa chắc hẳn sẽ rất được hoan n ê n đi coi như người khác không cách nào sử dụng cũng có thể tự mình hỗ trợ cất đặt cùng thiêu đ ư ta dù sao khương lâm không có phát hiện tự mình cùng đống lửa có cự li hạn chế bất quá hắn tạm thời không có ý định cùng những người khác đánh quan hệ đi vào cái này nguyên thủy hồng hoang thế giới về sau đã từng trật tự khẳng định vô dụng ai cũng không biết rõ sẽ phát sinh cái gì trước đó kia ngô tu còn nói nếu không phải tại hải đang phạm vi bên trong không cách nào đ ộ n g thủ khương lâm khả năng đã bị h ắ n giết thật sự là tàn nhẫn cái thế giới này xem ra là một cái tuân theo mạnh được y ế u thua cường giả vi tôn phép tắc tự nhiên thế giới a cho nên vẫn là t r ư ớ c cầu bắt đầu mạnh lên lại nói nếu không tại tự mình nhỏ yếu thời điểm bại lộ thần kỳ như thế đồ vật lớn nhất khả năng chính là bị nuôi n ố t bắt đầu là công cụ người như thế xem ra không có gia nhập không uy doanh địa chưa hẳn không phải một chuyện tốt hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem đống lửa thu về khương lâm đi ra cửa động đi vào đáy hố đầu tiên là đi lên phương nhìn thoáng qua xác định tứ phía tường vây không có bị phá hư về sau liền xuất ra quốc sát tiến nhập tối hôm qua móc ra trong đó một cái đường hầm cái phương hướng này là rời xa hải đăng phương hướng mà ở trong đó cự ly hải đăng đã có bốn n 0 m t m m bốn phía dưới hải đăng sắc trời đã sáng rồi rất nhiều người bởi vì lo lắng hãi hùng trắng đêm chưa ngủ chỉ có một số nhỏ thần kinh vững chắc người miễn cưỡng hiếp một hồi nhưng cũng hoàn toàn không ngủ đủ bởi vì ban đêm quá lạnh dễ dàng bị đông cứng tỉnh t r ờ i đã sáng nhóm chúng ta ra ngoài tìm ăn a một cái trung niên nam nhân nói đi đâu mà tìm đầy a nhóm chúng ta vẫn là suy nghĩ làm sao tu luyện đi tu luyện cái g i á m liền công pháp cũng không có ai nói nhất định phải công pháp truyền thưa trong tin tức đều nói khóa gen mở ra về sau chỉ cần cực hạn rèn luyện liền có thể mạnh lên điều kiện tiên quyết là có đầy đủ đồ ăn cho nên vẫn là ra ngoài tìm đồ ăn đi một đám người thương lượng nửa ngày cuối cùng vẫn quyết định cùng đi ra tìm kiếm thức ăn ban ngày cũng không về phần bởi vì nhân khí quá nồng dẫn tới quái vật tập kích nhưng mà bọn hắn mới đi ra khỏi hải đang phạm vi không xa liền gặp được một cái to lớn sáng sớm săn mồi chim To lớn h ắ chương điểu n một màu đạo đ kia chấp tám lại gặp ngô tu cùng hỏa diễm dị năng giả chương tám lại gặp ngô tu cùng hỏa diễm dị năng giả khương lâm đi vào đường hầm phân c u ố i vung vẩy quốc sát tiếp tục đ à o móc khối lớn bùn đất một khối lớn khối đá một khối lớn khối đá một phổ thông bùn đất cùng phổ thông khối đá đều chỉ cần một quốc chim liền có thể đào ra một khối khối lớn vật liệu bởi vậy hắn đào móc tốc độ rất nhanh cũng không lâu lắm đường hầm đã dài đến hơn một trăm mét đến nơi này khương lâm lại bắt đầu hướng lên đảo làm ra một cái cầu thang bởi vì khối lớn tài liệu hạn chế mỗi một cái cầu thang độ cao cũng chừng một mét bởi vì đào móc ra vật liệu là hình vông cho nên dưới chân xuất hiện cầu thang đỉnh đầu cũng sẽ xuất hiện một cái dựng ngược cầu thang một bên đào móc hắn một bên theo cầu thang hướng lên di động bốn trên mặt đất nô tu đang mang theo hồng quang đầy mặt hỏa diễm dị năng giả đến bên ngoài phòng vấn luyện mặc dù chỉ có một buổi tối nhưng hỏa diễm dị năng giả đã sơ bộ tiếp xúc tu hành bởi vì hắn năng lực là chiến đấu phương diện khuôn y doanh địa quyết định đem hắn bồi dưỡng thành chiến đấu phương diện cường giả chiến đấu phương diện cường giả liền muốn đánh n ử a đấu trong chiến đấu mạnh lên về phần một hệ dị năng giả am hiểu hơn đường xa điều khiển bồi dưỡng phương thức sẽ có khác biệt nô tu cũng không dạy được phía trước đầu kia cùng anh châu nhìn thấy sao đợi chút nữa mục tiêu của ngươi chính là đánh g i ế t đầu kia quần bánh châu ta sẽ ở phụ cận trông non ngươi nô tu chỉ vào ngoài trăm thước một đầu ngay tại va chạm đại thụ châu loại sinh vật nói quần bánh châu là một loại phi thường não tàn sinh vật sức chiến đấu chẳng ra sao cả nhưng lại bỏ mặc là cái gì địch nhân bọn chúng cũng dám công kích thậm chí còn có thể công kích cản đường khối đá cùng cây cối vì vậy mà gọi tên nô đại ca yên tâm ta nhất định có thể làm được hòa diễm dị năng giả mặc dù thấp thỏm trong lòng lại một mặt mê chi tự tin bảo đảm nói hắn tối hôm qua đã thử qua dị năng của mình phi thường c ư ờ n g đại hỏa diễm nhiệt độ rất cao đối phó chỉ là cuồng bánh trâu cũng không có vấn đề đi nô tu cười nói cũng không cần có áp lực quá lớn ngươi lần thứ nhất thí luyện thất bại cũng không có gì nô tu hiện tại tâm tình rất tốt tối hôm qua duy nhất một lần mang về hai cái dị năng giả hắn đạt được doanh địa lãnh chúa giải thưởng cực kỳ lớn thường hai cái dị năng giả đều chiếm được lãnh chúa trọng điểm bồi dưỡng liên doanh lãnh chúa cũng coi trọng như vậy dị năng giả. Cái coi giả, thời giao diễm giả thêm doanh cũng trọng như năng này nhường hắn càng trọng năng đồng cũng định gắng năng bốn. dị dị dị hảo chúa hỏa cố quyết vậy khương lâm đã tiếp cận mặt đất ta nhớ được mảnh này khu vực địa thế đối lập bằng p h ẳ n g cho nên nơi này địa tầng cũng hẳn là m ộ mươi mét chiều sâu như thế lại đào một khối liền có thể thông hướng mặt đất nơi này đã phi thường bực mình mà lại phi thường hắc cám đưa tay không thấy được năm ngón có cơ hội nhất định phải làm cái n g u n sáng Đáng tiếc đóng lửa mặc dù thần tiếc mặc lửa dù khương ỳ căn cứ t ô n tin năng n g giới thiệu, coi khả h mặc dù không khí không khí thể thiêu nhưng thiêu h cần dưỡng cũng trong có đốt, tại đốt, là phân hao nửa vẫn n là sẽ tiêu d ư ỡ khí, không cách nào dùng tại giữa mặt đất giữa lâm à m việc. Khương l thầm nghĩ lấy những này hít sâu một khẩu khí một bên âm thầm đề phòng sau đó vung lên cuốc sát lập tức đỉnh đầu bùn đất biến mất trực tiếp xuất hiện một cái dài một mét rộng cửa ra vào rất nhiều lá mục đến rơi xuống ngay sau đó quang mang trói mắt chiếu vào nhưng khương lâm không có nhắm mắt chỉ là híp cố nén khó chịu một bên nhanh chóng lùi về phía sau phòng ngừa bên ngoài có cái gì xông tới bốn thứ gì trên mặt đất nô tu chính cùng hỏa diễm dị năng giả giảng giải cồn bánh c h â u nhược điểm đột nhiên phát hiện cách đó không xa mặt đất xuất hiện một cái địa động lập tức lộ ra vẻ cảnh giác mà hỏa diễm dị năng giả cũng vội vàng trốn đến nô tu sau l ư n g bốn thẳng đến thích ư ớ n g cường quang đồng thời không có đổ vật xông tới khương lâm mới chậm rãi đi tới cửa động chỗ chậm rãi leo đi lên đem nửa cái đầu r ố i ra mặt đất điều tra xung quanh nơi này là một gốc đại thụ c h e trời phía dưới chung quanh là thật dày lá mục ò n có một số cỏ dại đột nhiên khương lâm đột nhiên có cảm giác đ ỗ n g nhiên quay đầu liền thấy bên trái hơn mười mét bên ngoài trước đó thấy qua ngô n tu còn có cái kia hỏa diễm dị năng giả đang kinh ngạc nhìn xem hắn n ô tu cùng hỏa diễm dị năng giả hoàn toàn chính xác kinh ngạc tại sao có thể có người theo lòng đất chui ra ngoài mà lại cái này cá nhân nhìn làm sao như vậy nhìn quen mắt mặt khác cái kia đ i ệ u động làm sao như vậy hợp quy tắc bọn hắn trước đó đi qua nơi đó vậy mà không có phát hiện nơi đó có một cái hố lúc này hỏa diễm dị năng giả giống như ngô tu cũng cầm một cái lang n h a đồng xem hai người g i ó n rén tư thái khương lâm lúc này ánh mắt vượt qua hai người nhìn về phía trước đi lập tức chỉ thấy đại khái ngoài trăm thước có một đầu trâu loại sinh vật đưa lưng về phía cái phương hướng này đang điên cuồng đụng chạm lấy một gốc đại thụ cái đó là cồn manh châu theo truyền thừa trong tin tức khương lâm đến chi liễu đầu kia sinh vật thông tin cồn manh châu một loại màu nâu làn da châu loại sinh vật thức ăn chay manh thú tính tình côn bạo mặc dù sức chiến đấu là tinh v ẫ n đại lục cái này nguyên thủy hồng hoang thế giới châu loại sinh vật bên trong tầng dưới chốt nhất tồn tại nhưng lại có dung khí chủ động công kích so với nó cường đại rất nhiều sinh vật mà lại chỉ cần có những sinh vật khác tới gần nó cũng sẽ điên cuồng chủ động công kích đuổi đánh tới cùng có lẽ cũng là bởi vì đây loại này trâu mới được xưng là cuồng manh trâu kia là thật cuồng về phần manh liệt không manh liệt liền không nói lúc này đợi đầu kia cuồng manh trâu đang cùng một gốc đại thụ đối phó càng không ngừng dùng sừng trâu v à chạm đại thụ cũng không biết rõ gốc cây kia làm sao đắc tội nó là ngươi lúc này ngô tu r ố t cục nhận ra khương lâm sắc mặt có chút trầm xuống xem khương lâm nhãn thần phi thường không giỏi đi vào tinh vẫn đại lục bảy tám năm dám lừa gạt hắn người bình thường còn không có mấy người đây hỏa diễm dị năng giả cũng có chút neo mắt lại tối hôm qua hắn liền muốn đánh cái này ra hỏa một trận không nghĩ tới bây giờ lại gặp hắn mang theo lang nha đ ổ n g muốn đi đi qua khương lâm thấy thế vội vàng có chút hướng xuống rụt một chút nhưng cảm thụ được trong bụng nói khác hắn có chút do dự sau đó nhỏ giọng mở miệng nói hợp tác mặc dù hắn không quá ưa thích cùng người khác hợp tác có thể đầu kia cồn m á n h trâu dù sao cũng là ngô tu cùng hỏa diễm dị năng giả phát hiện trước mà lại hắn cũng không biết rõ kể bên này phải chăng còn có con mồi khác đặc biệt l à như điên mánh n h ư u yếu như vậy con mồi hợp tác ngươi tê liệt tối h ô m qua tính ngươi vận khí tốt nhưng không nghĩ tới ngươi còn dám xuất hiện tại ta trước mặt hòa diễm dị năng giả trực tiếp quát lớn trong lòng cười lạnh thật sự cho rằng là cá nhân liền có thể cùng tự mình hợp tác rồi tự mình thế nhưng là vạn người không được một dị năng giả tự mình một người chiếm lấy một con trâu nó không tâm sao cười lạnh hắn dẫn theo l à n g n h à bổng liền hướng khương lâm đi đến lần này nhất định phải đánh một trận cái này lừa đảo vừa lúc ở ngô đại ca trước mặt biểu hiện tốt một chút biểu hiện khương lâm thấy thế trực tiếp lùi về đầu ngay sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút cửa động liền bị khối lớn bùn đất phong bế â hỏa diễm dị năng giả sửng sốt kinh ngạc nhìn xem biến mất cửa động sau đó dụng lực rủi rủi con mắt cho làm mình hoa mắt phía sau nô g tu biến sắc bạch hắn chợt lấy người đi vào biến mất chỗ cửa hang nhìn xem cùng chung quanh hoàn toàn d u n g hợp bùn đất con ngươi hung hăng co rụt lại trái tim đột nhiên co quắp một cái đáng chết ta mẹ nói nhìn lầm lúc này đợi hỏa diễm dị năng giả cũng đi tới nhìn xem ban đầu cửa động vị trí bây giờ lại đã không có bất luận cái gì địa động lập tức trong lòng của hắn kinh nghi bất định cái kia hắn sẽ không phải thật là dị năng giả a hơn nữa còn là khái niệm hệ dị năng giả nói hắn đột nhiên cười cái này ha ha ha làm sao có thể chứ khái niệm hệ dị năng như vậy hiếm có hắn làm sao khả năng nhưng nói nói thanh âm của hắn c h ầ m r i yếu bớt bởi vì hắn thấy được nô tu âm trầm giống là muốn dọn nước sắc mặt nô tu nhìn thoáng qua hỏa diễm dị năng giả sắc mặt âm tình bất định đúng vậy à khái niệm hệ dị năng như vậy hiếm có nếu như bị thủ lĩnh biết rõ tự mình thân thủ đem một cái khái niệm hệ dị năng giả cử c h i ngoài cửa sợ rằng sẽ xé xác tự mình a chương chín cấp đoạt con n g ồ i bị hù dọa nô tu chương chín cấp đoạt con n g ồ i bị hù dọa nô tu từ xưa đến nay khái niệm hệ dị năng giả cũng nhất là hiếm thấy cũng thần kỳ nhất tựa như ngô tu chỗ biết đến khái niệm đó hệ dị năng giả bằng vào một người lực lượng làm cho cả tinh v ẫ n đại lục n h â n tộc thực hiện lẫn nhau liên hệ mục đích tinh v ẫ n đại lục lớn bao nhiêu dù sao liền ngô tu biết lớn đến vô biên kia là chân chính trên ý nghĩa vô biên có truyền thuyết nơi này là toàn bộ vũ trụ tận cùng dưới đáy hết thể vẫn lạc tinh cầu đều sẽ rơi xuống khối này đại lục ở bên trên còn có truyền thuyết địa cầu n h â n tộc sở dĩ sẽ bị truyền thông tới là bởi vì vô tận t u ế nguyên trước có địa cầu n h â n tộc tiên phong phát hiện địa cầu cũng tại chiều khối này đại lục tới gần bởi vậy dùng đặc thù phương thức định kỳ truyền t ố n g trên địa cầu nhân loại tới nhân quả trao đổi dùng cái này chậm lại địa cầu vẫn là tốc độ mặc dù đây chỉ là một truyền thuyết nhưng bởi vậy cũng có thể nhìn ra tinh v ẫ n đại lục đến tột cùng lớn đến bao nhiêu nhưng mà ngô tu chỗ biết đến khái niệm đó hệ dị năng giả lại có cho thể h để p â nhưng rất nhanh hắn lại ngăn chặn lại loại ý nghĩ này bởi vì coi như diệt hỏa diễm dị năng giả cái kia rất có thể thật sự là khái niệm hệ dị năng giả ra hỏa chỉ cần còn sống tin tức liền có k hỏa ả giả năng để lộ ra đi. Mà hắn, nhưng không độn năng niệm năng giết để đi. địa đuổi thể lộ lực, là ra rất ra kia cái khái Mà theo hệ h có có dị Mặt giết khác, hỏa diễm dị năng giả hắn còn à nào bàn n không cùng doanh địa thủ lĩnh năng g giao. giả thêm thủ cách Hỏa diễm có c dị địa không biết mình đã tại quỷ môn quan đi một lượn hắn nhìn mặt mà nói chuyện sau đó nói ra nô đại ca kia r a hỏa hiện tại cũng có thể đào hàng h i ệ n nhiên tối hôm qua hắn là có thể biểu hiện ra năng lực của mình nhưng hắn vậy mà nói láo không cách nào biểu hiện ra hắn là cố ý kỳ đầy ngô đại ca ngô tu nghe vậy nhìn xem hỏa diễm dị năng giả nhãn thần có chút lấp lóe hỏa diễm dị năng giả nói rất có lý k i a ra hỏa hơn phân nửa là có thể biểu hiện ra năng lực của mình lại cố ý giấu diếm hại hắn ngộ phán càng nghĩ hắn cũng vượt cảm thấy là như thế này trong lòng đối khương lâm phi thường bất mãn bất quá cũng không biết rõ có phải là ảo giác hay không hắn giống như cảm giác được khương lâm khí tức cùng tối hôm qua không quá đồng dạng mặc dù rất giống cũng không có thay đổi mạnh bao nhiêu có thể tối hôm qua cơ hồ hoàn toàn là người bình thường cũng liền mới vừa thức tỉnh vẫn là một cấp nhưng vừa rồi giống như đã không còn là một cấp hắn có chút không dám tin tưởng muốn biết rõ mới trôi qua một buổi tối mà thôi à tốt l a o đệ nhóm chúng ta không nói hắn đến ta nói với ngươi một cái cuồng manh châu nhược điểm cưỡng ép chế trụ một chút dọa người suy đoán hắn rời đi chủ đề bốn lòng đất khương lâm nhớ một chút cuồng manh châu chỗ vị trí sau đó nhanh chóng huy động cốt sát hướng phía cái hướng kia đào đi qua đã không hợp tác vậy mình liền một người đọc chiếm vì thời gian đang gấp lần này hắn cái đào một cái có thể thông qua một người thông đạo cũng chính là cao hai m rộng một m thông đạo kỳ thật nếu là không sợ bực mình rộng một m thông đạo đối với một người bình thường tới nói đã hoàn toàn có thể nhẹ nhom thông hành quay người cũng không thành vấn đề khương lâm nhanh chóng vung hạo mỗi một lần vung hạo nhất định có thể đào móc đến một khối khối lớn vật liệu cho nên hắn tiến lên tốc độ thật nhanh dù sao c ố c sắt cũng không phải rất nặng một giây đồng hồ liền có thể vung vẩy một lần nói cách khác cơ hồ mỗi hai giây hắn liền có thể tiến lên một mét trước sau bất quá hơn ba phút đồng hồ thời gian khương lâm liền đi tới quần m á n h trâu chỗ vị trí lòng đất và n h đột nhiên khương lâm nghe được mãnh liệt tiếng va đập chung quanh bùn đất cũng ẩn ẩn chấn động là quần m á n h trâu và trạm đại thụ động tĩnh xem ra phương hướng của ta không sai chính là chỗ này trong lòng của hắn vui mừng nhưng lúc này đợi hắn cảm giác càng thêm bực mình hô hấp đều có chút khó khăn đúng rồi quốc sắc cũng hẳn là có thể thu thập khối nhỏ tài liệu a đông nhiên trong lòng của hắn k h ẽ động bắt đầu đi lên đảo nhưng lần này trong lòng của hắn mặc niệm thu thập khối nhỏ vật liệu bởi vì nơi này cự l y mặt đất bất quá chừng một mét độ dày lo lắng lập tức đào xuyên mặt đất mà bẫy dập của hắn nhưng không có bố trí tốt khối nhỏ bùn đất hai quốc sắc huy động lập tức một lần đào ra hai khối khối nhỏ bùn đất Khương Lâm t rất o đào n lòng động, nhỏ n g liệu, hơi khối h quốc duy móc sát vật một l ầ nhanh vậy mà có t ể đào móc h i khối. v ẫ là nói, bùn đất đẳng đất cấp t quá ấ p cho nên quốc nên sát khương ả năng một lần Hán cũng không nghĩ nhiều, nhỏ bùn nhỏ bùn nhanh, một móc. thật tiếp tục đất đất Rất đào đào ra hai hai. hai. khối. Khối Khối h k suy lâm lại một lần vung vẩy quốc sắt đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một cái n ă m đấm lớn nhỏ lỗ trống có ánh sáng buộc chiếu vào nhường đen như mực dưới mặt đất rốt cục có sáng lời mà lại cũng không còn như vậy bực mình khương lâm trong lòng vui mừng bà n h càng lớn tiếng va chạm vang lên truyền vào trong thai trên mặt đất thân cao hai mét quần bánh châu còn tại điên quần va chạm đại thụ vỏ cây cũng bị tức mất thật dày một tầng mà tại hơn năm mươi mét bên ngoài nô tu còn tại cho hỏa diễm dị năng giả giảng giải quần bánh châu tập tính cùng nhược điểm quần bánh châu linh giác rất yếu trí lực rất thấp đồng thời tính tình phi thường cùng bạo hết thể tới gần bọn chúng sinh vật đều sẽ bị bọn chúng công kích liền xem như cản đường cây bọn chúng cũng sẽ công kích n ô tu nói như vậy cuồng hỏa diễm dị năng giả kinh ngạc bọn chúng là thế nào dài lớn như vậy n ô tu cười nói cái chủng tộc này nếu không phải sinh sôi tốc độ cực nhanh đã sớm diệt tuyệt ngươi chờ chút tận lực theo nó đằng sau công kích ngươi bây giờ chính diện tiến công chắc chắn sẽ không là đối thủ của nó ngươi phải học được vận dụng ngươi dị năng tìm tới nhất kích tất sát cơ hội lòng đất bởi vì có mới không khí tiến nhập thương lâm lớn lỏng một khẩu khí sau đó tiếp tục huy động quốc sát bắt đầu mở rộng không gian hắn mỗi một lần vùng vẩy quốc sát đều sẽ có một phương bùn đất biến mất không thấy gì nữa mấy cái mà thôi không gian dưới đất liền bị mở rộng đến dài rộng bốn mét tiếp lấy hắn lại bắt đầu hướng xuống đảo quốc sát huy động ở giữa dưới chân đang nhanh chóng giảm xuống bởi vì biết rõ c u ầ n m á n h châu loại sinh vật này tính cách chỉ cần thấy được sinh vật liền sẽ đuổi đánh tới cùng mất lý trí khương lâm mới dám bố trí loại này c à m bẫy vì để cho quần bánh châu có thể rơi áp hơn thậm chí ngã chết khương lâm n h u đủ sức lực hướng xuống đảo cũng không lâu lắm cái này dưới đất không gian liền bị đảo ra mười mét sâu tiếp lấy hắn tuyển cái phương hướng đảo ra một cái hướng lên cầu thang mỗi đi lên một bước liền dùng kiến tạo phương thức sử dụng khối lớn bùn đất đem phía dưới cầu thang lấp đầy một mực đào được cự l y mặt đất chỉ còn lại một mét khương lâm lại hướng phía sau lưng đảo đường hầm con đường hầm này là hắn ẩn thân t r a n h né mánh nhu tập kích địa phương cho nên không thích hợp đảo quá rộng chỉ có rộng một mét độ cao hai mét đường hầm cái đảo năm m độ dài hắn liền ngừng lại quay người trở lại hố sâu biên giới bởi vì có một cái lôi nhỏ thông sáng có thể nhìn thấy cái hố sâu này dưới đáy để trong này không đến mức quá hát cám bành mặt đất tiếng va đập vẫn còn tiếp tục cuốn m á n h c h â u đã đem đ ạ i thụ gốc dễ cũng tức mất một nửa mà lúc này đợi hỏa diễm dị năng giả đã chuẩn bị kỹ càng hai tay xít sao nắm lấy lang nhao đồng rón rén hướng cuốn m á n h c h â u tới gần nô tu tại năm mươi m bên ngoài là hỏa diễm dị năng giả lượt trận chỉ cần hỏa diễm dị năng giả gặp nguy hiểm hắn liền sẽ trước tiên tiến lên bất quá hắn đối với hỏa diễm dị năng giả vẫn là có lòng tin mặc dù hỏa diễm dị năng giả hiện tại vẫn chỉ là một cấp có thể phối hợp nhiệt độ kia cực cao hỏa diễm nếu là vận dụng thích hợp giết chết một đầu cồn bánh trâu vấn đề không lườn bốn lòng đất khương lâm hít sâu một khẩu khí sau đó nhô ra thân thể đi lên vung lên quốc sát lập tức phía trước đỉnh đầu bùn đất biến mất xuất hiện một cái dài một mét rộng cửa ra vào quăng mang chói mắt chiếu vào xuyên thấu qua cái cửa ra này hắn thấy được bốn năm mét bên ngoài cao lớn quần m á n h trâu ngay tại va chạm đại thụ mà lúc này đợi quần m á n h trâu tựa hầu ngửi được hắn khí tức đ ỗ n g nhiên chuyển qua đầu trâu một đôi to lớn mắt trâu hung ác chừng tới khương lâm vội vàng lần nữa huy động quốc sát đem nhích lại gần mình đứng thẳng địa phương hố sâu đỉnh chốc cũng đào xuyên để cho quần m á n h trâu có thể tiến đến võ bốn o sáu quả nhiên quần m á n h trâu không thẹn cho quần m á n h hai chữ nhìn thấy khương lâm về sau nổi giận gầm lên một tiếng đ ỗ n g nhiên quay người liền thấp đầu châu đ ụ n g tới khương lâm vội vàng lui về phía sau một bên chuẩn bị dùng khối lớn bùn đất phong bế tự mình phía trước kết quả cũng không biết rõ là cồn u mánh châu quá nặng vẫn là tầng đất quá không d á n chắc cồn u mánh châu vừa tới đến hố sâu đ ỉ n h t r ó t liền trực tiếp đem mặt đất dẫm đạp thân thể khổng lồ trực tiếp rớt xuống b ỏ bốn o ba cồn mánh châu kêu sợ hãi hốt hoảng bay n ả y lại không cách nào cải biến kết quả hung hăng ngã vào hố sâu dưới đáy cùng lúc đó đã tìm thấy hơn m ộ mươi mét bên ngoài đang chuẩn bị buộc phát một kích toàn lực hỏa diễm dị năng giả đột nhiên nhìn thấy cồn u bánh trâu biến mất tại mặt đất hắn bỗng nhiên nhìn về phía cồn u bánh trâu biến mất địa phương liếc mắt liền thấy được hố sâu trên vách động thương lâm lập tức trên mặt xuất hiện vẻ phẫn nộ dám cướp ta con n mồi muốn chết nổi giận gầm lên một tiếng hắn bỗng nhiên tiến lên năm mươi mét bên ngoài ngô tu cũng nhìn thấy một màn này sắc mặt hắn trầm xuống dưới chân một điểm thân hình như mũi tên nổ bắn ra đi qua khương lâm biến sắc vội vàng vung tay lên ném ra khối lớn bùn đất hư ảnh khối lớn bùn đất hư ảnh tinh chuẩn bắn vào bị mánh ngưu dẫm đạp địa phương trong nháy mắt lương thực cùng chung quanh bùn đất hòa làm một thể sau đó khối thứ hai khối thứ ba trong nháy mắt đỉnh đầu cửa động liền bị phong bế đồng thời hắn vẫn còn tiếp tục bổ sung thêm d à y địa tầng siêu siêu nô tu cùng hỏa diễm dị năng giả không phân tuần tự đổi tới c u ầ n m á n h trâu rơi xuống địa phương thế nhưng là nơi này đã không có bất luận cái gì địa động nếu không phải khương lâm bổ sung bùn đất mặt ngoài không có lá khô hai người cũng hoài nghi chính mình có phải hay không xuất hiện ảo giác ta thao nêm mã cướp ta con n g ồ i hỏa diễm dị năng giả muốn điên rồi tự mình mai phục lâu như vậy mắt thấy là phải đắc thủ kết quả lại bị người nhanh chân đến trước nô tu đ ố n g nhiên một q u y ề n đập xuống đất bay một tiếng văng trầm mặt đất bị nện ra một cái sâu hơn một mét cái hố đất đá tung t o i bốn lòng đất vách đ ộ n g chỗ khương lâm một bên nhanh chóng vung vẩy quốc s á t hướng xuống đảo một bên nhanh chóng lấy ra khối lớn bùn đất vật liệu hư ảnh sử dụng kiến tạo hình thức càng không ngừng thêm giày địa tầng một mực dày hơn bốn mét nhiều hắn mới dừng lại kia hai cái ra hỏa hẳn là vào không được đi không phải hắn không muốn tiếp tục thêm giày mà là phía dưới có cuồng bánh trâu nếu là tiếp tục thêm giày địa tầng hắn liền muốn tiếp tục rời xuống động bốn ngoa t a o mẹ nó đem con mồi còn lại cho ta trên mặt đất hỏa diễm dị năng giả giống giận một bên dùng trong tay lang nha bổng hung hang đấm vào mặt đất đáng tiếc lấy hắn lực ý, căn bản là không có cách nện mặc bốn m dày địa tầng tiếp lấy hắn lại dùng hỏa diễm dị năng đốt cháy mặt đất thế nhưng là vẫn như cũ vô dụng hắn hỏa diễm mặc dù so phổ thông hỏa diễm mạnh hơn nhiều nhưng cách bốn m dày địa tầng khương lâm thậm chí cũng cảm giác không thấy hỏa diễm nhiệt độ nô tu cũng là sắc mặt âm t r ầ m đến kịch liệt lực lượng của hắn cực mạnh đem mặt đất oanh kích đến mấp mô thế nhưng là đồng dạng nện không mặc bốn m é t dày địa tầng không chỉ có là sắc mặt âm chầm hắn tâm càng thêm chìm bởi vì lần này hắn rốt c ụ c cảm ứng rõ ràng khương lâm khí tức đã không còn là một cấp mà là mười bốn cấp mười bốn cấp thuế biến người nô tu âm thầm hít một hơi lanh khí có bị hù dọa muốn biết rõ hắn đi vào tinh vẫn đại lục thời gian bảy tám năm cũng mới mười chín cấp mà thôi thuế biến người đình phong cự ly p h á kén người còn có một cái đại khảm trong lòng của hắn dự cảm không tốt càng thêm mãnh liệt tự mình không chỉ có thân thủ đem khái niệm hệ dị năng giả cự chi ngoài cửa còn giống như đắc tội kia ra hỏa doanh địa lanh chúa biết rõ tuyệt đối sẽ xé xác tự mình đi khái niệm hệ dị năng giả vậy mà mạnh như vậy sao kia ra hỏa mới phát giác tỉnh một ngày thời gian mà thôi liền đã có thể tại tự mình trước mặt dở trò cái này nếu là mặc cho trưởng thành xuống dưới cạnh bên hỏa diễm dị năng giả công kích mặt đất lao nửa ngày lại một điểm thu hoạch cũng không có lập tức tức g i ậ n đến chửi ầm lên ta d á n h cả nhà ngươi đừng để ta gặp lại ngươi trước đó phát là không có sửa chữa trước đó sai lầm đã trọng phát chương mười cứng rắn hung cầm chương mười cứng rắn hung cầm bỏ bốn ỏ bỏ bốn ỏ sáu hố sâu rơi đáy cồn m a n h c h â u cũng không ngã chết chỉ là ké gãy một cái chân ngay tại đáy hố nhảy nhót ngẩng đầu nhìn hàm hàm khương lâm tựa hồ muốn xông lên cùng khương l â m t cờ cờ nhường khương lâm ngoại ý muốn chính là cồn m a n h c h â u con mắt vậy mà lại sáng lên hơn nữa còn là hưởng quang tại sáng tỏ địa phương không nhìn thấy chỉ có tại cái này đen như mực lòng đất khả năng nhìn thấy mượn cặp kia phát ra hồng quang con mắt ngược lại là có thể đánh giá ra cồn g bánh trâu vị trí nhưng chính là có chút dọa người dù sao trong bóng tối đột nhiên xuất hiện một đôi tản ra hồng quang con mắt cảm giác kia chà chà thật kháng suất ta không hổ là hồng hoang thế giới trâu theo cao mười mét địa phương n g ã xuống cũng chỉ là té gãy một cái chân khương lâm có chút khó khăn coi như cồn g bánh trâu đoạn mất một cái chân hắn cũng không có lòng tin có thể đánh được về phần đem c u ầ n manh châu chết đói hắn cảm thấy c u ầ n manh châu không có chết đói hắn trước chết đói đúng rồi ta khối lớn vật liệu giống như ngoại trừ dùng để kiến tạo hẳn là còn có cái khác cách dùng khương lâm lật tay một cái lấy ra khối lớn bùn đất hư ảnh cơ hồ là theo bản năng hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút dài một mét rộng cao khối lớn bùn đất hư ảnh trong nháy mắt thu thọ thành nắm đấm lớn nhỏ vẫn như cũ duy trì hư ảnh trạng thái cùng lúc đó trong đầu giao diện thuộc tính chủ giao diện lại xuất hiện mới phụ đề trải qua ta tìm tòi ta phát hiện khối lớn vật liệu không chỉ có thể làm dự trữ vật liệu cùng dùng cho kiến tạo còn có thể làm làm vũ khí ném gian lệ đ ị c h nhân chỉ cần ta nguyện ý ta tùy thời có thể lấy đem vật liệu mô hình biến thành thích hợp nhất thủ trường bắt bóp lớn nhỏ sau đó ném ra mặc dù chính ta cảm giác không thấy tài liệu trọng lượng có thể tài liệu trọng lượng là chân thật tồn tại bởi vậy ta chỉ cần cho nó thực hiện một cái quán tính là đủ phát hiện này để cho ta ta cảm giác hơn cường đại ta nhất định có thể tại hồng hoàng thế giới sống sót nhìn thấy đoạn này phụ đề khương lâm không khỏi nhãn tình sáng lên cái này hư ảnh cũng là có trọng lượng chỉ là chính ta cảm giác không thấy không cẩn thận nghĩ cũng hợp lý bởi vì bị tự mình cầm trong tay vật liệu chỉ là một cái mô hình chỉ là hư ảnh mặc dù trọng lượng của nó cũng chân thực tồn tại nhưng đoán chừng cũng là hư hào trọng lượng tự mình cảm giác không thấy giờ khác này khương lâm giống như minh bạch cái gọi là khái niệm hệ dị năng kỳ thật chính là mình khái niệm cụ hiện một loại biểu hiện hình thức tại tự mình khái niệm bên trong hư ảnh là không thể nào có trọng lượng thế là trong tay mô hình hư ảnh liền thật không có trọng lượng nhưng cũng chỉ là đối với mình tới nói không có trọng lượng trọng lượng của nó nhưng thật ra là tồn tại chỉ là sẽ không tác dụng tại trên người mình mà khi tự mình cảm thấy hư ảnh có thể bị tự mình bắt bóp thế là hư ảnh mô hình liền thật sự có thể bị tự mình cầm trong tay không thể không nói phi thường thần kỳ một phương bùn đất đến cùng nặng bao nhiêu dù sao tuyệt đối rất nặng mấy trăm kg tuyệt đối có còn nếu là mình có thể không nhìn cái này trọng lượng đồng thời dốc hết toàn lực cho nó thực hiện một cái quán tính đưa nó ném ra cái kia uy lực đến lớn bao nhiêu càng nặng vật phẩm quán tính liền sẽ càng lớn đây là thưởng thức đương nhiên cũng là khương lâm khái niệm vỏ bốn ỏ vỏ bốn ỏ sáu đầy hố cồn manh châu còn tại gầm thét t ê m ì n h nó giống như là cảm giác không thấy chân gãy đau nhức chỉ có phẫn nộ m u ố nâm chết phía trên khương lâm khương lâm lấy lại tinh thần sau đó đ ố n g nhiên đem trong tay hư ảnh ném đi xuống dưới hư ảnh vừa rời tay trong nháy mắt liền đón gió căng phồng lên theo hư ảnh hóa thành thực thể khôi phục nguyên lai lớn nhỏ sau đó tại khương lâm thực hiện quán tính bên trong nổ bắn ra mà xuống bà ảnh bò bốn o sáu một tiếng vang thật lớn nương theo lấy cuồng mánh trâu kêu thảm một mét vuông bùn đất trực tiếp sụp đổ mà cương tráng cuồng mánh trâu cũng bị nện đến ngã sấp trên mặt đất con mắt nội r ư ờ n g trong mắt hồng quang bùng lên đúng là ẩn ẩn có chiếu sáng không gian dưới đất s u thế nhưng ngay sau đó k i a hồng quang lại nhanh chóng ảm đạm xuống vì phòng ngừa cồn mánh trâu không hề chết hết khương lâm hoặc là không làm đã làm thì cho xong lần nữa lấy ra khối lớn bùn đất hư ảnh tại hắn tiềm thức n g ầ m thừa nhận trạng thái dưới xuất hiện trong tay hư ảnh trực tiếp chính là nắm đấm lớn nhỏ đi thôi khương lâm bỗng nhiên đem khối này hư ảnh cũng đập xuống hư ảnh rời tay liền đón gió căng phồng lên nổ bắn ra mà xuống b à n h đáy hố cũng chấn động xuống khối lớn bùn đất lần nữa sụp đổ b à n h b à n h khương lâm lại ném đi hai khối thằng đến rốt cuộc nhìn không thấy h ồ n g quang đồng thời ngửi thấy nồng đậm mùi máu tươi mà cồn u bánh trâu không còn có bất luận cái gì động tĩnh hắn mới dừng lại hẳn là chết hẳn a khương lâm kiên nhẫn đợi một hồi không có nghe được bất luận cái gì động tĩnh sau đó theo không gian bên trong túi đ e o lưng lấy ra điện thoại khởi động máy màn hình điện thoại quang mang đem không gian dưới đất chiếu sáng khương lâm lần nữa vung vẩy q u ố c sắt hướng xuống đảo không bao lâu hắn liền tới đến hố sâu dưới đáy lúc này quần m a n h châu thi thể đã bị tán thoái bùn đất vùi lấp khương lâm trực tiếp huy động q u ố c sắt đ o móc khối nhỏ bùn đất hai khối nhỏ bùn đất hai có lẽ là bởi vì bùn đất quán át cho dù khương lâm mặc niệm thu thập khối lớn vật liệu nhưng chân chính đào được cũng chỉ là khối nhỏ vật liệu mà thần kỳ là cho dù là nhỏ bé thổ hạn chỉ cần là trồng chất cùng một chỗ được thu thập sau khi thành công xuất hiện tại không gian trong hành trang đều là nắm đấm lớn nhỏ nghiêm chỉnh khối hình vuông vật liệu rất nhanh bao trùm ở mánh mưu thi thể đất vụn bị đào ánh sáng lộ ra đã bị nện đến máu thịt be bét của manh châu thi thể mà khương lâm cũng không dừng lại tiếp tục huy động cốt sát g i a thú một thịt thú vật một thịt thú vật một da thú một không gian bên trong túi đeo lưng càng không ngừng hiện lên thông tin mới vừa thu thập được da thú tựa như là đạt thành một loại nào đó điều kiện giao diện thuộc tính chủ giao diện bên trên lại xuất hiện mới phụ đề đồng thời có thêm mấy cái có thể chế tạo bản vẽ có thể chế tạo quần áo cùng t ú i nước khương lâm trong lòng phân chấn tiếp tục thu thập theo quốc sắc vung ngầy cồn m a n h châu thi thể đang nhanh chóng giảm bớt xương c ố t một xương c ố t một gân châu một gân châu một xương châu một theo gân châu được thu thập đến lại có mới bản vẽ xuất hiện mà lần này xuất hiện bản vẽ là cung gân trâu là cung vật liệu một trong c u n g sao ta có thể dưới đất độn hành còn có thể dùng cạm bẫy săn g i ế t m á n h thú giống như không cần đến nhưng có rảnh rỗi cũng có thể làm ra dự trữ lấy để phòng vặt nhất rất nhanh cả cố cồn m á n h trâu thi thể đều biến mất hầu như không còn đáy hố chỉ còn lại màu tươi thậm chí ngay cả phân và nước tiểu cũng không có lưu lại cũng không biết rõ thi thể nội bộ phế vật cũng đi nơi nào dù sao khương lâm cũng không thu thập được mánh ngưu nội tạng các loại vật phẩm thu thập đến phi thường sạch sẽ Cũng có c lẽ là bị trò hắn ơ Khương Khương nơi i tại khái niệm thi hiện tiểu loại. thời gian, rời đi ảnh hưởng, bên trong, có thể như hẳn không phân nước Không hoan lần nữa đường thể thế thu thập thể, hầm, h xuất trì Lâm là Lâm đây. móc các đào có có và sẽ cũng không đường cũ trở về bởi vì ngô tu cùng hỏa diễm dị năng giả tất nhiên sẽ xuất hiện lên đỉnh đầu chắc chắn sẽ canh giữ ở kề bên này lúc trước hắn chỗ địa phương bởi vì có t ư ờ n g cây rất dễ dàng bị phát hiện thậm chí vì phòng ngừa hai người kia tìm tới hô sâu cũng theo đường hầm đuổi theo hắn khả h lên năng bị nín bước bị c ế trong nguy hiểm, sử dụng kiến tạo hình thức, đem đường lui phủ kín. lớn ném lui liệu hiểm, thức, phủ thể khối đem Mặc đem sử dù tạo vật có có a sau, chưa kia hai năng muốn đánh hắn hẳn đánh không lại kia hai cái người, nhưng không cần phải vậy. Cầu bắt đầu phát dục mới là chính lực lại là cái Cầu dục về vậy. đầu, đầu thật bắt bắt phát phải mới đ ạ t r o lúc đó hương lâm thân thể lần nữa có chút phát nhiệt giống như thân thể thuộc tính lại mạnh lên h i ệ n nhiên dị năng của hắn lại thăng cấp về phần trên cánh tay phải vết thương đã hoàn toàn tốt trên thực tế trước đó liền đã thăng cấp qua một lần hiện tại hắn dị năng đã là cấp 15. m ộ t đường hướng về phía trước đ ó o móc một khẩu khí đi về phía trước hơn 500 m é t thẳng đến lần nữa cảm giác không gì sánh được bực mình khương lâm mới lần nữa đi lên đảo、Phúc. rất nhanh đỉnh đầu bùn đất biến mất quang mang trói mắt chiếu vào khương lâm nhanh chóng lùi về phía sau một bên lấy ra khối lớn bùn đất mô hình hư ảnh phòng bị khả năng xông tới nguy hiểm bất quá cũng may sự tình gì cũng không có phát sinh xác định không có nguy hiểm về sau khương lâm đầu tiên là đưa di động cất cơ thu hồi không gian ba lô sau đó đem trong tay khối lớn bùn đất phóng tới dưới chân hư ảnh thực thể hóa biến thành bậc thang hắn đứng ở trên bậc thang đầu rôi ra mặt đất cẩn thận nghiêm túc nhìn ra phía ngoài t h ẳ n g đến xác định chung quanh cũng không có mảnh thu cấp sinh vật hắn mới cảnh giác leo ra đi nhưng mà mới vừa leo ra mặt đất đột nhiên hắn nhìn thấy hơn mười mét bên ngoài bụi cỏ run r u dậy ngay sau đó mấy cái khá quen nhân loại nam nữ cầm bẻ gậy nhánh cây từ trong bụi cỏ đứng lên kinh ngạc nhìn xem hắn tựa hồ đang nghi ngờ hắn từ nơi nào xuất hiện khương lâm hơi xứng sở không nghĩ tới nơi này vậy mà lại có người bất quá mấy người kia dùng nhánh cây che kín đầu đỉnh là có ý gì che nắng v u ổ i sáng mặt trời giống như cũng không c a y a xem chừng trên trời đột nhiên trong đó một cái nữ nhân kêu lên cháy mau những người còn lại cũng lớn tiếng nhắc nhở khương lâm đột nhiên có cảm giác đ ố n g nhiên ngầm đầu chỉ thấy một cái màu đen đại điệu từ trên trời giang xuống hướng hắn chỗ địa phương lao xuống mà tới sắc mặt hắn k h a i biến bởi vì kia đại đ i ể u dương cánh sau có tới ba bốn mét to lớn nhìn không gì sánh được do người bây giờ nghĩ lại những người kia hẳn là đang tránh né trên trời màu đen đại đ i ể u lúc này muốn một lần nữa trở lại lòng đất đã tới không kịp coi ta là thành đồ ăn rồi khương lâm trong lòng thầm giận mắt thấy kia đại đ i ể u giống như k i a chớp màu đen đồng dạng lao xuống hắn bỗng nhiên hơi vung tay s ử suất bú sữa mẹ lực ý, đem một khối k h ô i lớn khối đá mô hình ném ra ngoài mô hình đón gió căng p h ồ n g lên rời tay sau trong nháy m ắ t hóa thành thực thể tại hắn thực hiện quán tính phía dưới nổ bắn ra hướng màu đen đại đ i ể u vê anh một tiếng vang thật lớn một mét vuông cự thạch chia năm xẻ bảy nhưng này màu đen đại đ i ể u cũng bị đánh cho ngược lại bay ra ngoài ngoa t à o ngoa t à o cách đó không xa những người kia cũng kêu lên sợ hãi áo đại hắc đ i ể u kêu thảm bị đánh cho c h o n g váng nó điên cuồng vỗ cánh muốn lên không nhưng mà khương lâm lần nữa bỗng nhiên bỏ mặc một khối bùn đất mô hình bị hắn ném ra cầu cất giữ cầu phiếu đề cử chương mười một siêu cấp ăn ngon thịt nướng chương mười một siêu cấp ăn ngon thịt nướng khối lớn bùn đất mô hình đón gió căng phồng lên hóa làm thực thể bành một tiếng trực tiếp đem đại hắc điểu dán g xuống áo rơi xuống đất đại hắc điểu hoảng sợ rẫy r ù a lấy lung tung vô cánh cánh đem ta xem như đồ ăn khương lâm lần nữa vung ra khối lớn bùn đất mô hình bành bành tại phụ cận trong b ù i có mấy cá nhân đờ đẫn nhìn chăm chú mấy cái đại hắc đ i ể u liền bị đập gãy cánh nện đến thi thể cũng biến hình t h ằ n g đến xác nhận đại hắc đ i ể u đều chết hết về sau khương lâm mới dừng lại ném mạnh mô hình sau đó cầm quốc sắt đi qua thu thập thi thể vật liệu lông vũ một lông vũ một theo lông vũ vật liệu được thu thập đến chế tạo giao diện mũi tên bản vẽ cũng xuất hiện khương lâm lập tức trong lòng hơi động xem ra những bản vẽ này cũng phải cần đạt tới một loại nào đó điều kiện mới có thể xuất hiện sao cái này đại hắc điều bởi vì hình thể to lớn lông vũ số lượng cũng rất nhiều mà lại chất lượng rất cao hắn tiếp tục thu thập thịt chi một thịt chi một lông vũ một cách đó không xa mấy cái nam nữ rốt cục lấy lại tinh thần sau đó nhìn về phía trên đất màu đen đại điệu thi thể âm thầm nuốt nước miếng tối hôm qua chịu đông lạnh một buổi tối cũng là sẽ tăng nhanh đói khát tốc độ nguyên bản cái này thời điểm đều nhanh đến giờ ăn cơm trưa nhưng bọn hắn lại ngay cả bữa sáng cũng chưa ăn đã đói đến c h ó n g đầu hoa mắt đồng thời bọn hắn cũng nhận ra khương lâm hán hắn vậy mà thật là dị năng giả không chỉ có thật là dị năng giả còn như vậy cường đại tối hôm qua gia nhập không uy doanh địa hai cái người có lợi hại như vậy sao rất treo đi lớn như vậy chim cũng bị hắn đánh xuống đại hắc điều hoàn toàn không có sức hoàn thủ tối hôm qua kia hai cái dị năng giả có thể làm được cái này có thể chưa hẳn đều là dị năng giả nói không trường dị năng giả chính là lợi hại như vậy đâu mấy người xem khương lâm n h ă n thần cũng phi thường phức tạp trong lòng đều là các loại ước ao ghen t ị thời gian giống nhau thức tỉnh người ta đã lợi hại như vậy mà bọn hắn cơ hồ không có bất luận cái gì tăng lên mấy người mặc dù rất muốn đại hắc điều thi thể thế nhưng là khương lâm cường thế đánh giết màu đen đại đ i ề u thủ đoạn để bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ bất quá nhìn xem khương lâm mỗi một lần vùng vầy quốc sát màu đen đại đ i ề u thi thể liền sẽ biến mất một bộ phận mấy người không khỏi hai mặt nhìn nhau đây là năng lực gì vì cái gì có dũng khí không hiểu nhìn quen mắt ký thị cảm đột nhiên khương lâm lại cảm thấy đến thân thể phát nhiệt lực lượng thể chất cùng tư duy phản ứng đẳng đều có chỗ tăng lên mà cùng lúc đó trong tay q u ố c s á t đột nhiên biến mất tự động trở về không gian ba lô khương lâm sửng sốt một cái nhìn về phía không gian bên trong túi đeo lưng q u ố c s á t lập tức liền phát hiện q u ố c s á t bền bị dùng hết bất quá thân thể phát nhiệt rõ ràng là dị năng lại thăng cấp thu thập thi thể vật liệu cũng có điểm kinh nghiệm ngược lại là đánh g i ế t quái thú vậy mà không có kinh nghiệm như thế cùng trò chơi không quá đồng dạng chính mình cái này dị năng tựa như là chỉ cần sử dụng liền sẽ có kinh nghiệm liền liền chế tạo công cụ đều sẽ có kinh nghiệm đương nhiên cũng có ngoại lệ tỷ như sử dụng khối lớn tài liệu ném mạnh cùng kiến tạo liền sẽ không thu hoạch được kinh nghiệm Khương Lâm, 16 cấp, 0, Thể chất, 0, Lực lượng, 0, Nhanh nhẹn. lượng, Lâm, Lực 16 0600. cấp, 0.9. 0.7. 0.6, cảm giác 0.6, ý chí 1.2, không gian ba lô 17.20, dị năng đẳng cấp đã là 16 cấp mà thể chất cũng đạt tới 0.9. khương lâm có dung khí dự cảm lại tăng cấp một lần lực lượng cũng chắc chắn đạt tới 0.8, bởi vì hắn cảm giác lực cánh tay của mình đã nhanh có 80 k m h ơ i mà nhanh nhẹn thuộc tính tăng lên cũng làm cho hắn rất rõ ràng cảm giác được thần kinh của mình tốc độ phản ứng trở nên nhanh hơn không ít tựa như trước đó tại màu đen đại điệu tập kích xuống tới trong nháy mắt hắn liền có thể phát ra phản kích cảm giác thuộc tính tăng lên cũng làm cho cảm giác của hắn so trước đó mạnh một chút tỉ như như lúc trước cảm ứng được nộ tu cùng hổ c ạ dị năng giả tồn tại lại tỉ như vừa rồi cảm ứng được màu đen đại điệu để ý những này thuộc tính cũng cực kỳ trọng yếu có thể tăng lên sinh tồn dẫn đầu về phần ý chí thuộc tính tạm thời còn không biết rõ có làm được cái gì nhưng chắc hẳn cũng là không thể thiếu một bộ phận mặc dù mình cái này dị năng mỗi một cấp bậc tăng lên đối với mình cường hóa rất ít nhưng giống như không có bình cảnh theo tối hôm qua đến bây giờ liền 24 giờ cũng chưa tới thuần lực lượng liền tăng vọt gần như 20 cân cái này kỳ thật đã rất kinh người khương lâm nhìn thoáng qua không gian ba lô phát hiện đều m u ố n đẩy mà lại cuốc sắt bền bỉ cũng dùng hết thế là hắn có chút trầm âm nhìn về phía cách đó không xa chính ở chỗ này đờ đẫn nhìn hắn mấy người nói xem ở các ngươi nhắc nhở ta gặp nguy hiểm phần bên trên còn lại liền về các ngươi nhóm chúng ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau nói xong hắn không chút do dự xoay người liền đi hiện nay hắn không muốn cùng bất luận kẻ nào kết bạn trong đùi cỏ mấy người nghe vậy lập tức đều là tinh thần đại c h ấ n sau đó tranh nhau chen lấn phóng tới còn thừa lại hơn phân nửa màu đen đại đ i ề u thi thể ta đây là ta cầu thí người dị năng giả kia nói là cho ta trước đó là ta nhắc nhở hắn gặp nguy hiểm người đánh giám ta cũng nhắc nhở mấy người tranh đoạt cơ h ồ muốn đánh nhau bất quá rất nhanh mấy người đồng loạt ngừng lại sau đó hai mặt nhìn nhau các ngươi có mang cái bật lửa sao ta lại không hút thuốc mang cái gì cái bật lửa a bất quá ta đột nhiên thật hối hận ta vậy mà không có học hút thuốc vậy làm sao bây giờ ăn sống sinh không ăn được sẽ có ký sinh chúng a vậy làm sao bây giờ chẳng lẽ muốn chết đói chẳng lẽ nhóm chúng ta muốn như mao ẩm huyết mấy người đều vì khó khăn muốn một bên khác khương lâm rời khỏi hơn trăm mét về sau liền nhìn về phía không gian ba lô tìm tới q u ố c sắt không có gì bất ngờ xảy ra thấy được q u ố c sắt có thể sửa chữa phục hồi giới thiệu sửa chữa phục hồi q u ố c sắt cần hai khối khối nhỏ quạng sắt cùng mười cái khối nhỏ gỗ sửa chữa phục hồi vật liệu cơ hồ là chế tạo tài liệu một nửa khối nhỏ quạng sắt hắn còn có hơn một trăm khối nhưng gỗ một cái cũng không có thế là hắn xuất ra thạch hạo nhanh chóng đào được mười cái gỗ sau đó tiếp tục đi lên phía trước một bên lựa chọn sửa chữa phục hồi q u ố c sắt cùng chế tạo lúc tốc độ rất nhanh mười giây đồng hồ liền sửa chữa phục hồi hoàn thành nhưng hắn cũng không có lập tức thu thập mà là rời khỏi nơi này trước ù ù bụng đã đang kháng nghị trong dạ dày nóng bỏng khó chịu nhưng khương lâm vẫn là cổ nén tiếp tục rời đi nơi này s i ê u đột nhiên khương lâm lỗ thai khẽ động khoe mắt liếc qua trông thấy một đạo h ắ t ảnh nhanh chóng tới gần hắn không chút do dự xuất ra một khối bùn đất mô hình bỗng nhiên ném ra bùn đất mô hình đón gió căng phồng lên trong nháy mát hóa thành thực thể đánh tới hướng kia tập kích hắn sinh vật b à n h ngao tiếng va đập bên trong nương theo lấy một tiếng hét thảm một đầu i ế t thư hoành bay ra ngoài phun máu nhanh chóng đứng lên bỏ mạng mà chạy khương lâm lần nữa lấy ra một khối bùn đất mô hình đ ố n g nhiên đập tới b à n h thực thể hóa khối lớn bùn đất sát i ế t thư thân thể đem một gốc đại thụ cũng nện đến chấn động xuống sau đó rớt xuống đất mà lúc này i ế t thư đã trốn không thấy bóng dáng khương lâm tại chỗ đứng vững mấy giây gặp không có những sinh vật khác lại xuất hiện liền tiếp theo đi lên phía trước t r u n g quanh đều là đại thụ che trời đem bầu trời che chắn đến mức mặt đất k i a sáng phi thường lờ mờ ánh nắng rất khó chiếu vào bất quá có lẽ cũng chính là bởi vậy cái này rừng rậm nguyên thủy bên trong cỏ dại kỳ thật rất ít đương nhiên cũng không phải là mỗi cái địa phương đại thụ cũng như vậy dày đặc nếu không trước đó cái kia màu đen đại điệu cũng không cách nào tập kích mặt đất loài người lại đi năm sáu trăm mét xác định t r u n g quanh cũng không có nhân loại cùng những sinh vật khác về sau khương lâm mới bắt đầu thu thập gỗ mặc dù hắn đã đói đến ngực r á n đến lưng thế nhưng là đống lửa cần gỗ làm nhiên liệu gỗ hai cùng theo dự liệu dùng q u ố c sắt thu thập gỗ cũng là một lần có thể thu thập hai phần đào được hơn một trăm cây gỗ khương lâm liền dừng lại đón lấy hắn sử dụng kiến tạo hình thức lấy ra khối lớn vật liệu ở chung quanh cất đặt chuẩn bị kiến tạo một cái tạm thời nơi ở nút đáng nhắc tới chính là sử dụng khối lớn tài liệu kiến tạo hình thức cùng ném mạnh hình thức là không đồng dạng kiến tạo hình thức sẽ không sinh ra bất luận cái gì q u á n tính mà lại tại cất đặt sau khi thành công khối lớn vật liệu sẽ cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể cũng không cần xi măng mà ném mạnh hình thức lại có thể sinh ra to lớn q u á n tính mà lại ném mạnh sau khi ra ngoài là độc lập tồn tại nhưng bất luận là loại kia hình thức chỉ cần khối lớn vật liệu thực thể hóa về sau đều không thể trực tiếp thu hồi cần một lần nữa thu thập khả năng thu nhập không gian ba lô rất nhanh tứ phía dài rộng 4 ố n m cao ba m tường vây kiến tạo ra được cái này kiến tạo tường vây tốc độ đã từng những cái kia xây dựng cơ bản c ủ a ma đoán chừng cũng đều theo không kịp tại tường vây nội bộ khương lâm lấy ra đống lửa cất đặt tại mặt đất sau đó nhanh chóng tăng thêm nhiên liệu đem đống lửa sau khi đốt hắn không kịp chờ đợi mở ra nấu nướng tác dụng quả nhiên tại nấu nướng tác dụng bảng bên trên hắn thấy được thịt thú vật cùng thịt chim hai loại có thể nấu nướng nguyên liệu nấu ăn mỗi một phần nguyên liệu nấu ăn đều có thể đơn độc nấu nướng cũng có thể sát nhập nấu nướng nhưng s á t nhập cũng nhiều nhất chỉ có thể dùng bốn loại vật liệu s á t nhập nấu nướng khác biệt vật liệu s á t nhập nấu nướng ra đồ ăn cũng sẽ cơ bản giống nhau khương lâm không có lựa chọn s á t nhập mà là trực tiếp đơn độc nấu nướng thịt thú vật cũng chính là thịt bò điểm kích nấu nướng sau đó một cái thanh tiến độ xuất hiện đến ngược một giây sau một khắc một khối nướng thịt thú vật xuất hiện tại không gian trong hành trang nhanh như vậy khương lâm vội vàng lấy ra nướng thịt thú vật rất bỏng nhưng còn có thể tiếp nhận không đến mức bị phòng tay là nướng thịt thú vật bị lấy ra về sau một cỗ nồng đậm mùi thịt sông và m u i khương lâm theo bản năng thật sâu hút một khẩu khí t h ơ m quá cái này nướng thịt thú vật chừng bàn tay lớn nhỏ một chỉ dày béo gầy giao nhau nhìn tựa như là thịt ba chỉ hắn không kịp chờ đợi cắn một cái rất giòn mà xuống một khắc một cỗ để cho người ta khiếp sợ mùi thơm tại bên trong miệng nổ tung r ă n g m ô i lưu hương khương lâm chấn kinh đến mở to hai mắt nhìn đây cũng quá ăn ngon đi mà lại, lại chẳng lẽ là dị năng của ta đem trong máu ẩn chứa mối điểm cho lấy ra nguyên nhân giống như cũng chỉ có khả năng này bởi vì sinh vật thể nội cũng liền trong máu ẩn chứa mối điểm quyển sách đã sửa chữa ký kết trạng thái cầu phiếu đề cử cầu cất giữ chương mười hai không có mạch nước ngầm nhất định là ta đảo còn chưa đủ sâu chương mười hai không có mạch nước ngầm nhất định là ta đảo còn chưa đủ sâu mặc kệ ăn trước no bụng lại nói khương lâm không có nghĩ nhiều nữa mấy ngụm lớn liền đem trong tay thịt nướng xử lý đón lấy hắn tiếp tục nấu nướng sau đó tiếp tục ăn một khẩu khí ăn ngũ đại khối thịt nướng hắn mới phát g i á c được ăn no rồi mà lại cảm giác được tràn đầy cảm giác hạnh phúc liền xem như tận thế trước cũng chưa từng ăn hết thịt tan vào no bụng không có món chính không thể được nhưng lần này khương lâm chỉ là ăn thịt liền ăn no rồi đây cũng quá ăn ngon khương lâm than thở trong lòng vẫn như cũ có chút kỳ quái rõ ràng không có thả bất luận cái gì gia vị làm sao cũng có thể nướng như vậy ăn ngon đây chính là khái niệm hệ dị năng chỗ thần kỳ a chật chất lưỡi khương lâm đột nhiên cảm giác không gì sánh được khát nước như thường ăn thịt có thêm đều sẽ muốn uống nước đúng rồi chế tạo giao diện giống như đã xuất hiện túi nước bản vẽ hắn mở ra chế tạo giao diện quả nhiên thấy được túi nước bản vẽ mà chế tạo túi nước chỉ cần hai tấm da thú trước đó từ trên thân c u ầ n mánh trâu lấy được da thú chừng tám cái da thú hoàn toàn đủ thế là khương lâm trực tiếp lựa chọn chế tác vẫn như c ũ là mười giây đồng hồ tốc độ này tiêu chuẩn tích mười giây đồng hồ về sau một cái túi nước xuất hiện tại không gian bên trong túi leo lưng khương lâm lấy ra xem xét nước này túi hoàn toàn là từ da thú may mà thành rất tinh xảo mà lại không có bất luận cái gì mùi vị khắc thường đ o á n chừng có thể giả bộ hai ký lô nước nhưng bây giờ bên trong là t r ố n g không cần tự mình đựng nước xem ra liền xem như khái niệm hệ sản phẩm cũng cần tuân theo hợp lý quy tắc dù sao chế tạo túi nước trong tài liệu không có nước không có khả năng chế tạo ra túi nước bên trong sẽ có nước h ư ơ n g lâm k ẽ nhữ mày cái này người sinh địa không quen đi chỗ nào làm nước đi mà lại cái này nguyên thủy hồng hoang thế giới nguồn nước chung quanh chỉ sợ tất cả đều là chờ lấy uống nước manh thú tự mình có dũng khí tới gần nguồn nước chỉ sợ là chán sống rồi lúc này giao diện thuộc tính chủ giao diện lại xuất hiện mới phụ đề túi nước chế tác được ta phát hiện cái này túi nước phi thường thần kỳ chỉ cần túi nước tại không gian bên trong túi leo lưng thân thể của ta bất kỳ một cái nào bộ vị tiếp xúc nguồn nước túi nước liền sẽ trong nháy mắt đổ đầy thích hợp uống nước ta sinh tồn năng lực mạnh hơn cái này lấy nước phương thức có chút quen thuộc ký thị cảm khương lâm nghĩ đến đã từng chơi qua sáng tạo cùng ma pháp trò chơi cảm giác cùng bên trong lấy nước phương thức liền đặc biệt giống không biết do kể bên này có hay không dòng suối các loại hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút lấy ra một khối khối lớn bùn đất cất đặt ở trong đó một mặt tường vây nơi hẻo lánh coi như bậc thang hắn dẫm lên bậc thang đ ỗ n g nhiên nhảy một cái treo ở tường vây đỉnh chót sau đó leo đi lên nhìn về phía phương xa nhưng mà đập vào mắt thấy tất cả đều là đại thụ che trời xuyên thấu qua cây cối khe hở cũng chỉ có thể nhìn thấy một chút ngọn núi cự ly cũng không gần được rồi ta còn là đào đất xuống nước đi siêu khương lâm nhảy hồi trở lại tường vây nội bộ lấy r a quốc sát đem bậc thang thu thập thu về bất quá hắn nhìn thấy còn đang thiêu đốt đống lửa lúc trong lòng hơi động lần nữa mở ra đống lửa nấu nướng tắc dụng đem thịt thú vật cùng thịt chim cũng nấu nướng mặc dù còn không có kiểm nghiệm qua nhưng hắn có dũng khí cảm giác không gian ba lô hẳn là có thể giữ ấm bên trong đồ ăn bỏ vào thời điểm là cái gì nhiệt độ lấy ra thời điểm chính là cái gì nhiệt độ vẹn vẹn hơn hai phút đồng hồ thời gian hơn tám mươi khối nướng thịt thú vật cùng hơn ba mươi khối nướng thịt chim liền mới vừa ra lò tự động xuất hiện tại không gian trong ba lô tiếp lấy gương lâm thu hồi đống lửa lần nữa xuất ra c ố t sát trực tiếp hướng xuống đảo loại này địa phương hẳn là sẽ có nước ngầm mới đúng mà lại khương lâm muốn càng nhanh chóng hơn thăng cấp nhất định phải hơn cố gắng lá gan tài nguyên liền xem như khối lớn bùn đất hắn cũng chê ít dù sao không gian ba lâu cũng đủ lớn bây giờ hắn đã biết rõ vô luận là khối lớn vật liệu vẫn là khối nhỏ vật liệu đều cần một ngàn khối khả năng đổ đầy một cái ngăn chứa mà lại có trước đó kinh nghiệm hắn có dũng khí dự cảm là đẳng cấp đạt tới hai mươi cấp thời điểm không gian ba lâu ngăn chứa số lượng sẽ còn tiếp tục gia tăng bởi vì lần này là muốn đào đất xuống nước có thể muốn đào rất sâu cho nên khương lâm trực tiếp đem toàn bộ tường vây nội bộ 1 6 mươi u m h a đều hướng phía dưới đảo dạng này độ rộng hố sâu mới không còn bởi vì đ à o quá sâu mà thiếu giữa người đúng khối lớn bùn đất một khối lớn bùn đất một mỗi một lần vung bản thảo nhất định có thể đào ra một phương bùn đất năm phút sau dị năng lần nữa thăng cấp đạt đến cấp 17, giếng nước cũng đào ra hơn 1 0 m ư ơ chiều sâu nhưng vẫn không có xuất hiện nước ngầm lúc này lực lượng thuộc tính đã đạt tới 0.8, cũng chính là lực cánh tay 80 km cân khương lâm tiếp tục hướng xuống đảo bởi vì sử dụng loại phương thức này đ o móc hố vách tường phi thường c h ỉ n h tề không có đá rơi các loại chung quanh bùn đất cũng phi thường g i n c h á c sẽ không dễ dàng sụp đổ lại qua tầm 10 phút dị năng tăng lên tới 1 ư ờ i t á cấp giếng nước đã sâu đạt hơn 50 m é t thế nhưng là vậy mà vẫn không có s u ấ t thủy chỉ là bùn đất trở nên ướt đát mà thôi tiếp lấy lại qua đại khái m ư phút dị năng lần nữa thăng cấp đã mười chín cấp khương lâm cảm giác tự mình tất cả thuộc tính lần nữa tăng lên không ít giống như đẳng cấp này càng về sau mỗi một lần thăng cấp đối với mình tăng lên cũng sẽ càng lớn mà lúc này đợi giếng nước đã bị đ à o ra nhanh một trăm mét sâu từ nơi này ngẩng đầu đi lên xem chỉ có thể nhìn thấy một cái thông sáng lỗ nhỏ tựa như ngồi vào xem thiên tia sáng đã chiếu không tới sâu như vậy nơi này đã có chút hát cám nhưng vẫn là không có r a nước ẩ m khương lâm đều có chút ngộng chẳng lẽ mảnh này khu vực dưới mặt đất cũng không có đất xuống sông vẫn là nói cái này tinh vẫn đại lục dưới mặt đất không có đất xuống sông nước không có khả năng nhất định là ta đảo còn chưa đủ sâu khương lâm cắn răng một cái tiếp tục hướng xuống đảo dù sao vách giếng thẳng tắp phi thường bóng loáng mà lại bùn đất gián c h ắ c chỉ cần không phải địa chấn các loại hẳn là sẽ không sụp đổ trên thực tế cái này địa phương địa tầng bên trong còn kèm theo đại lượng dễ cây những này dễ cây gắt gao cắn đại địa địa tầng không có khả năng tùy tiện sụp đổ mà sử dụng khái niệm hệ năng lực đào móc khối lớn bùn đất thời điểm dễ cây là bị cùng một chỗ móc ra khái niệm hệ dị năng giống như có thể trình độ nhất định đem khái niệm mơ hồ hóa tỉ như địa tầng bên trong nếu như ẩn chứa đá vụn cùng bùn đất còn có cỏ dại hoặc là dễ cây các loại mà bùn đất chiếm cứ theo phần lớn lời nói tiêu đào được cũng là khối lớn bùn đất là nghiêm trình khối bên trong dễ cây cùng đá vụn tồn tại khái niệm bị mơ hồ hóa bị cho o i n ư như Đương nghiêm chỉnh bùn Cũng chính năng nhiên, dạng này khối lớn bùn nếu là muốn từ nhỏ thành nhỏ khối khả khối khối thu thập thành khối bởi liệu liệu, xem móc cả cây các bị đất. đất, vật từ vật là là l vậy, ra. dễ ạ i c ũ nên g sẽ sẽ biến thành vứt bỏ bộ phận, sẽ hóa thành phận, thành mịn. n vứt một hóa Cho nên, mặc dù trên lý luận một khối khối lớn vật liệu giống như là một ngàn khối khối nhỏ vật liệu có thể trên thực tế cũng không phải là như thế bên trong có tạp chất bốn thời gian một điểm điểm trôi qua đạo mắt chính là lại là hai mươi phút trôi qua đột nhiên khối lớn khối đá một một khối khối lớn khối đá vật liệu bị móc ra khương lâm lập tức xứng sở có lớp đá chẳng lẽ là lớp đá đem nước ngầm ngăn chặn khả năng này rất lớn bởi vì khối đá phần tử khoảng cách càng nhỏ hơn nước rất thẩm thấu khối đá nhưng lúc này đợi từ bỏ hắn lại không cam tâm bởi vì đều đã đào hơn một trăm mét sâu mà lại giống như kỳ thật cũng không ảnh hưởng dù sao đều là một quốc chim một phương khối đá thế là hắn tiếp tục hướng xuống đảo lần này cũng không lâu lắm thương lâm lần nữa cảm giác thân thể phát nhiệt thể chất cùng lực lượng cũng tại tăng lên thậm chí lần này cùng trước đó đạt tới mười cấp thời điểm linh hồn giống như xảy ra một loại nào đó thuế biến đang thăng hoa t h ư ợ n như là tại đột phá đại cảnh giới mà lần này thăng cấp về sau giao diện thuộc tính chủ giao diện xuất hiện lần nữa mới phụ đề đồng thời tự mình khái niệm hệ dị năng giống như xuất hiện một cái chức năng mới hơn nữa còn là phi thường thực dụng tác dụng chương mười ba đào xuyên mạch nước ngầm bị phun ra ngoài chương mười ba đào xuyên mạch nước ngầm bị phun ra ngoài khương lâm cấp hai mươi một nghìn thể chất chín lực lượng tám nhanh nhẹn bảy cảm giác bảy ý chí một ba không gian ba lô hai mươi ba mươi dị năng đạt tới hai mươi cấp toàn bộ thuộc tính lần nữa có chỗ tăng lên không gian ba lô lần nữa tăng lên m ộ ư ơ i cái ngăn chứa mà lại xuất hiện mới quốc chim bản vẽ Thanh đồng hạo, đáng tiếc Hạo, Đồng đáng cần một đồng định địa đồ. năng Hiện khẳng không nhất Khương hứng, năng gian toàn cảnh khả chế pháp chế cho thì chức thời thực cao tạo. tại tạo. mới, là làm Lâm là Mà m cái lấy hắn là tâm cầu bán kính năm m thời t gian thực toàn cảnh địa đồ mà lại là chân chính toàn cảnh địa đồ cái này địa đồ tác dụng chính là quét hình thấu thị bán kính năm m phạm vi bên trong hết thảy bao quát nhan sắc cùng hình dạng nói cách khác hắn liền xem như đứng trên mặt đất đều có thể biết rõ lòng đất năm m trong vòng tình huống mà trên bản đồ hết thảy đều sẽ lấy hình chiếu phương thức xuất hiện tại trong đầu hắn tựa như tận mắt thấy đồng dạng có cái này địa đồ rốt cuộc không cần lo lắng không có ánh sáng vấn đề cái này chức năng mới quả thực là hiểu ta khẩn cấp a khương lâm mừng rỡ trong lòng hắn trong lòng đất đào móc thời điểm ngoại trừ thiếu dưỡng vấn đề vấn đề lớn nhất chính là tia sáng dù sao tại đưa tay không thấy được năm ngón lòng đất làm việc k i a thật là khó chịu cũng chính là khương lâm không có giam cầm sợ hai chứng nếu không khẳng định phải điên ngoài ra cái này địa đồ còn có thể cam đoan sẽ không đào được nghỉ lại trong lòng đất sinh vật xào huyệt ừng đông nhiên khương lâm phát hiện trên bản đồ có một vật mặt trên còn có bán thần binh hải cốt chữ chữ nghĩa đánh dấu bán thần binh hải cốt cái quái gì khương lâm khương lâm hơi s ữ n g sở nhưng s ữ n g sở qua về sau hắn chính là nhãn tình sáng lên tự mình bản đồ này còn có thể biểu thị xuất hiện tại trên địa đồ tài nguyên tên sao mà lại theo hải đang ở bên trong lấy được truyền thừa trong tin tức cũng không có loại vật này giới thiệu nhưng mình cái này dị năng vậy mà có thể kiểm tra vật phẩm chức năng này cũng quá cường đại nhường khương lâm không kìm được vui mừng về sau trong lòng đất tiến lên liền sẽ không bỏ lỡ bảo vật mặc dù còn không quá rõ ràng bán thần binh hải cốt là cái thứ gì nhưng cảm giác hẳn là vũ khí nào đó hải cốt mặc dù chỉ là hải cốt nhưng có thể cùng thần binh lau bên trên hẳn là sẽ không là phổ thông đồ vật cho nên khương lâm có chút do dự liền quyết định đào hang đi qua đem khối kia bán thần binh hải cốt nắm bắt tới tay nơi này đã là lớp đá mà lại đại địa phi thường d á n chắc cũng không dễ dàng sụp đổ q u ố c s ắ c bền bỉ đã hao hết nhưng hắn trên người có chứa trị vật liệu hoàn toàn không hoảng hốt cùng lúc đó trăm mét phía trên mặt đất một đầu cồn manh châu đang ăn cỏ chầm ung dung đi vào tường vây bên ngoài đột nhiên nhìn thấy phía trước cản đường tường vây lập tức cồn manh châu nổi giận dám cản con đường của mình bỏ bốn ỏ nó nổi giận gầm lên một tiếng đ ỗ n g nhiên túi đầu đụng vào bà ảnh một tiếng vang trầm bùn đất vẩy ra tường đất bị xô ra một cái h ô to b ỏ bốn ỏ cồn manh trâu giận không kèm được lại còn không nhường đường nó giống giận mong trước lẹn xẹt mặt đất tụ lực sau đó lại lần hung hăng đụng vào bà ảnh một tiếng vang thật lớn tường đất rốt cục bị đụng xuyên thế nhưng là bởi vì dùng sức quá mạnh cả người nó cũng đi theo vào tới sau đó b ỏ bốn ỏ b ỏ bốn ò vỏ bốn ò ba bán thần binh hải cốt cự ly khương lâm khoảng bốn mét rất nhanh hắn liền đào được cái này bán thần binh hải cốt nhìn chính là một hình tăm rác bàn tay lớn nhỏ rõ ràng có thể nhìn ra đứt gây bộ vị cũng không biết rõ là theo vũ khí gì trên rất xuống cũng không biết rõ trôn ở lòng đất bao lâu nhưng khối này bán thần binh hải cốt lại không chút nào gì xét xu thế chất liệu đẳng cấp tuyệt đối phi thường cao trước thu nói không chừng về sau cần dùng đến khương lâm tiện tay đem bán thần binh hải cốt thu nhập không gian ba lô đang chuẩn bị tiếp tục hướng xuống đảo đột nhiên bà ảnh sau lưng một tiếng vang thật lớn cuốn phong gào thét bùn đất vẩy ra khương lâm theo bản năng ngã sấp trên mặt đất tránh n ẽ kia vẩy ra bùn đất thẳng đến vẩy ra bùn đất kết thúc hắn mới xoay người nhìn về phía hô sâu dưới đáy đã nhìn thấy cơ hồ bị q u ả n g thành bánh thịt của b á n h châu thi thể lúc này thi thể kia đang mở to hai mắt nhìn giống như tại trường hắn nhưng này ánh mắt đang dần dần ảm đạm xuống con ngươi k h u y ế t tán cái gì tình huống tại sao có thể có một đầu cùng manh châu đến rơi xuống khương lâm một mặt một b ư ớ c hắn rõ ràng nhớ ký tự mình tạo tường vây cái này cùng manh châu là thế nào vượt qua tường vây đến rơi xuống ẩm phanh lúc này lại có mấy khối tán toái bùn đất đến rơi xuống tường vây bị phá hư rồi khương lâm trong lòng bừng tỉnh sau đó xem cùng manh châu thi thể nhãn thần đều có chút là lạ cái này cùng manh châu đến có bao nhiêu cuồng lại còn chuyên môn phá vỡ t ư ở n g vây nhảy xuống đơn giản vô địch gặp đã không còn đất đá đến rơi xuống khương lâm lúc này mới trở lại hố sâu dưới đáy vung vẩy quốc sắc thu thập thi thể vật liệu da thú một da thú một thịt thú vật một gân châu một sừng châu một sương cốt một rất nhanh bên trong túi đ e o lưng liền tăng lên hơn tám mươi khối thịt thú vật tám cái da thú hai cây gân châu hai cái sừng châu cùng hai cây sương cốt đến rơi xuống cùng bánh châu chỉ là việc nhỏ sen giữa xem như thu hoạch ngoài ý mớn đem c u ầ n m á n h trâu thi thể thu thập sạch sẽ khương lâm lại tiếp tục hướng xuống đảo rốt cục lại đào hơn hai mươi mét sâu khương lâm đột nhiên tại thời gian thực trên bản đồ thấy được cách hắn khoảng bốn mét mạch nước ngầm cuối cùng đã tới sao khương lâm đại h ỉ nhiệt tình mười phần tiếp tục vung vẩy cuốc sắt mở đảo một phút sau khương lâm một cuốc chim đảo xuống đi dưới chân khối đá biến mất đột nhiên một cỗ s u n g lực kinh khủng suối phun đ ố n g nhiên phun tới ngoa tàu khương lâm sắc mặt đại biến chỉ tới kịp kêu t h ả m một tiếng liền bị suối phun s ô n g đến bay lên cao cao. s i ê u giống như cưới tên lửa, hắn trực tiếp theo trăm mét sâu đáy hố bay ra mặt đất bởi vì sự tình phát sinh quá đột ngột bay ra mặt đất quá trình bên trong, đầu hắn đều là chống không thẳng đến thân thể lại tiếp tục tăng lên ba bốn mét lên cao lực biến mất thân thể bắt đầu rơi xuống thời điểm hắn mới phản ứng được. Đừng、à. Khương A. l ẩm vạn hạnh chính là sau một khắc thân thể của hắn treo ở hố sâu biên giới trên từng rào không có thẳng đứng rơi xuống t đau chết ta rồi này thì xui xẻo thôi rồi luôn khương lâm kêu thảm chỉ cảm thấy n g ũ tạng lục phủ giống như cũng lệnh vị trí hắn chật vật xoay người nhìn đúng phương hướng trở xuống mặt đất sau đó một ngụm máu tươi phun tới qua l o a a hắn quên đi loại này mạch nước ngầm thủy áp bình thường đều rất mạnh đột nhiên bị đ à o xuyên khẳng định sẽ điên cuồn g phún ra ngoài sớm biết rõ đang đến gần mạch nước ngầm thời điểm liền hẳn là khối nhỏ khối nhỏ đ à o như thế lập tức đ à o ra một cái dài một mét rộng lỗ thủng lớn nước ngầm không điên cuồng phún ra ngoài mới là lạ bất quá giống như cũng không nhỏ nếu là cái đ à o ra một cái rất nhỏ lỗ trống k i a tiêu xạ ra của nước chỉ sợ là sẽ đem thân thể của hắn bắn thủng như thế xem ra trực tiếp bị hướng bay giống như ngược lại là kết quả tốt nhất trong lòng của hắn c ư ờ i khổ lần này thật sự là qua loa nhưng cũng trách phải hắn liền xem như trên địa cầu hắn cũng không có chuyên môn đi tìm hiểu qua mạch nước ngầm t ư ờ n g quan chi t h ứ c đây dù sao ai sẽ muốn lấy được tự mình một ngày kia sẽ một người đi đào đất xuống sông cố nén kịch liệt đau nhức khương lâm đứng dậy nhìn thoáng qua không gian bên trong túi đeo l ư n g túi nước quả nhiên túi nước bên trong đã chứa đ ầ y nước thế là hắn lấy ra túi nước hướng bên trong miệng rót một miệng lớn nước khu khu phi có thể là uống đến uống đến quá mau khương lâm ho ra một ngụm máu tươi cảm giác toàn thân đều đang đau tính sai lần này liền xem như là mua cái giáo hấn lần sau nhất định phải nhớ kỹ mạch nước ngầm thủy áp là rất mạnh khương lâm âm thầm nhớ kỹ lần này kinh nghiệm giáo hấn lúc này đợi trong hố sâu thủy vị đã tại lấy cực nhanh phương diện tốc độ lên tới mặt đất sau đó bắt đầu ra bên ngoài b ạ o xuất hiện nước tại ngập đến khương lâm dưới chân lúc khương lâm không gian bên trong túi đeo lưng túi nước lại trong nháy mắt chứa đ ầ y nước nhiều tôn một điểm thức uống khương lâm hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem không gian bên trong túi đeo lưng còn lại m ư ơ i bốn tấm da thú cũng làm thành túi nước chương mười bốn tao n ộ mạnh cực canh hai chương mười bốn tao n ộ mạnh cực canh hai rất nhanh bảy cái túi nước làm được bởi vì khương lâm tứ chi đã ở trong nước cho nên túi nước làm ra trong nháy mắt liền chứa đầy nước đón lấy khương lâm không chút do dự rời khỏi nơi đây bởi vì nước ngầm xuất hiện nguyên nhân phu cận sinh vật khẳng định sẽ lần theo hơi nước tìm tới nơi này s i ê u vừa đi ra mấy bước đột nhiên một cố kình phong từ phía sau xuất hiện thứ gì khương lâm sắc mặt biến hóa vội vàng hướng về phía trước bổ nhào đồng thời trở tay ném ra một khối khối đá mô hình khối đá mô hình đón gió căng phồng lên vừa vặn ngăn trở đánh lên tới sinh vật b à ảnh một tiếng văng trầm thực thể hóa khối lớn khối đá bị đâm đến nghiêng một cái ngay sau đó khương lâm liền thấy một đạo tàn ảnh biến mất trong tầm mắt thứ gì khương lâm cố nén thân thể khó chịu nhanh chóng đứng lên đồng thời mở ra thời gian thực địa đồ trận địa sẵn sàng đón quân địch、Siêu. tiếng xe gió vang lên lần nữa lần này bởi vì mở ra địa đồ khương lâm thấy rõ kia là một cái như báo đồng dạng sinh vật tốc độ không gì sánh được mau lẹ hắn bỗng nhiên quay người ném ra một khối khối đá mô hình khối đá mô hình rời tay sau đón gió căng phồng lên trực tiếp đánh trúng cái kia sinh vật bay n một tiếng vang trầm cái kia sinh vật bị đập bay khương lâm vội vàng nhắm ngay thế thì bay sinh vật lần nữa ném ra một khối khối đá mô hình mô hình trong nháy mắt thực thể hóa đổ ập xuống đập tới nhưng mà cái kia sinh vật sau khi hạ xuống tứ chi đạp một cái như mũi tên đồng dạng né tránh vay một tiếng cự thạch đem mặt đất ném ra một cái hố bọt nước cùng bùn đất v y ra mà cái kia như báo đồng dạng sinh vật giống như cũng thụ điểm vết thương nhẹ lóe lên liền biến mất tại trong rừng rậm mặc dù tập kích phương thức cùng trước đó yết thư không có sai biệt có thể cái này sinh vật rõ ràng so yết thư mạnh rất nhiều c h ỉ ít cái này sinh vật thụ thương không có yết thư nặng như vậy mà lại tốc độ càng thêm mau lẹ nếu không phải khương lâm nhanh nhẹn thuộc tính cùng cảm giác thuộc tính tăng lên không ít cũng khó có thể kịp phản ứng khương lâm lần nữa xuất ra một khối khối đá mô hình mắt thấy bốn phương hai nghe bốn phương tám hướng trận địa sẵn sàng đón quân địch chính hắn cũng không có ý thức được tự mình so với đêm qua đã đại biến đến dạng đêm qua gặp được yết thư tập kích hắn phi thường kinh hoàng chỉ có thể miễn cưỡng giữ vững tỉnh táo nhưng lần này gặp phải là so yết thư mạnh hơn nhiều mạnh cực nhưng hắn lại không hoảng không loạn đây chính là ý chí thuộc tính tăng lên về sau kết quả nhường hắn tâm tính càng thêm kiên định sẽ không bởi vì chút điểm sự tình liền ngạc nhiên hoảng hốt chạy bừa đứng tại chỗ đợi mấy phút đầu kia sinh vật cũng không có lại tập kích khương lâm mới nối u lỏng một khẩu khí nhưng bởi vì động tác kịch liệt thương thế trên người giống như lại tăng lên một chút hắn vội vàng nhanh chóng rời đi nơi thị phi này miễn cho cái kia sinh vật xuất hiện lần nữa kia hẳn là mạnh cửa ự khương lâm nhớ lại đầu kia sinh vật bộ dáng vẻ mặt nghiêm túc hải đang truyền thừa trong tin tức có quan hệ tại mạnh cực giới thiệu mạnh cực hán giáng như báo văn đề bạch thân am hiểu p h ụ c kích am hiểu tốc độ nếu nói cùng báo khác biệt lớn nhất có lẽ chính là mạnh cực lỗ thai thật d à i mà lại thính thai có lông d à i chạy lúc phi thường phong cách ngoài ra mạnh cực đỉnh đầu là lông trắng chỉ có cái khác địa phương là hoa bàn xăm nếu không phải có ném mạnh vật liệu mô hình năng lực khương lâm cũng không dám nói mình có thể đánh lui mạnh cực một khẩu khí cách xa trước đó cái kia địa phương hơn năm trăm mét cũng không có gặp lại những sinh vật khác khương lâm âm thầm núi lỏng một khẩu khí sau đó lấy ra cuốc sắt một bên cảnh giác xung quanh vừa bắt đầu thu thập gỗ chỉ cần dị năng đẳng cấp lần nữa thăng cấp dị năng thăng cấp lúc sinh ra thần kỳ lực lượng sẽ sửa chữa phục hồi thương thế của hắn đương nhiên hắn một bên thu thập vật liệu cũng ở một bên tiếp tục rời xa mạch nước ngầm phun ra ngoài địa phương miễn cho chung quanh sinh vật hội tụ tới lan đến gần hắn c ố c sắt vung vẩy khối nhỏ gỗ hai khối nhỏ gỗ hai quốc sắt thu thập khối nhỏ gỗ cùng khối nhỏ khối đá đều là một lần có thể thu thập hai cây gỗ khương lâm đã xác định dị năng của mình thăng cấp cần thiết kinh nghiệm chính là thu thập vật liệu số lượng tỷ như thu thập khối lớn vật liệu một lần có thể thu thập ra một khối mặc dù một khối khối lớn vật liệu tương đương với một đơn vị khối nhỏ vật liệu nhưng vẫn như cũ chỉ có thể gia tăng một chút kinh nghiệm nhưng một lần thu thập ra hai khối khối nhỏ vật liệu lại có thể gia tăng hai điểm kinh nghiệm cho nên mặc dù gỗ cũng có thể thu thập thành khối lớn vật liệu nhưng bây giờ hắn cũng không vội mà đ ộ n vật tư mà là lấy thăng cấp dị năng làm mục đích 20 cấp thăng 21 cấp cần 1.000 điểm kinh nghiệm cũng chính là tương đương với thu thập 1.000 đơn vị vật liệu trước đó liền đã có không ít kinh nghiệm cho nên lần này coi như bởi vì thụ thương thu thập tốc độ không nhanh cũng chỉ dùng 10 phút liền thu thập đủ thăng cấp số lượng quen thuộc lực lượng thần bí theo sâu trong thân thể xuất hiện lập tức hương lâm cảm giác thân thể phát nhiệt tựa như là một dòng nước gấm chạy khắp toàn thân thương thế bên trong cơ thể cũng trong nháy mắt này khôi phục không ít cùng lúc đó hắn lần nữa cảm giác thể chất cùng lực lượng thậm chí tư duy nhanh nhẹn độ đều có chỗ tăng lên Khương Không nghìn. Thể chất, 1, lực lượng, 0, Nhanh nhẹn, chí, 1, không gian ba lô, 21, Thể chất lượng, gian giác, Lâm, Lực lô, Cảm cấp cục 21, rốt đạt tới ba khương lâm cảm giác lực cánh tay của mình cũng vô hạn tiếp cận 9 0 kg cảm giác thuộc tính cảm giác không ra khả năng cần gặp được nguy hiểm thời điểm khả năng biết rõ cái này thuộc về cảm giác nguy hiểm phương diện năng lực ngoài ra không biết rõ có phải là ảo giác hay không khương lâm phát hiện trí nhớ của mình giống như so trước kia mạnh hơn chẳng lẽ ý chí thuộc tính tăng lên sẽ bổ sung nhường trí nhớ tăng lên khả năng này rất lớn bởi vì ý chí lực yếu kém người liền dễ dàng trí nhớ suy yếu cương lâm cảm ứng thương thế của mình phát hiện ngoại trừ hô hấp không k h ó i bên ngoài vậy mà không phải khó chịu như vậy xem ra trước đó bị suối phun hướng bay đến mặt đất chủ yếu là t h ư ơ n g tổn tới phổi cái này đều muốn quy công cho thể chất của hắn tăng lên không ít công lao nếu không đổi thành tối hôm qua khủng bố như vậy suối phun xung kích tuyệt đối sẽ muốn hắn nửa cái mạng tiếp tục thăng cấp đi ta còn là quá yếu trước đó chỉ là một cái mạnh cực thiếu chút nữa làm bị thương ta cái này hồng hoang thế giới còn không biết rõ có bao n h i ê u tiềm ẩn nguy hiểm chỉ có trở nên mạnh hơn khả năng tốt hơn sống sót khương lâm tiếp tục vùi đầu thu thập gỗ gỗ loại này tài nguyên hắn cũng chê ít bởi vì có thể làm đống lửa nhiên liệu vạn nhất về sau thật muốn làm bán ra đống lửa sinh ý dự trữ gỗ vật liệu liền có vẻ cực kỳ chân quý q u ố c sắt vung vẩy từng cây tiểu mục đầu xuất hiện tại không gian trong hành trang nơi hắn đi qua từng cây từng cây đại thụ gốc dễ đều sẽ biến mất một nửa nếu không phải lo lắng đại thụ ngã xuống phát ra động tinh lớn h ắ nếu thậm chí như không có gì bất ngờ xảy ra hai mươi hai cấp đến hai mươi ba cấp cần kinh nghiệm chính là hai điểm rồi càng về sau thăng cấp cần thiết kinh nghiệm liền sẽ càng nhiều hiện tại là một nghìn một gia tăng đến ba mươi cấp khả năng chính là một vạn một vạn gia tăng đến cấp bốn mươi rất có thể chính là một mươi vạn m ư ơ i vạn gia tăng kia thời điểm mới p h i ê n phức thừa dịp hiện tại có thể thăng cấp nhanh chóng khương lâm quyết định cái gì cũng mặc kệ trước đem đẳng cấp tăng lên đi lên lại nói người mới không dễ cầu phiếu đề cử cầu cất giữ cầu khen thưởng chương một ư ơ i năm theo dõi chương một ư ơ i năm theo dõi khối nhỏ gỗ hai khối nhỏ gỗ hai những người khác trải qua một buổi tối thích ứng có lẽ đã bắt đầu tu luyện mạnh lên hay là bắt đầu cùng hung cầm m á n h thu chém giết thích ứng cái này nguy hiểm nguyên thủy hồng hoàng thế giới mà khương lâm còn tại lá gan tài nguyên mỗi một quốc chim xuống dưới nhất định có thể thu thập được hai cây gỗ hai mươi phút sau khương lâm dị năng đạt đến hai mươi ba cấp sau đó lại là ba mươi phút sau hai mươi bốn cấp bởi vì càng về sau cần kinh nghiệm càng nhiều cho nên cần thời gian cũng tại tăng lên lên tới 24 cấp thời điểm trước đó bị suối phun trùng kích ra thương thế vậy mà đã gần như khỏi hẳn chỉ cần không phải siêu vận động dữ dội cũng sẽ không cảm giác khó chịu sau đó lại dùng 40 phút lên tới 25 cấp theo 25 cấp lên tới 26 cấp dùng không sai biệt lắm một cái giờ càng về sau thăng cấp càng chậm lúc này đợi đã đến lớn xế chiều dựa theo địa cầu thời gian đến tính toán hẳn là 16 giờ đến 17 điểm ở giữa mặc dù nơi này không còn là địa cầu nhưng nơi này thời gian tựa hồ cùng địa cầu đồng dạng cái này thời điểm mặt trời hỏa vẫn như cũ cay cay không có nửa điểm muốn mưa s u thế khương lâm dừng lại thu thập xuất ra túi nước uống một h ơ p nước tiếp lấy hắn n u ố t n u ố t bụng đã rất đói bụng thế là hắn lại lấy ra nướng thị thú t vật quả nhiên như hắn dự liệu thịt nướng vẫn như cũ nóng hầm hập nhiệt độ không có chút nào giảm xuống tựa như mới vừa nướng ra tới đồng dạng đặt ở bên trong miệng cắn một cái vẫn là thơm như vậy béo gầy vội vặn cảm giác không ngán cũng không biết rõ là thế nào làm ra không thể không nói khái niệm hệ dị năng thần kỳ có lẽ đây chính là tự mình khái niệm bên trong chân chính thịt nướng hoàn toàn chính xác thân là cô nhi khương lâm nhỏ thời điểm thường xuyên đứng xa xa nhìn người khác ăn đồ nướng ăn đến cứ gọi là một cái hưởng thụ theo kia thời điểm lên hắn liền tưởng tượng lấy thịt nướng chẳng lẽ là trên thế giới rất ăn ngon đồ ăn đáng tiếc đằng sau chân chính ăn vào thịt nướng thời điểm hắn mới phát hiện thịt nướng mặc dù rất ăn ngon nhưng cũng không nghĩ giống bên trong như vậy ăn ngon cho tới bây giờ dù dị năng nướng ra tới thịt nướng mới chính thức phù hợp hắn trong tưởng tượng thịt nướng hương vị khương lâm hoàn toàn tìm không ra cái này thịt nướng mau bệnh liền xem như ăn thịt thời điểm dễ dàng khát nước vấn đề cũng giải quyết tám cái túi nước dựa theo mỗi cái túi nước hai kg nước chính là mười sáu kg chỉ cần không phải cố ý lãng phí có thể uống tốt mấy ngày hoàn mỹ n ô đại ca đây không phải nguyên thủy hồng hoang thế giới sao vì cái gì nhóm chúng ta tìm lâu như vậy một đầu manh thú cũng không tìm được a cự ly khương lâm đại khái ngoài ngàn mét nô tu cùng hỏa diễm dị năng giả cẩn thận nghiêm túc giữa khu rừng tiến lên hỏa diễm dị năng giả khó hiểu nói nơi này cự ly hải đang gần như vậy cây bên này có hơn mười doanh địa cường đại một điểm manh thu không dám tới gần yếu một điểm manh thu đều sắp bị nhóm chúng ta giết sạch ngươi cứ nói đi nô tu hồi đáp cây bên này có nhiều như vậy doanh địa sao hỏa diễm dị năng giả kinh ngạc kia chứ á i k á quá c có thực cũng cảm có doanh dị doanh sao địa qua địa gia không đăng nhận người.、Rất、đơn giản, dị năng nhiều không mình hôm hải hiếm thấy, thấy thể đi tối Rất tế rất tự giả làm gặp phi là dị năng giả dạng này a thật sự là tàn khốc hòa diễm dị năng giả hỏi tất cả doanh địa đều như vậy sao dĩ nhiên không phải một chút cường đại doanh địa vẫn là sẽ tuyển nhận người bình thường nhưng này ít nhất phải có hóa bướng người doanh địa mới được nhưng cũng sẽ không tuyển nhận quá nhiều nô tu nói bởi vì ban đêm tiểu quỷ sẽ chống rông xuất hiện liền xem như trong doanh địa cũng sẽ xuất hiện người bình thường thu lại không được tự thân khí tức rất dễ dàng dẫn tới tiểu quỷ công kích hòa diễm dị năng giả gật đầu sau đó lại hỏi vậy vạn nhất có tiểu hài xuất sinh đâu nô tu không có tiểu hài vì cái gì hòa diễm dị năng giả không hiểu bởi vì tinh vấn đại lục có một loại vẫn tức nhận vẫn tức ảnh hưởng nhóm chúng ta những n à y bị truyền tống đến tinh vấn đại lục người là không có hậu đại nô tu giải thích cái gì hòa diễm dị năng giả biến sắc kia nhóm chúng ta nhân tộc chẳng phải là chết một cái thiếu một cái cũng là không phải hàng năm không phải sẽ có mười vạn người bị truyền tống tới sao nô tu cười nói mà lại cũng không phải tuyệt đối một chút thiên tài địa bảo vẫn là có thể nhường nữ nhân mang thai chỉ là rất chân quý thôi tại sao có thể như vậy hỏa diễm dị năng giả có chút khó mà tiếp nhận sự thật này hắn còn muốn tự mình thân là cường đại dị năng giả ở cái thế giới này nhất định có thể trái ôm phải ấp con cháu đầy đường đây đẻ xuống trong lòng không cam lòng hỏa diễm dị năng giả lại hỏi cái vấn đề hải đăng không phải có thể xua đổi tiểu quỷ sao trực tiếp đem doanh địa xây dựng ở hải đăng chung quanh không được sao như thế liền có thể tiếp nhận người bình thường đi chỉ có thể nói ngươi nghĩ đến quá đơn giản nô tu lắc đầu nói nhưng vấn đề lớn nhất là nguồn nước kể bên này căn bản không có nguồn nước cự l y gần nhất nguồn nước cũng tại hơn mười cây số bên ngoài nhóm chúng ta không có khả năng mỗi ngày chạy xa như vậy lấy nước cái kia có thể đào giếng a hòa diễm dị năng giả không hiểu cái này địa phương thực vật tươi tốt hẳn là có nước ngầm a đào một cái giếng nước là được rồi a ngươi có thể nghĩ tới tất cả chúng ta cũng có thể nghĩ ra được dù sao nhóm chúng ta lại không là chân chính người nguyên thủy nhóm chúng ta đều là theo xã hội hiện đại bị truyền tống tới nô tu lần nữa lắc đầu có thể ngươi căn bản không biết rõ cái này địa phương địa tầng đến cùng dày bao nhiêu nhóm chúng ta đã từng hướng xuống đào hơn một trăm mét cũng không có đào được nước mà lại hơn một trăm mét sâu về sau tất cả đều là cứng r ắ n khối đá căn bản đào không nổi còn muốn phòng ngừa sụp đổ bị trôn sống hòa diễm dị năng giả còn muốn nói điều gì đột nhiên ngô tu biến sắc có mùi máu tươi mùi máu tươi hòa diễm dị năng giả biến sắc xem ra có manh thu thụ thường đuổi theo nói không chừng nhóm chúng ta có thể nhặt cái tiện nghi nô tu cầm lang nhao đổng lần theo mùi máu tươi đuổi theo dù sao tại mảnh này khu vực bởi vì hải đang chấn nhiếp không có khả năng xuất hiện quá mức sinh vật hùng mạnh rất nhanh hai người tìm được mùi máu tươi đầu mườn kia là một đầu mạnh cực đang nằm dạp trên mặt đất nghỉ ngơi nó hai cái lô mũi còn tại chảy máu mũi trước đó bị một mét vương cự thạch đập phá hai lần cho dù là nó cũng bị thương nhẹ、mảnh. đột nhiên mạnh cực phát giác được nô tu cùng hỏa diễm dị năng giả tới gần lập tức nhanh chóng bỏ lên như như mũi tên rời cung đào tẩu bởi vì nó cảm ứng được cực mạnh khí tức nó hơn phân nửa không phải là đối thủ là mạnh cực nô tu nhãn tình sáng lên mạnh cực huyết nhục dinh dưỡng giá trị cực cao mà lại da lông rất chân quý tối thiểu giá trị hơn mấy trăm ma tinh nó khẳng định thụ thương nhóm chúng ta m a u đuổi theo hai người vội vàng đuổi theo bốn e n mạ thật là thơm khương lâm cắn một miệng lớn t h ị t nướng nôn từng ngụm lớn hưởng thụ lấy cái này tản khốc hồng hoang thế giới đồ ăn đáng tiếc chỉ có thịt nếu tới to bằng cái bát cơm liền tốt tốt nhất lại đến điểm rau xanh chỉ ăn thịt là không khỏe mạnh hắn có chút t i ế c n u ố i đáng tiếc hiện tại là không có biện pháp ăn vào gạo cơm thậm chí rau xanh đoán chừng cũng muốn thời gian rất lâu ăn không được nếu là lại đến cái mỹ nữ liền tốt cũng không biết rõ về sau còn có hay không cơ hội cưới lao bà đột nhiên đi vào tinh v ẫ n đại lục cũng quá đột nhiên khương lâm hít khẩu khí đột nhiên liền bị truyền tống đến tinh v ẫ n đại lục đoán chừng tất cả mọi người không có chuẩn bị tâm lý đi Khương Không kg, kg. nghìn. Thể chất, 1 .1. Lực lượng, Nhanh nhẹn, chí, Thể chất mạnh hơn, trên thân đã nhìn thấy cơ bắp, tựa như thường cánh hơn lượng, người cơ gian năng lên trên xuyên rèn luyện người đồng dạng. Lực cánh tay đã hơn 90 kg, gần giác, Lâm, Lực lô, Lực Cảm 26 25-30. 26 98-6 cấp, cấp. bắp, 0.9. 90 0.8. 0.8. tới tựa tay 1.1. 1.4. 100 ba Ý Dị đã đã đã nhanh nhẹn cùng cảm giác cũng đạt tới 0.8. ý chí thuốc tính càng là đạt đến một điểm bốn liền xem như vết thương trên người cũng hoàn toàn khôi phục khương lâm cảm giác trước nay chưa từng có tốt hắn cảm thấy mình bây giờ coi như phi nước đại mấy cây số cũng sẽ không có vấn đề đương nhiên cụ thể tình huống đến thử qua mới biết rõ khỏe mạnh cảm giác rất lâu không có trải nghiệm qua a ở địa cầu thời điểm bởi vì trầm mê trò chơi thiếu khuyết rèn luyện hắn thời gian dài đều ở á khỏe mạnh trạng thái ăn uống no đủ khương lâm liếc mắt nhìn hai phía xác định chung quanh không có gì sinh vật nhìn trộm về sau liền kéo ra khoa kéo đổ nước rầm rầm đ ổ nước gâm thanh t ạ i yên tĩnh trong rừng vang lên khương lâm cảnh giác nhìn quanh hai bên lo lắng có cái gì đột nhiên tập kích hắn vòi nước hồi lâu nước thả xong hắn đem bền bị sắp hao hết cuốc sắt sửa chữa phục hồi sau đó lấy ra chuẩn bị tiếp tục thu thập gỗ bá đột nhiên một thân ảnh theo ngoài trăm thước tiến lên lóe lên một cái rồi biến mất mặc dù thân ảnh kia tốc độ cực nhanh nhưng hôm nay khương lâm nhanh nhẹn thuộc tính đã không thấp tư duy phản ứng rất nhanh cho nên thấy rõ là cái gì mạnh cực khương lâm hơi xứng sở sau đó tựa hồ cảm ứng được cái gì vội vàng ngồi sổm xuống, xuống quả nhiên hắn mới vừa ngồi xuống lại có động tĩnh xuất hiện mau cùng lên thanh âm quen thuộc truyền vào trong thai ngay sau đó hắn đã nhìn thấy ngô tu cùng hỏa diễm dị năng giả xuất hiện Nhanh chóng Khương theo. hai hỏa. kìa ra cái đuổi Là l â mạnh tròng mắt chút theo Trưng ngâm, lặng động ngăn chặn, canh、2. Trưng 16, đem cửa động ngăn chặn, canh chầm đem đem m hơi hiếp, phiếu phiếu. có Cầu cửa cửa đó sau sau. lẽ Bá.、Mạnh、cực ở phía trước phi nước đại tốc độ nó cực kỳ mau lẹ không gì sánh được linh hoạt như một đạo mũi tên tại nguyên thủy trong rừng rậm xuyên qua phía sau nô tu cùng hỏa diễm dị năng giả điên cuồng đuổi theo nô đại ca ta chạy mau không nổi hỏa diễm dị năng giả t h ở gấp nói một khẩu khí chạy mấy ngàn mét hắn đều muốn nằm xuống ta mang theo ngươi nô tu trực tiếp dẫn theo hỏa diễm dị năng giả tiếp tục đổi u đổi u hơn phía sau khương lâm cách bốn năm trăm mét nhanh chóng đuổi theo có lẽ là nhanh nhẹn thuộc tính tăng lên nhường thân thể của hắn động tác cực kỳ nhẹ nhàng đặt chân rất nhẹ phát ra động tính rất nhỏ có thể tốc độ không chút nào không chậm. hơn mười phút sau nô tu cùng hỏa diễm dị năng giả đuổi tới một tòa núi lớn dưới chân nơi này là một mặt vách đá cao tới hơn ba mươi mét hai người đuổi tới nơi này thời điểm đã hoàn toàn nhìn không thấy mạnh cực thân ảnh nhưng ở hai người phía trước vừa v ẫ n có một đạo rộng hơn hai mét khe hở cao tới hơn hai mươi mét khe hở rất sâu bên trong một mảnh đen như mực đồng thời trong cái khe cỏ hoang mọc thành bụi mùi máu tươi vẫn còn mà lại càng đậm mạnh cực hẳn là tiến nhập cái này khe hở bên trong rất có thể bởi vì chạy tăng thêm thương thế chạy không nổi rồi nhóm chúng ta đi vào nô tu đem hỏa diễm dị năng giả buông xuống nói ra ngươi đi theo ta đằng sau được rồi hỏa diễm dị năng giả gật đầu nô tu lấy ra một k h ỏ a biết phát sáng khối đá ở phía trước dẫn đường hai người một t r ư ớ c một sau tiến nhập sơn động các loại hai người vào sơn động không lâu về sau khương lâm cũng theo trong rừng cây đi ra kia hai cái ra hỏa tiến vào khương lâm nhìn xem tĩnh mịch vách đá khe hở Có chút chấm nhưng g â m một sau ra đó lấy k ố khối Khối khối khối khối khối khối i tại miệng hai, Tiếp khe khe hình, hở thứ nhất thành thứ thứ thành hơn vách hở chặn. h lớn lớn lớn loạt, lấy bùn bùn công, bùn rộng ngăn ba. Ba đất đạt. đất đạt đó đất đạt đem đá cất cất cất một mét mô sau ơ Lâm l tiếp tục đi ê như đắp lên, n rất a cao n liền đắp lên h đắp một mặt cao 3 mét t ờ n g đ ấ thế n ư như n g h t vẫn chưa đủ k i m n ô tu rất mạnh cao ba mét nói không chừng có thể nhẹ nhõm vượt qua mà lại một mét dày tường đất chưa chắc có bao nhiêu dán chắc thế là khương lâm lại dày hơn hơn một ư ơ i tầng dù sao khối lớn bùn đất hắn có là một mực dày hơn hơn m ộ mươi mét hắn lại bắt đầu đi lên đắp lên đồng thời hắn cả người cũng leo đến trên tường đất phương theo tường đất độ cao một điểm điểm trèo lên trên năm phút sau tường đất biến thành rộng m ộ mươi m một mươi hai m dày độ cao đạt đến hơn hai mươi m triệt để đem khe hở triệt để ngăn chặn làm xong đây hết thảy ở vào trên tường đất phương khương lâm xuất ra cuốc sắt tại cao hơn hai mươi m trên vách đá đào cái động chui vào một mực xâm nhập hơn mười mét sau đó lại đi lên đảo lại qua mấy phút nô tu cùng hỏa diễm dị năng giả kéo lấy mạnh cực thi thể đi vào vách đá khe hở lối đi ra mượn huỳnh quang thạch quan mang thấy được bóng loáng tường đất hở thật kỳ quái a vì cái gì không có đường hỏa diễm dị năng giả nghi ngờ nói ta nhớ được ra khỏi chính là chỗ này a nô tu cũng lộ ra vẻ nghi hoặc hắn buông xuống mạnh cực thi thể đi lên trước sờ lên tường đất sau đó lại kiểm tra mặt đất cùng hai bên rất nhanh sắc mặt hắn trầm xuống đây không phải tự nhiên hình thành là có người làm ra sắp xuất hiện miệng ngăn chặn a hỏa diễm dị năng giả xương sở lập tức cũng sắc mặt khó coi mắng ai mẹ nó không làm nhân sự như vậy thất đ ứ c ngô tu hừ lạnh nói ngươi lui lại một điểm ta đập ra nó chỉ là tường đất cũng nghĩ ngăn chặn ta ngô tu hỏa diễm dị năng giả nghe vậy vội vàng lui lại chỉ thấy ngô tu lui lại một bước sau đó không bước đấm thẳng đấm ra một q u y ề n b à ảnh một tiếng văng trầm bùn đất vẩy ra tường đất bị h oanh ra nửa mét hô sâu nô đại ca lợi hại hỏa diễm dị năng giả sợ hãi thàn nói nô tu lanh khóc cười một tiếng sau đó tiếp tục ra quyền b à n h b à n h hai phút sau tường đất bị đánh ra hơn hai mét sâu lô lớn thế nhưng là vẫn như cũ không xuyên thấu ngược lại bùn đất bị đè ép đến bền chắc không ít không có khả năng cái này tường đất đến cùng dày bao nhiêu nô tu trong lòng có loại này dự cảm bất t ư ở n g hỏa diễm dị năng giả nói hẳn là sẽ không quá dày nói không chừng lại đến một quyền liền có thể đánh xuyên qua nô tu cảm thấy cũng thế sau đó tiếp tục ra quyền lại là hai phút sau tường đất đã bị đánh ra hơn ba mét sâu cái hố nhưng vẫn là không xuyên thấu không có khả năng nô tu sắc mặt tái xanh tiếp tục ra quyền rất nhanh năm phút trôi qua trên tường đất cái hố đạt đến năm mét chiều sâu nhưng vẫn không có nửa điểm muốn xuyên thùng xu thế làm sao có thể liền xem như thổ hệ dị năng giả cũng không có khả năng chế tạo ra dạy như vậy tường đất ta nô tu đã muốn mệnh mọi tê liệt gần đây trầm ồn hắn cũng không nhịn được chửi ầm lên ta thao hăn má cái này tường đất đến cùng dày bao nhiêu hỏa diễm dị năng giả nhìn xem kia bị đánh ra hô to nhắm mắt nói nô đại ca làm sao bây giờ đào đi t r ầ m rãi đào ta đạp mã cũng không tin cái này tường đất sẽ vượt qua mười mét dày nô tu nói thế nhưng là ngài nện như vậy bền chắc còn đào động sao đào không nổi cũng muốn đào khương lâm theo giữa sườn núi đảo hàng chui ra ngoài xác định chung quanh không có nguy hiểm về sau liền nhìn về phía chung quanh đại thụ lần này thử một chút thu thập khối lớn gỗ đi cũng không biết rõ khối lớn gỗ là d ạ n gì g hắn đi vào một gốc đại thụ dưới trong lòng mặc niệm lấy thu thập khối lớn vật liệu sau đó vung vẩy quốc s á t frank quốc s á t đào tại đại thụ bên trên cắm vào đi vào gần nửa đoạn khối lớn gỗ một không gian bên trong túi đ e o lưng lúc này liền nhiều hơn một khối khối lớn gỗ nhưng q u dị chính là trước mắt đại thụ không có biến hóa chút nào nhìn không ra có chỗ nào thiếu khuyết khương lâm trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc sau đó tiếp tục vung vẩy quốc sát khối lớn gỗ một khối lớn gỗ một khi hắn lần thứ năm vung vẩy quốc sát lúc bà n h trước mắt đại thụ đột nhiên sụp đổ thành đ ầ y trời mảnh gỗ vụn liên đối lây tán cây cũng biến thành m ộ t mịn bay là tả v ạ i xuống tới không có đại thụ che chắn trời chiều dư huy chiếu xuống nhường cái này rừng rậm nguyên thủy nội bộ không còn như vậy lờ mờ khương lâm sửng sốt một cái mà đại thụ lúc đầu địa phương chỉ còn lại một cái hố sâu liền d ễ cây đều không thấy được thu thập hết thu thập khối lớn gỗ có thể đem cả cái cây cũng thu thập ánh sáng khương lâm trong lòng giật mình sau đó hắn nhìn về phía không gian ba lô bên trong túi leo lưng đã có năm cái khối lớn gỗ tin tức biểu hiện cùng khối lớn khối đá không sai biệt lắm một cái khối lớn gỗ tương đương với một ngàn cây khối nhỏ gỗ loại này khối lớn vật liệu chỉ có thể làm làm dự trữ vật liệu lại không cách nào trực tiếp dùng cho chế tạo c ầ n tải dùng đến thời điểm lấy r a thu thập thành khối nhỏ vật liệu mới có thể sử dụng tại chế tạo khương lâm thử lấy r a lập tức liền phát hiện khối lớn gỗ cùng khối lớn khối đá không chỉ có thể dùng cho kiến tạo còn có thể ném mạnh mà loại này khối lớn gỗ kia là thật lớn đường kính một m dài đến hai m thể lượng so khối lớn khối đá còn muốn lớn hơn cái này nếu là dùng để nệ n người một cái gỗ liền có thể đập chết rất nhiều người đi khương lâm thu hồi khối lớn gỗ mô hình hư ảnh sau đó nhìn về phía cái khác đại thụ con mắt dần dần nở rộ tinh quang không do dự hắn lần nữa hướng đi tiếp theo khỏa đại thụ vung vẩy quốc sát khối lớn gỗ một khối lớn gỗ một ba ảnh là thu thập được khối thứ năm khối lớn gỗ thời điểm trước mắt đại thụ trực tiếp sụp đổ thành đ ầ y trời mảnh gỗ vụt nơi này rừng rậm lần nữa chống đi một mảng lớn khu vực ánh mặt trời chiếu đến đã lâu mặt đất nhường trong rừng rậm tia sáng lại sáng lên một chút tiếp tục khương lâm lại hướng đi cái khác đại thụ khối lớn gỗ một khối lớn gỗ một khối lớn gỗ một khương lâm những nơi đi qua chỗ này giữa sườn núi đại thụ che trời từng cây từng cây biến mất hóa thành đầy trời mảnh gỗ vụn sau đó tan theo gió canh thứ hai c ầ u phiếu phiếu t r ư n g mười bảy bán tên rất đơn giản t r ư n g mười bảy bán tên rất đơn giản khi đêm đến khương lâm sau lưng đã xuất hiện rất lớn một mảnh đất trống phàm l à lớn một chút cây cũng bị chém sạch mà loại này rừng rậm nguyên thủy bên trong bởi vì quanh năm không thấy mặt trời cho nên chỉ có thật dày lá mục cỏ dại kỳ thật cũng không nhiều bởi vậy cây cối biến mất địa phương tựa như là địa trung hải là dễ thấy như vậy bốn cách hương lâm mấy ngàn mét bên ngoài trong rừng rậm hai nam tử cầm trong tay lang nha bổng cẩn thận nghiêm túc đi về phía trước ừng có âm thanh đ ố n g nhiên trong đó một người ngưng trọng nói một người khác cũng nghe đến tựa như là tiếng nước chạy nơi này tại sao có thể có tiếng nước chảy hai người cũng kinh nghi bất định rất nhanh bọn hắn liền thấy phía trước có dòng nước đang chậm rãi hướng bên này chảy xuôi mà tới k i a dòng nước cuốn lên rất nhiều lá m g ụ c chậm chạp lại mạnh mẽ chảy xuôi nước hai người ngẩng đầu hướng hơn phía trước nhìn lại thời gian dần trôi qua con mắt chừng lớn bởi vì tại hơn phía trước càng nhiều dòng nước sóng cả mãnh liệt mà tới nơi này tại sao có thể có nước nhóm chúng ta đến phía trước nhìn xem hai người liếc nhau rất nhanh liền đạt thành ăn ý dẫm lên đục ngầu nước hướng về phía trước chạy tới mấy phút sau hai người chạy tới đầu n g u ồ n cái gặp một chỗ bình địa có đại lượng nước ngầm điên cuồng phun ra ngoài những cái kia bị phun ra ngoài nước đang nhanh chóng hướng t ừ phía bốn phương tám hướng chạy ra đi phụ cận đã bị dìm ngập hóa thành đầm nước dưới mặt đất nước trong lòng hai người chấn động rất trong veo nước ngầm mà lại hơn phân nửa là có thể uống nước ngầm ông trời ơi lại là dưới mặt đất suối phun hai người có chút điên cuồng đầu tiên là nhanh c h ó n g kiểm tra xuống xung quanh xác định không có nguy hiểm về sau liền nổi điên đồng dạng chạy đến cách suối phun gần nhất địa phương uống từng ngụm lớn nước một bên thanh tẩy trên thân phát dơ bẩn bọn hắn đều là trần hóa doanh địa người trần hóa doanh địa cách hải đăng m ộ ư ơ i tám cây số mà trần hóa doanh địa cách lấy nước địa phương lại có hơn m ộ ư ơ i cây số sở dĩ không có đem doanh địa xây dựng ở nguồn nước chi địa là bởi vì trong nước có đại khủng bố mà lại thường xuyên có đại lượng hung cầm bánh thú đi uống nước không chỉ có là trần hóa doanh địa chung quanh doanh địa đều cần đi rất xa địa phương lấy nước lấy nước địa phương cũng vô cùng nguy hiểm một cái không lắm liền sẽ bỏ mệnh có trời mới biết bọn hắn đến cùng bao lâu không có t ắ m rất nhiều người uống liền nước cũng không có chỉ có thể uống manh thu hung cầm huyết dịch chớ nói chi là tắm rửa nước cũng là bởi vì đây hai người nhìn đến đây dưới mặt đất suối phun về sau mới có thể điên cuồng như vậy thằng đến uống no nước đem toàn thân trên dưới cũng rửa một lần hai người mới dần dần tỉnh táo lại mau trở về nói cho thủ lĩnh không chỉ có là trần hóa doanh địa hai người cái khác địa phương cũng có người phát hiện dưới mặt đất suối phun sau đó nói cho nhà mình doanh địa thủ lĩnh thế là khi s á c trời đêm đen tới thời điểm rất nhiều doanh địa mang theo người khí thế rào r ạ t hướng dưới mặt đất suối phun chạy đến muốn chiếm lĩnh cái này địa phương bốn khối lớn gỗ một khương lâm còn tại đốn cây đương nhiên hắn đốn cây không phải dùng lưới búa mà là dùng cuốc chim q u ố c s ắ t vung vẩy mỗi năm lần nhất định có thể để cho một gốc đại thụ c h e trời hôi phi yên diệt một cái cây cơ hồ đều có thể thu thập được năm cái khối lớn gỗ khi s á t trời triệt để đêm đen tới thời điểm khương lâm lần nữa cảm giác thân thể phát nhiệt toàn bộ thuộc tính đều có chỗ tăng lên lại thăng cấp hắn vội vàng nhìn về phía mình thân thể thuộc tính khương lâm cấp hai mươi bảy bảy nghìn thể chất một một lực lượng chín nhanh nhẹn tám cảm giác tám ý chí một năm không gian ba lô hai mươi sáu ba mươi ý chí thuộc tính lại tăng lên một điểm khương lâm cảm ứng ách vẫn là không có cảm giác gì trí nhớ hoặc là sức chịu đựng tính bền dẻo khả năng mạnh hơn nhưng mình là cảm giác không ra được trừ phi chân chính đi khảo thí cái này ý chí thuộc tính hơn phân nửa là một loại nào đó ẩn hình thuộc tính lúc này sắc trời đã triệt để đêm đen đến phía trước trong rừng rậm một mảnh đen như mực giống như lúc nào cũng có thể sẽ có quái vật kinh khủng từ bên trong lao ra mà sau lưng bởi vì tất cả đại thụ cũng bị chém sạch tinh quang chiếu xuống cũng không làm sao hát c á m khương lâm do dự một chút nhịn được tiếp tục lá gan tài nguyên xúc động hắn nghĩ tới một việc ban đêm có tiểu quỷ tiểu quỷ thể nội có ma tinh không biết rõ bằng vào ta hiện tại năng lực có khả năng hay không đánh giết một chút tiểu quỷ thu hoạch ma tinh đâu trong lòng nghĩ như vậy hắn chuyên môn tìm cái coi như bằng phẳng địa phương đem đống lửa lấy ra t h i ê u đốt p h ú c h ỏ a diễm vọt lên cao hơn một mét ánh lửa đem xung quanh chiếu sáng ánh lửa sáng lên trong nháy mắt cũng không biết rõ có phải là ảo giác hay không khương lâm cảm giác trong lòng đột nhiên trở nên ấm áp cái này đống lửa giống như có được thần kỳ thuộc tính có thể xua tan âm u chi lực đáng tiếc không gian ba lô tự mang giới thiệu cũng không có đem những này thuộc tính giới thiệu ra có lẽ những này chỉ là đống lửa trong đó một cái bổ sung hiệu quả nô、no, nhiều bổ sung thiêu nốt liệu miễn cho nửa đường dập tắt khương lâm mở ra đống lửa giao diện thuộc tính đang chuẩn bị cho đống lửa tăng thêm nhiên liệu song khi hắn nhìn thấy có thể tăng thêm nhiên liệu lúc đột nhiên sửng sốt một cái khối lớn gỗ cũng có thể trực tiếp làm nhiên liệu hắn ấn mở khối lớn gỗ xem xét lập tức giật mình phát hiện một khối khối lớn gỗ liền có thể thiêu đốt một ngàn phút mà lại không có hạn chế số lượng vậy mà không có hạn chế số lượng nếu như không người vì làm diện chẳng lẽ có thể nhường đống lửa một mực thiêu đốt xuống dưới khương lâm có chút kinh ngạc lần nữa cảm giác được chính mình cái này đóng lửa thần kỳ không do dự hắn trực tiếp tăng thêm một trăm cây khối lớn gỗ cái này một trăm cây khối lớn gỗ đủ để cho cái này đống lửa tiếp tục thiêu đốt mười vạn phút cũng chính là gần như gần hai tháng mà lại đây là tiếp tục thiêu đốt thời gian trong lúc đó nếu như thu về liền sẽ dập tắt dập tắt trong lúc đó là sẽ không tiêu hao nhiên liệu chật chật cái này tính so sánh giá cả thật cao khương lâm tán thưởng một tiếng bất quá hắn tối nay là chuẩn bị săn g i ế t tiểu quỷ phải hào hào bố trí một cái hắn nhìn thoáng qua cái bóng của mình có chút chấm âm lại liên tục làm ra hai cái đống lửa hắn đem mới làm ra hai cái đống lửa cũng lấy ra đặt ở mười mét bên ngoài cùng cái thứ nhất đống lửa cấu thành hình tam giác mà hắn thì ở vào hình tam giác ở trung tâm như thế xung quanh thân thể của hắn đều ở đống lửa chiếu rọi xuống cũng không cần lo lắng tiểu quỷ từ phía sau đánh lén mà cái này hai cái đống lửa cũng bị hắn tăng thêm một trăm cây khối lớn gỗ làm nhiên liệu làm xong những này khương lâm lại nhìn về phía chế tác giao diện tìm được cung tiễn bản vẽ mặc dù hắn đã có được ném mạnh khối lớn tài liệu phương thức công kích nhưng ném mạnh khối lớn tài liệu công kích cách không đủ xa mặc dù hắn có thể không nhìn khối lớn tài liệu trọng lượng nhưng ở ném ra trong nháy mắt khối lớn vật liệu thực thể hóa về sau sẽ ở dưới tác dụng của trọng lực nhanh chóng hạ xuống lấy hắn lực lượng bây giờ tối đa cũng chỉ có thể đem khối lớn vật liệu ném ra bốn năm mươi mét mà thôi cho nên hắn nghĩ tới cung tiễn chế tác cung vật liệu là mười cái gỗ cùng một cái gân trâu khương lâm trực tiếp điểm kích chế tác mười giây đồng hồ về sau cung chế tắc được rất phổ thông cung gỗ nhưng lại rất tiện tay uy lực đại khái bốn mươi bảng lấy khương lâm lực lượng bây giờ vừa vặn có thể kéo mở đồng thời sẽ không quá phí s ứ c bất quá cung chế tắc được còn kém mũi tên mũi tên chế tắc vật liệu là gỗ cùng lông vũ lại là đại lượng chế tác mười cái gỗ cùng một trăm cây lông vũ mười giây đồng hồ liền có thể chế tạo ra một trăm n h ũ i tên điểm kích chế tác mười giây đồng hồ về sau mũi tên chế tắc được khương lâm lấy ra một chi dương cung cái tên thử một chút xúc cảm sau đó nhắm chuẩn phía trước hai mươi mét bên ngoài một cái cây vung tay hiu tiếng xe gió bên trong mũi tên gỗ tinh chuẩn bắn trúng thân cây gần nửa đoạn không có vào trong đó cán tên rung động vẫn rất đơn giản khương lâm trước kia không có sở qua mũi tên thân là cô nhi hắn cũng không có điều kiện kia chơi cung tiễn thậm chí cơ hồ không có gì tuổi thơ đây là lần thứ nhất bắn tên nhưng lại cảm giác thật dễ dàng đương nhiên đây là hắn còn không có ý thức được tự mình hai mươi bảy cấp tu vi cảnh giới còn tại đó mặc dù lực lượng không thể theo sau nhưng cảnh giới lại là thực sự hắn lần nữa lấy ra một mũi tên dương cung cài tên n h ắ m chuẩn đại thụ trên mũi tên thứ nhất h u nhẹ b u ô n g tay mũi tên gỗ nổ bắn ra đi có thể kết quả lại là bắn vào mũi tên thứ nhất cạnh bên mười cm chỗ kém một chút khương lâm lắc đầu sau đó lấy ra thứ ba mũi tên dương cung cài tên khấu trừ dây cung nhắm chuẩn lần này khương lâm không có trực tiếp bắn đi ra mà là trước cảm ứng tìm kiếm cảm giác thẳng đến nửa phút sau hắn mới đột nhiên buông tay hiu mũi tên gỗ nổ bắn ra đi tinh chuẩn bắn trúng mũi tên thứ nhất đôi u tên đem mũi tên thứ nhất đôi u tên chọc vào nát sau đó mũi tên này rớt xuống đất khương lâm trong lòng vui mừng nguyên lai、like、bắn tên đơn giản như vậy hắn tiếp tục lấy ra mũi tên gỗ luyện tập cùng lúc đó ngọn núi này chân núi trong sân động nô tu cùng hỏa diễm dị năng giả còn tại đảo bùn đất trời đánh cái này tường đất đến cùng dày bao nhiêu nô tu nghiến răng nghiến lợi bọn hắn đã đảo mười mét sâu nhưng mà vẫn là không có đảo xuyên bức tường này bởi vì không có đảo móc công cụ mà lại hai cái người cùng một chỗ đảo còn cần đào ra đầy đủ bọn hắn lập thân không gian trong lúc vô hình gia tăng độ khó tuyệt đối đừng để cho ta biết là ai làm không phải vậy ta nhường hắn hối hận nô tu phẫn nộ mắng hỏa diễm dị năng giả cũng rất phẫn nộ nô đại ca ngươi nói có phải hay không là đoạt nhóm chúng ta con ngồi tên hôn đảng kia làm hắn đã có thể khoan t hành động nói không chừng cũng có thể điều khiển bùn đất hơn phân nửa là không khẳng định là ta căn bản không nhớ rõ ta đắc tội qua thổ hệ dị năng giả ngoại trừ hắn không có khả năng còn có những người khác Nô tu nghiến răng nghiến、lợi. Trưng 18, ma pháp trượng bản vẽ, canh、2. Trưng 18, ma pháp trượng bản vẽ, canh tu Hiu. Hiu. pháp pháp lợi. 18, 18, ma ma vẽ, vẽ, 2. 2. từng cái mũi tên gỗ tinh chuẩn bắn vào 20 m é t bên ngoài trên cành cây trải qua lúc ban đầu thích hứng quá trình về sau 20 m é t bên trong khương lâm đã cơ hồ có thể bách phát bách chúng theo bắn tên số lần càng ngày càng nhiều khương lâm phát hiện tự mình càng ngày càng có cảm giác thời gian dần trôi qua hắn phát hiện coi như không tận lực nhắm chuẩn đều có thể bắn chúng mục tiêu chỉ cần cảm giác đưa tay liền có thể dây l á t bắn mà lại không biết rõ có phải là ảo giác hay không khương lâm phát hiện theo tên bắn ra số lượng càng ngày càng nhiều ý thức của mình giống như đều sẽ đi theo mũi tên cùng một chỗ bắn đi ra đồng dạng dưới loại trạng thái này bắn đi ra mũi tên giống như h uy lực còn lớn hơn một điểm bóng đêm càng ngày càng sâu rốt cục ước chừng m ộ ư ơ i hai giờ khuya tiến đến lúc đột nhiên một trận âm lánh cảm giác xuất hiện cùng lúc đó mặt đất xuất hiện nhàn nhạt sương mù khương lâm nhạy cảm phát hiện một cô âm lanh khí tức bao phủ chung quanh đại điện bất quá đống lửa chung quanh âm lanh khí tức cũng bị đống lửa quan g mang xô tan cho nên khương lâm cũng không cảm giác được bất kỳ khó chịu nào mà tại ngoài mấy chút thước những cái kia sương mù bên trong đ ố n g nhiên lở mở giống như có quỷ ảnh thoáng hiện nhưng cẩn thận xem xét nhưng lại phát hiện nơi đó không có cái gì tiểu quỷ xuất hiện sao khương lâm trong lòng hơi đ ộ n g là ban đêm 12 h á t mới xuất hiện đ ố n g nhiên khương lâm tận mắt nhìn thấy ba m m ở ngoài có một thân ảnh trống rông xuất hiện kia xuất hiện thân ảnh tựa như là từ hư hảo đến hiện thực trong nháy mắt cụ hiện ra kia là một thứ đại khái một mét năm thân cao không có tóc hai dài nhọn dáng vóc tinh tế nhìn không ra rơi tính quỷ dị sinh vật hình người không có gì bất ngờ xảy ra kia hẳn là tiểu quỷ tiểu quỷ cánh tay cùng nhân loại tương tự nhưng chỉ có bốn cái ngón tay móng tay sắc bén dị thường trên người nó làn da hiện lên màu đen kia tiểu quỷ vừa xuất hiện liền trừng mắt một đôi đen như mực lại o á n độc con mắt nhìn về phía khương lâm khương lâm trong lòng run lên đưa tay chính là một tiễn h u mũi tên nổ bắn ra đi tại đống lửa quang mang bên trong mang theo một đạo tàn ảnh trong nháy mắt đem cái kia tiểu quỷ đầu bắn thủng a đâm rách màng nhĩ tiếng kêu thảm thiết vang lên ngay sau đó chỉ thấy đạo thân ảnh kia ngã xuống thân thể chậm rãi tiêu tán sau đó một k h ỏ a tản r a nhàn nhạt làm quang hạt trâu rơi ra ngoài cái kia chẳng lẽ chính là ma tinh khương lâm nhãn tình sáng lên nhưng hắn không có vội vã đi qua nhạt lấy mà là tiếp tục quan sát xung quanh xung quanh y nguyên có x ư ơ n g mù xuất hiện nhưng đống lửa chung quanh cũng không có sương ngủ, đống lửa đặc tính đem hết t h ể âm u c h i lực cũng xua tán đi t h ẳ n g đến đại khái mười phút sau sương ngủ hoàn toàn biến mất tầm nhìn khôi phục như thường nhưng này cô âm u khí tức vẫn còn ở đó khương lâm thu hồi cung tiễn ngược lại lấy ra một khối khối đá mô hình cầm trong tay thần s ắ c cảnh giác hướng ba mươi em m ở nơi khác trên ma tinh đi đến bốn chân núi tương đất rốt cục bị đào xuyên nô tu cùng hỏa diễm dị năng giả rốt cục ra lúc này hai người chỉ cảm thấy vừa mệt vừa đói vừa khát tay không đào xuyên dậy như vậy tường đất đều muốn mệt m ỏ i tê liệt ta thao hăn má cái này tường đất cũng quá mẹ nó tăng thêm cái kia ghê tởm hôn đản không làm nhân sự đây chính là chạy đem nhóm chúng ta phá hỏng ở bên trong mục đích hỏa diễm dị năng giả hùng hùng hổ hổ nô đại ca lần sau gặp được cái kia hôn đản nhất định không thể bỏ qua hắn yên tâm nếu là gặp lại kia ra hỏa ta sẽ thân thủ sẽ hắn nô tu cũng là không gì sánh được p h ẫ n hận hắn ngẩng đầu nhìn một cái sau lưng tường đất lập tức tâm tính nổ tung cái này cái gọi là tường đất cao tới hai mươi mét dày hơn mười mét cái này mẹ nó là tường c h ắ c không được khó như vậy đ ả o cái này mẹ nó nói là một ngọn núi hắn đều tin kia ngô đại ca chúng ta bây giờ làm sao bây giờ phải lập tức trở về sao muộn trên có phải hay không rất nguy hiểm hòa diễm dị năng giả gánh thầm nghĩ đúng rồi mạnh cực thi thể, còn tại bên trong. Mạnh cực thi thể trước lưu giữ ở đây nô tu sắc mặt âm chầm nói nếu không thi thể mùi máu tươi sẽ dẫn tới ban đêm m á n h thú hơn nữa còn muốn phòng ngừa tiểu quỷ đánh lén tiểu quỷ rất nhiều sao hỏa diễm dị năng giả hỏi hải đ ă n g phụ cận cũng không phải rất nhiều cách môi c h í ít ngàn mét mới có thể xuất hiện một cái ngoài trăm dặm mới nhiều cơ hồ cách mỗi trăm mét sẽ xuất hiện một cái nô tu phân biệt phía dưới hướng vừa đi vừa giải thích nói hải đ ă n g chung quanh trong vòng trăm dặm tiểu quỷ thực lực phổ biến đang thức tỉnh người phạm vi bên trong cũng là không cần quá lo lắng đi theo ta nhóm chúng ta lập tức trở về doanh địa được rồi hỏa diễm dị năng giả vội vàng đ u ổ i theo hắn xoa bụng bị đè nén nói thật đói a bọn hắn cơm trưa cũng chưa ăn nguyên bản buổi chiều thời điểm liền chuẩn bị trở về kết quả gặp được mạnh cực sau đó lại bị nhốt tại vách núi khe hở bên trong hiện tại cũng đã đêm khuya hai người đều là một bụng ngất khí sắc mặt â m trầm đến kịch liệt hận không thể sẽ s ắ c khương lâm bốn ma tinh một khương lâm đem ma tinh thu nhập không gian ba lô không gian bên trong túi đeo lưng lập tức có ít theo lóe lên một cái rồi biến mất cái này ma tinh tựa như tiểu hải tử ưa thích chơi viên bi như thế lớn nhỏ oanh oánh tản ra nhàn nhạt lang quang tựa như bảo châu khương lâm đang chuẩn bị sử dụng không gian ba lô xem ma tinh thông tin giới thiệu lại đột nhiên phát hiện tự mình khái niệm hệ dị năng chế tạo giao diện xuất hiện một chương mới bản vẽ hắn vội vàng mở ra chế tạo giao diện xem xét a ma p h á p trượng khương lâm kinh ngạc bởi vì lần này xuất hiện chế tạo bản vẽ là ma pháp trượng ma pháp trượng chế tạo vật liệu là năm viên ma tinh cùng mười cái gỗ bền bỉ là một ngàn hiện tại khẳng định là chế tạo không được nữa bởi vì ma tinh không đủ mà lại trên bản vẽ mặt cũng không có ma pháp trượng tác dụng giới thiệu nhưng theo danh tự cũng có thể nhìn ra cái này đồ vật là dùng đến thi triển ma pháp ma pháp a khương lâm có chút mong đợi chính là không biết rõ có ma pháp trượng về sau liền có thể trực tiếp thi triển ma pháp vẫn là cần tự mình tu luyện ma pháp mới được hẳn là sẽ không giống sáng tạo cùng ma pháp trong trò chơi như thế trực tiếp vẽ một cái đồ án liền có thể phóng thích ma pháp a lại đến bốn cái tiểu quỷ liền tốt khương lâm trở lại ba cái đống lửa ở giữa lấy r a thịt n ư ớ n g ăn một bên chờ đợi tiểu quỷ xuất hiện thế nhưng là hắn đợi trái đợi phải một mực chờ đến sau nửa đêm hắn đều có chút ngủ gà ngủ gật cũng không đợi được cái thứ hai tiểu quỷ xuất hiện cây bên này tiểu quỷ làm sao ít như vậy khương lâm có chút thất vọng ba cái đống lửa quang mang thông minh đem chung quanh chiếu lên sáng trưng chẳng lẽ là bởi vì đống lửa quang mang đem phụ cận tiểu quỷ h ù chạy khả năng này rất lớn bởi vì hắn đống lửa là có thể xua đổi bàn đêm xuất hiện quái vật vì thế khương lâm cố ý mạo hiểm rời đi đống lửa trăm mét đến phụ cận đi dạo nhưng mà thẳng đến lúc tờ mờ sáng cũng không đợi được cái thứ hai tiểu quỷ phảng phất phụ cận tiểu quỷ tất cả đều biến mất thất vọng cực độ khương lâm trực tiếp vòng quanh ba cái đống lửa kiến tạo tứ phía tường vây chắn gió sau đó tại đống lửa ở giữa thiêm thiếp một giấc. khi s á c trời xuất hiện một tia màu trắng bạc khương lâm liền tỉnh lại trước sau mới ngủ hơn một giờ mà thôi có lẽ là bởi vì dị năng đẳng cấp tăng lên mặc dù chỉ ngủ hơn một giờ nhưng khương lâm lại cảm giác thần thanh khí sảng tường vây bên trong ba cái đống lửa vẫn như cũ thiêu đốt lên không có chút nào dập tắt xu thế nếu như không có người vì phá hủy hoặc là trời mưa tình huống bọn chúng có thể tiếp tục thiêu đốt hơn một tháng khương lâm đứng dậy thư sống tiếp được gân cốt sau đó liền chuẩn bị đem đống lửa thu hồi thế nhưng là hắn nhìn thoáng qua không gian ba lô lại phát hiện không gian ba lô chỉ có thể dung nạp một cái đống lửa trước đó nguyên bản còn thừa lại bốn cái ngăn chứa nhưng không lá gan tài nguyên thời điểm q u ố c sắt là thu hồi trong hành trang liền chiếm một cái ngăn chứa sau đó cung tiễn phân biệt chiếm hai cái ngăn chứa ma tinh lại chiếm một cái ngăn chứa coi như trước đó lấy ra một cái đống lửa cũng chỉ có cái kia chống ra ngăn chứa còn có thể dung nạp một cái đống lửa còn lại hai cái đống lửa đều không thể thu về bởi vì loại này đống lửa một cái đống lửa liền muốn chiếm cứ một cái ngăn chứa được rồi từ bỏ dù sao trên người ta gỗ còn nhiều khương lâm r ứ t khoát đem ba cái đống lửa cũng từ bỏ bất quá hắn cũng không có phá hủy liền mặc cho thiêu đốt lên dù sao có tường vây cản trở nơi này cây cối cũng bị chém sạch sẽ không cháy mà lại nói không chừng còn có thể trở thành người khác ban đêm chỗ lánh nạn đây khương lâm xuất ra cuốc sắt tại trên tường rào mở ra một lỗ hổng đi ra n g o à ngày i Mới một b ắ t đầu, u lại m ố n lá g a nhiên tài nguyên. Đống n Ừm. khương lâm nghe được tiếng bước chân trong lòng cảnh r i ắ t lên rất nhanh chỉ thấy một cái không gì sánh được chật vật nữ nhân theo phía trước đi tới kia nữ nhân nhìn thấy khương lâm đầu tiên là giật nảy mình nhưng ngay sau đó liền chạy tới mang theo khẩn cầu thần sắp nói dị năng giả tiên sinh ta có thể hay không đi theo ngươi để cho ta đi theo ngươi đi ta ta có thể làm ngươi nữ nhân Cái nghe nữ nhân lời nói khương lâm có chút khó khăn hắn đối cái này nữ nhân có chút ấn tượng bởi vì hắn thường xuyên đi công viên nhân dân thường xuyên có thể nhìn thấy cái này nữ nhân mang theo một cái bốn năm tuổi tiểu nam hải tại công viên bên trong chơi đây hết thệ cũng nói rõ cái này nhìn cùng hắn không sai biệt lắm tuổi tác nữ nhân sớm đã là chí ít một đứa bé mẹ hắn mặc dù cũng nghĩ cưới lao bà nhưng một lát có chút khó mà tiếp nhận một cái đã là mẹ đứa bé người đương nhiên chủ yếu nhất là hắn hiện tại còn không muốn mang cái vương hữu chính hắn cũng còn chưa quen thuộc cái thế giới này đây khương lâm lúc này cự tuyệt nói thật có lỗi để cho ta đi theo ngươi đi van cầu ngươi nữ nhân đánh gãy khương lâm khẩn cầu ta cam đoan sẽ không cho ngươi gây phiền thoái chỉ cần ngươi cho ta một miếng ăn liền tốt nếu như nàng tựa hồ i hạ quyết tâm thật lớn nếu như ngươi có phương diện kia nhu cầu ta cũng có thể cho ngươi nói xong lời cuối cùng sắc mặt nàng đều đỏ nhưng nhãn thần lại tràn ngập kiên định nàng chỉ muốn sống sót mà thân là một cái nhược nữ tử nàng đừng nói tu luyện mạnh lên liền đồ ăn cũng không lấy được cái thế giới này manh thú nàng căn bản không có khả năng giết chết được khương lâm liếc qua cái này thân thể nữ nhân đường cong có như vậy một nháy mắt tâm động nhưng rất nhanh hắn đẻ xuống ý nghĩ thế này bình tĩnh nói ngươi chỉ là đói chết đi vậy dạng này ta cho ngươi ăn nói hắn lật tay một cái lấy ra một khối thịt nướng trực tiếp kín đáo đưa cho nữ nhân vốn còn muốn tiếp tục nói chuyện nữ nhân nhìn thấy trong tay thịt nướng lập tức sửng sốt ngay sau đó liền bị thịt nướng mùi thơm hấp dẫn lấy có thể ăn không có độc khương lâm lại lấy ra một khối thịt nướng nhét vào trong tay nữ nhân sau đó nói ra h ả o h ả o sống sót đi ta hiện tại không muốn cùng người kết bạn cho nên xin lỗi nói xong hắn trực tiếp rời khỏi nơi này sau lưng nữ nhân nhìn xem khương lâm rời đi nhãn thần phức tạp nói không nên l ờ i là nuối lỏng một khẩu khí vẫn là thất vọng không nghĩ tới tự mình chủ động dán đi lên cũng không ai m u ố n bất quá rất nhanh nàng liền bị trong tay thịt nướng hấp dẫn lấy tự mình liền thức ăn chay cũng không tìm tới kết quả dị năng giả vậy mà đều có thể ăn được thịt nướng sao hở ta làm ra thịt nướng lại còn có thể cho những người khác ăn đi ra ngoài rất xa khương lâm đột nhiên nhớ tới một việc thịt nướng chỉ dùng của mình khái niệm hệ dị năng làm ra vậy mà có thể cho người khác ăn chính như vậy làm ra đống lửa cùng ma pháp trượng có phải hay không cũng có thể cho người khác dùng nếu quả như thật nếu có thể tự mình về sau nói không chừng có thể chuyên môn đi bán những vật này hẳn là rất có thị trường đặc biệt là chi phí thật rất thấp a đột nhiên một đạo tiếng kêu thảm thiết từ phía sau chuyển đến khương lâm nhún g mày là cái kia nữ nhân cái kia nữ nhân khả năng gặp được m a n h thú cơ hồ không nghĩ nhiều hắn vội vàng trở về chạy một bên lấy ra một khối khối đá mô hình dù sao đều là nhân loại đủ khả năng tình h ù n giới hắn vẫn là nguyện ý giúp một cái rất nhanh khương lâm chạy ra rừng cây nhưng mà một màn trước mắt lại làm cho sắc mặt hắn đại biến cái gặp trước đó cái kia nữ nhân ngã trong vũng máu đầu bạo liệt sớm đã mất đi sinh mệnh tử trạng không gì sánh được thê thảm trước sau bất quá một phút mà thôi nguyên bản một cái sống sờ sờ nữ nhân liền đã biến thành một cỗ thi thể mà tại cái kia nữ nhân thi thể cạnh bên một cái hất lên ra thú tóc ngắn nữ nhân đang cầm khương lâm cho chết đi nữ nhân thịt n ư ớ n g ăn một mặt say mê biểu lộ canh hai c ầ u phiếu phiếu chương mười chín kịch chiến truy sát trần hóa doanh đ ị a u chương mười chín kịch chiến truy sát trần hóa doanh đ ị a b b ả h cảm ứng được khương lâm xuất hiện tóc ngắn nữ nhân bỗng nhiên xoay người một đôi lạnh lùng con mắt nhìn qua kia con mắt rất đẹp nhưng cũng phi thường lạnh lùng khương lâm con mắt có chút m e o lại cảm ứ n g được mãnh liệt uy hiếp hắn cô nén phẫn nộ hỏi vì cái gì giết người người đang chất vấn ta tóc ngắn nữ nhân nhãn t h ầ n bất thiện vì cái gì giết người khương lâm lại hỏi một câu bệnh tóc ngắn nữ nhân đột nhiên một bước phóng ra tay trái bỗng nhiên chụp vào khương lâm đầu tốc độ nhanh đến kinh người một bên thẳng hướng khương lâm nàng một bên cười lạnh nói sâu kiến đồng dạng đồ vật ta trương minh hương giết người nào có nhiều như vậy vì cái gì khương lâm b i ế n sắc trong lòng tức giận một lời không hợp liền muốn giết người thật sự là hảo hảo bá đạo mà ác độc nữ nhân hắn mặc dù kinh hãi nhưng không loạn không chút do dự đem trong tay khối đá mô hình ném ra một bên nhanh chóng nhanh lùi lại khối đá mô hình rời tay sau đón gió căng phồng lên hóa thành một mét vuông cự thạch đánh tới hướng tóc ngắn nữ nhân hô h a n h cự thạch ghép bạo không khí mang theo cuồng phong nổ tung ra ngoài、ừ. tóc ngắn nữ nhân sắc mặt biến hóa vội vàng hóa trào thành trưởng một trưởng v ô bên trong cự thạch vê anh một tiếng vang thật lớn cự thạch chia năm xẻ bảy khương lâm con ngươi co rụt lại cái này nữ nhân hảo hảo c ư ờ n g đại vậy mà một trưởng liền có thể đem một mét vuông cự thạch đập nát thực lực này tuyệt đối siêu việt ngô tu mà tóc ngắn nữ nhân tốc độ không giảm đi qua đầy trời đá vụn tiếp tục phóng tới khương lâm sắc ý nghiêm nghị khương lâm tiếp tục nhanh lùi lại đồng thời lần nữa lấy ra một khối khối đá mô hình ném ra đi khối đá mô hình rời tay sau trong nháy mắt thực thể hóa khôi phục nguyên hình tóc ngắn nữ nhân mướn g mày lần nữa một trưởng vô gia vê anh khối này cự thạch đồng dạng sụp đổ tóc ngắn thân thể nữ nhân nhanh nhẹn đi qua đại lượng đá vụn tiếp tục hướng khương lâm tới gần lúc này hai người cách đã bị rút ngắn đến mười lăm mét bên trong lấy tóc ngắn nữ nhân tốc độ cái này cách thậm chí cũng không cần một giây đồng hồ khương lâm đã lấy ra khối thứ ba khối đá mô hình cũng ném ra đi vê anh thực ó c ngắn nữ n â n lần nữa nát này đập khối c t h ạ h khối thứ Hai cách Sau đó, Đồng đập đã đến người nát. rút mét trong. Vâng. dạng ngắn bên bị bị lực ú c tóc tốc chảy kịch chấn này ngắn nữ nhân mạnh, đồng miệng nhận động. đợi tóc ngắn nữ nhân tốc độ đã giảm mạnh, đồng thời miệng chảy máu, tạm phủ nhận kịch liệt tạm t khỏe phủ h máu, l ự của c nàng viễn siêu n ô tu đã là phá kén người sơ kỳ hai mươi ba cấp tu vi một thân lực lượng mạnh kinh người trong lúc giơ tay nhấc chân liền có khai sơn phá thạch chi lực nhưng hiển nhiên đánh nổ cự thạch đối với nàng mà nói cũng không phải nhẹ nhàng như vậy đặc biệt là những này đánh tới hướng nàng cự thạch còn mang theo kinh khủng q u ạ n tính mà không phải đứng im trên mặt đất tùy ý nàng công kích mà khương lâm lúc này đợi đã lấy ra khối thứ năm khối đá mô hình đập tới có hết hay không tóc ngắn nữ nhân trong lòng tức giận b ộ c phát toàn bộ thực lực một trưởng đem cái này khối thứ năm cự thạch danh bạo nhưng cùng lúc đó kinh khủng lực phản chấn nhường nàng tạng phủ chấn động càng thêm nghiêm trọng k h e miệng chảy máu càng nhiều trong nội tâm nàng g ầ m thét ta cũng không tin ngươi dạng này công kích còn có thể một lần nữa sau đó nàng liền thấy khương lâm lấy ra khối thứ sáu khối đá mô hình đ ố n g nhiên đập tới cút tóc ngắn nữ nhân phẫn nộ yêu kiểu đ ố n g nhiên một trưởng vô gia vê anh trong tiếng nổ cự thạch lần nữa bị đánh cho chia năm xẻ bảy thế nhưng là lần này tóc ngắn nữ nhân cũng tại cự thạch lực trùng kích phía dưới hoành bay ra ngoài khương lâm đình chỉ lui lại sau đó lại lần lấy ra khối đá mô hình ném ra đi khối đá mô hình rời tay sau đón gió căng p h ồ n g lên hóa thành thực thể tại cường đại quán tính phía dưới ép bạo không khí mang theo tiếng rít đổ ập xuống hướng tóc ngắn nữ nhân đập tới đáng chết tóc ngắn nữ nhân biến sắc thân thể mềm mại ở giữa không trung ngốn é o hiểm lại càng hiểm tránh thoát khối này cự thạch có thể sau một khắc khương lâm khối thứ tám cự thạch đã đập tới ẩm một tiếng văng trầm tóc ngắn nữ nhân hoành bay ra ngoài bảy tám mét hoa nàng một ngụm máu tươi p h ú n tới sau khi hạ xuống vội vàng hét lớn dừng tay ta chính là trần hóa doanh địa trương minh hương trong nội tâm nàng cực kỳ chấn động cái này nam nhân đến cùng là người thế nào quỷ dị như vậy phương thức công kích rất có thể là dị n ă n giả g mà lại đại khái dẫn đầu là hệ triệu hoán dị n ă n g giả nhưng có thể như thế nhiều lần triệu hoán cự thạch công kích đơn giản chưa từng nghe thấy trước lúc này nàng căn bản chưa nghe nói qua có dạng này một cái nam nhân trước đó không chút chú ý chỉ là bởi vì khương lâm khí tức phi thường nhỏ yếu cho nên nàng trực tiếp xem như sâu kiến cảm thấy có thể tiện tay bóc chết nhưng giờ phút này cẩn thận cảm ứng phía dưới lại làm cho sắc mặt nàng đại biến cái này nam nhân tu vi đẳng cấp lại là hai mươi bảy cấp đã là phá kén người hậu kỳ trách không được như thế cường đại dưới tình thế cấp bách nàng đành phải báo ra thân phận chờ mong khương lâm sẽ có kiên kỵ thế nhưng là khương lâm không hề bị lay động trần hóa doanh địa trương minh hương kia lại như thế nào dù sao hắn không biết mà lại hắn lúc này cực kỳ phẫn nộ cái này lòng của nữ nhân ruột cỡ nào á p độc vì một khối thịt nướng mà thôi liền giết người c ấ p đoạt hắn chỉ là hỏi thăm vì cái gì giết người mà thôi nếu thật là đối phương có lý hắn nói không chừng cũng lười quản có thể đối phương một lời không hợp liền muốn giết hắn thật sự cho rằng hắn là bùn nặn dù sao đã kết thù khương lâm căn bản liền dừng lại cũng không có lần nữa b ô n g nhiên đem một khối khối đá mô hình đánh tới hướng trương minh hương người muốn chết trương minh hương giận không kèm được chính mình cũng báo thân phận hôn đản này lại còn dám ra tay mắt thấy khối đá mô hình to lớn hóa mang theo manh liệt c u ồ n g phong đập tới nàng vội vàng hai tay trên mặt đất v ỗ thân thể lướt ngang mấy mét vê anh cự thạch đập trúng mặt đất đất đá bay tán loạn mặt đất trực tiếp xuất hiện một cái hố to chứng minh hương nhãn thần đoán đ ộ c chừng mắt liếc h ư ớ n g lầm sau đó buộc phát tốc độ cao nhất hướng nơi xa chạy tới lóe lên đã đến hơn hai mươi mét bên ngoài tốc độ nhanh kinh người nàng không có nói dọa kia không có chút ý nghĩa nào còn không bằng c h ư a khỏi vết thương lại mang theo trần hóa doanh địa cường giả trở về báo t h ủ mắt thấy trương minh hương muốn chạy trốn khương lâm vội vàng lần nữa lấy ra một khối khối đá mô hình xoay tròn cánh tay hung hăng ném ra hô h a n h khối đá mô hình rời tay sau trong nháy mắt thực thể hóa đón gió căng phồng lên nghiền ép l ấ y không khí mang theo cuồng phong phát sau mà đến trước đổi k i ị m trương minh hương cảm thụ được sau đầu kinh phong trương minh hương biến sắc sống chết trước mắt nàng đ ố n g nhiên quanh người hai tay hóa bàn tay đ ồ n g nhiên v ỗ chúng cự thạch vâng cự thạch sụp đổ loạn thạch văng từ phía mà trương minh hương cả người cũng lấy tốc độ nhanh hơn ngược lại bay ra ngoài Bạch! vừa xuống đất nàng liền buộc phát ra tốc độ nhanh hơn toàn thân làn r a chảy máu nàng thi triển bí pháp tốc độ tăng vọt một mảng lớn đảo mắt liền biến mất tại mật lâm thâm sử khương lâm không có đuổi theo bởi vì hắn rất rõ ràng mình tuyệt đối đuổi không kịp cái kia trương minh hương hắn xoay người nhìn về phía ngã trong vũng máu nữ nhân nữ nhân đầu đều đã nổ tung đã sớm không có nửa điểm sinh mệnh khí tức chết phi thường thê thảm không có bất luận cái gì cứu chữa khả năng hiển nhiên cái này nữ nhân là bị cái kia trương minh hương trực tiếp vồ nát đầu mà nguyên nhân khương lâm nhìn về phía rơi xuống đất nửa khối thịt nướng nhãn thần phức tạp nếu như không phải hắn cho cái này nữ nhân loại này thịt nướng cái này nữ nhân khả năng cũng sẽ không chết có thời điểm hảo tâm vậy mà cũng sẽ làm chuyện xấu khương lâm xuất ra quốc sát trên mặt đất đào một cái hố to đem nữ nhân thi thể ôm lấy bỏ vào trong hầm sau đó hắn lấy ra khối lớn bùn đất đập bể đào tiến vào hố đất đem nữ nhân thi thể trôn xuống làm xong đây hết thảy khương lâm đứng người lên không nói một lời dọc theo trương minh hương thoát đi phương hướng đuổi theo vì một khối thì nướng vậy mà liền phía dưới như thế độc thủ mà lại một lời không hợp liền muốn giết hắn kia trương minh hương biết bao ác độc như là đã kết thủ vậy liền không thể lưu lại thai hoàng ẩm khương lâm không khỏi nhớ tới trước kia trên địa cầu nhân dân trong công viên thường xuyên có thể trông thấy một cái nữ nhân mang theo một đứa bé trai vui vẻ chơi lấy xe đạp cái kia nữ nhân hắn chỉ có thể coi là gặp qua còn không tính nhận biết hắn thậm chí cũng không biết rõ cái kia tên của nữ nhân hai người chỉ là bèo nước gặp nhau không có bất kỳ quan hệ gì trước đây không lâu cái kia nữ nhân còn vì sinh tồn vì một miếng cơm ăn nói khép nép nói nguyện ý vì hắn giải quyết một số phương diện nhu cầu kết quả lúc này mới không có đi qua bao lâu cái kia nữ nhân liền đã biến thành thi thể không đầu cực tốc truy tung trên đường khương lâm kìm lòng không được có chút nhắm lại hai con người sau đó lại bỗng nhiên mở ra trong mắt thần sắc trở nên không gì sánh được kiên định hắn xem như nhận thức đến cái thế giới này t à n khốc những cái kia bị truyền tống đến cái thế giới này người địa cầu trong lòng sớm đã không có pháp luật bọn hắn cái thờ phụng lực lượng của mình có thể không hề cố kị đối kẻ yêu tiến hành đ ổ sát cái thế giới này cường giả vi tôn phải không cường giả liền có thể tứ không kiên kỵ đổ sát kẻ yếu khương lâm trong lòng cười lạnh cái kia trương minh hương ngay từ đầu biết bao bá đạo khương lâm hỏi nàng vì cái gì giết người nàng liền trực tiếp muốn giết khương lâm còn nói nàng trương minh hương giết người lấy ở đâu nhiều như vậy vì cái gì thật sự là bá đạo mà ác độc không nói một lời liền muốn giết người cái kia nữ nhân chỉ sợ đến chết cũng không rõ ràng chính mình vì sao lại bị giết đi nợ máu nhất định phải m a u đến đến đã cùng tự mình có quan hệ khương lâm sẽ không trốn tránh trách nhiệm chứng minh hương bản thân bị trọng thương mặc dù thoát đi tốc độ cực nhanh có thể trên đường đi nhưng lưu lại rõ ràng mùi máu tươi đoán chừng nàng cũng căn bản không có thời gian xóa đi vết tích có lẽ nàng cũng cảm thấy căn bản không cần thiết xóa đi vết tích dù sao trần hóa doanh địa vị trí rất dễ tìm mà lại trần hóa doanh địa ở phụ cận đây cũng coi là không kém doanh địa nàng căn bản không tin tưởng khương lâm có dũng khí truy sát đến trần hóa doanh địa đi khương lâm dọc theo mùi máu tươi một đường truy tung ngoài ý liệu một khẩu khí đuổi theo ra bảy tám cây số kia mùi máu tươi vẫn còn mà lại càng ngày càng đậm khương lâm nhẫn mại tính tình tiếp tục đổi u đuổi hắn không muốn cho trương minh hương dưỡng thương cơ hội trước đó có thể đánh tổn thương trương minh hương xem như xuất kỳ bất ý hắn ném mạnh mô hình phương thức công kích mặc dù cũng rất mạnh nhưng hắn bản thân kỳ thật rất yếu nếu như chờ trương minh hương chữa khỏi vết thương coi như hắn không đi tìm trương minh hương trương minh hương cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn lúc này sắc trời đã sáng rõ lại đuổi hơn hai ngàn mét đ ố n g nhiên khương lâm nhìn thấy một đầu cồn m á n h châu thi thể cái này cồn m á n h châu thi thể đầu nổ tung đang nằm trong bụi cỏ mặc dù khương lâm không phải pháp y n ì h ế nhưng xem cái này tàn bạo đánh g i ế t phương thức hung thủ hơn phân nửa chính là cái kia trương minh hương mặc dù trương minh hương là đang chạy trốn nhưng lấy cồn m á n h châu tính nết sẽ bị g i ế t giống như phi thường như thường ta không có đuổi theo sai tuyến đường khương lâm lấy ra c ố c sát nhanh chóng đem cỗ này cùng bánh c h â u thi thể vật liệu thu thập sạch sẽ sau đó tiếp tục đuổi theo rốt cục lại đuổi theo ra ước chừng hơn năm ngàn mét hắn xa xa thấy được l ấ p kín khối đá kiến tạo tường vây kia tường vây chừng cao hơn năm mét dài đến hơn một trăm mét đem một chỗ vách núi bảo vệ mà tại kia tường vây đang phía trước có một cái cao tới ba mét rộng cũng có hơn hai mét cửa lớn cánh cửa là cự m ộ t làm thành tường vây thậm chí là trên cửa chính cũng khương ô n luận cái gì chứ nghĩa đánh n g gì có cái chứ bất dấu, h n g k h ư lâm biết rõ, nơi rõ, này hơn phân nửa chính là không i a trần ó hóa hóa a doanh địa. Chương 20, đào địa đạo tiến nhập trần hóa doanh địa, canh doanh địa, canh đào đạo đào đạo Trưng tiến nhập trần Trưng tiến nhập trần Khương h điệu điệu k Lâm không có tự tiện tới gần bởi vì hắn nhìn thấy trên tường rào có người canh gác có chút trầm âm hắn lui về sau vài trăm mét bỏ lên trên một gốc đại thụ theo chỗ cao nhìn sang tại đại thụ bên trên có thể nhìn thấy tường vây dày đến ba mét như thế độ dày nói là tường thành cũng không đủ trên tường thành cách mỗi hai mươi mét liền có một người đứng gác một trăm mét dáng dấp tường thành liền có năm cái đứng gác người phòng ngự chi xâm nghiêm có thể thấy được chút ít ngoại trừ đứng gác nhân chi bên ngoài trên tường thành lại còn có nọ khổng lồ xe ngoại trừ nọ khổng lồ xe bên ngoài có khổng lồ thị vật kia hẳn là xe bắn đá a những này ra hỏa vậy mà đem cổ đại thủ thành khí giới cũng chế tạo ra cũng không biết rõ cái này trần hóa doanh địa tồn tại bao lâu nhưng xem kia pha tạp tường thành đ o á n trường trí ít cũng có mấy thập niên mà tường thành nội bộ là một cái hơn ngàn mét vông sân nhỏ bên trong không có bất luận cái gì kiến trúc ngược lại là có không ít hư hao thủ thành cường nấu cùng xe bắn đá tại sân nhỏ cuối trên vách núi đá có một cái cao tới ba mét rộng cũng có hơn hai mét sân động thỉnh thoảng có người từ cái này sơn động ra ra vào vào cái này doanh địa chân chính ở lại địa phương lại là trong sân động khương lâm có chút ngoài ý muốn bất quá cũng không tính kỳ quái cái thế giới này không gì sánh được nguy hiểm mà lại nhân loại không dám quá nhiều người tụ tập cùng một chỗ dẫn đến chiến lược h u y ế t t h i ế u ở tại trong sân động khẳng định so ở tại bên ngoài an toàn hơn ghé vào lá cây trong bóng tối khương lâm trầm tư nên như thế nào đem cái kia trương minh hương giải quyết trực tiếp đánh vào đi khẳng định là không thể nào hắn còn không có như vậy cường đại thực có can đảm thò đầu ra chỉ sợ mới vừa hiện thân liền sẽ bị đánh chết những này có tư cách gia nhập doanh địa người chí ít đều là thuế biến giả mặc dù khương lâm cũng không rõ ràng kia trương minh hương tại trần hóa doanh địa là thân phận gì nhưng thực lực mạnh như vậy đoán chừng cũng không phải là vô danh người rất có thể là trần hóa doanh địa cao tầng bởi vậy trực tiếp đòi người cũng là không thể nào hán khương lâm còn không có lớn như vậy mặt m ũ i t r ầ m tư nửa ngày khương lâm có quyết định hán rón rén theo trên cây xuống tới cố ý tìm cái b ụ i cỏ dày đặc địa phương xuất ra quốc sắt mở ra thời gian thực toàn cảnh địa đồ bắt đầu đào địa đạo quốc sắt vung vẩy khối lớn bùn đất một mặt đất trực tiếp liền bị đào ra một cái hố to hắn n g ả y xuống lần nữa vung vẩy cuốc sắt đào móc dưới chân khối lớn bùn đất một dưới chân bùn đất trong nháy mắt biến mất thân thể của hắn trực tiếp treo trên bầu trời rơi xuống rớt xuống n g a y hố khương lâm tiếp tục hướng xuống đảo một mực đào bốn m chiều sâu hắn mới bắt đầu ngang đảo hướng phía trần hóa doanh điệu thẳng tiến bất quá sắp tới gần trần hóa doanh điệu thời điểm khương lâm liền phát hiện nơi này tất cả đều là khối đá bất quá còn tốt đều là phổ thông khối đá vẫn như cũng là một quốc chim sự tình bốn nghe nói hải đ ă n g phụ cận xuất hiện nước ngầm suối phun là không là thật trần hóa trong doanh địa một cái còn buồn ngủ thanh niên theo trong sơn động đi tới hiếu kỳ hỏi đồng bạn bên cạnh nghe nói thủ lĩnh bọn hắn cũng đi tranh đoạt địa bàn chúng ta doanh địa có thể hay không di chuyển đến hải đ ă n g phụ cận nếu là có nước rửa cái mặt liền tốt còn khó nói nhóm chúng ta trần hóa doanh địa cũng không phải kể bên này tối cường doanh địa có thể hay không cấp được vẫn là ẩn số cạnh bên nam nhân nói ra liền trương minh hương cũng trọng thương mà quay về lần này địa bàn tranh đoạt chỉ sợ phi thường kịch liệt liền trương minh hương cũng thụ thương rồi thanh niên kinh ngạc trương minh hương cũng phá kén người sơ kỳ đ ỉ n h phong đi giống như cách phá kén người trung kỳ cũng chỉ có cách xa một bước vậy mà cũng bị thương nặng rồi cái thế giới này thể chất yếu ớt ma pháp sư ngoại trừ giác tỉnh giả đ ỉ n h phong đồng dạng liền có thể có ngàn cân cự lực thuế biến giả đ ỉ n h phong đồng dạng liền có thể có được ba đến năm ký lô cự lực mà phá cánh người yếu nhất bình thường đều có hơn vạn ký lô lực lượng kinh khủng đương nhiên bởi vì mỗi một người thể chất các loại thiên phú cũng không hết tương đồng cho nên ngang cấp ở giữa thực lực cũng sẽ có tranh lệch vậy cũng không cạnh bên nam nhân hí hư nói ngươi là không có phát hiện trước đó trương minh hương trở về thời điểm toàn thân đều làm máu tựa như là thi triển bí pháp mới trốn về đến liền trương minh hương cũng thụ thương nặng như vậy dưới mặt đất suối phun tranh đoạt kịch liệt có thể thấy được chút ít thanh niên không khỏi hỏi kia dưới mặt đất suối phun lớn không lớn nếu là lớn lời nói có thể nhiều cái doanh địa cùng một chỗ chia sẻ a nào có đơn giản như vậy nước là sinh mệnh tri nguyên nếu như có thể chiếm lấy một chỗ dưới mặt đất suối phun đó chính là quần quận không ngừng tiền t à i a hai người trò chuyện với nhau một bên hướng doanh địa trên tường thành đi đến đến thay ca thời gian trên tường thành một cái tóc hối cua tráng hán gặp hai người đi lên lúc này cầm lang nha bổng chào đón lao trần trở về ngủ đi chúng ta tới đội ca thanh niên đối tóc hối của tráng hán nói đã sớm đang chờ ngươi nhóm các ngươi hai cái cũng đừng lười biếng à, thủ lĩnh không tại doanh địa nhất định phải mười hai phần xem chừng không thể để cho bất luận cái gì đổ vật xông vào doanh địa tóc hối của tráng hán lao trần dặn dò thanh niên lúc này cam đoan đến yên tâm địch nhân trừ phi theo lòng đất đảo hàng tiến nhập doanh địa nếu không tuyệt đối không có bất luận cái gì khả năng thoát khỏi con mắt của ta vậy là tốt rồi lao trần cũng không nhiều lời trực tiếp đi xuống tường thành bốn khối lớn khối đá một khối lớn khối đá một khương lâm đã đi tới trần hóa doanh địa dưới mặt đất hắn mỗi một lần vung vẩy quốc sát nhất định có một tảng đá lớn biến mất bởi vì muốn sử dụng thời gian thực toàn cảnh địa đồ quan sát mặt đất mà thời gian thực toàn cảnh địa đồ bán kính là năm mét khương lâm chỉ có thể ở lòng đất bốn mét chiều sâu đào móc tiến lên hắn đào móc thông đạo rộng chỉ có một mét cao hai mét đủ để cho hắn nhẹ n h o g thông hành thông đạo cách xa mặt đất còn có hai mét địa tầng cũng là không cần quá lo lắng sẽ bị phát hiện rất nhanh khương lâm đi tới trần hóa doanh địa sơn động phía dưới mượn nhờ thời gian thực toàn cảnh địa đồ thấy được phía trên cảnh tượng trần hóa doanh địa sơn động nội bộ bố trí rất đơn giản sơn động hướng vào phía trong hơn m ộ mươi mét về sau là một thứ đại khái ba trăm linh m vùng động sảnh động sảnh chung quanh trên vách động khảm nạm lấy trên trăm khỏa ma tinh ma tinh tán phát quang mang đem sơn động nội bộ chiếu sáng động sảnh xung quanh chính là gian phòng lít nha lít nhít gian phòng cửa đá nhìn tựa như là nhà tù đây chính là trần hóa doanh địa làm sao cảm giác cùng địa lao tựa như khương lâm trong lòng thầm đ ủ trước lúc này hắn còn tưởng rằng những n à y doanh địa cũng rất giàu có đây dù sao từng cái cao ngạo như vậy xem thường người bình thường tốt xấu đều là hơn người cương giả ở lại địa phương coi như không phải gạch và ngói xanh cũng hẳn là cổ hương cổ sắp đi kết quả vậy mà ở sân động mà lại như vậy chật hẹp chen trúc thật ở đến quen thuộc sao ngoài ra thông phong hệ thống hoàn thiện sao có thể hay không thiếu dưỡng bất quá khương lâm cũng không muốn nhiều như vậy dù sao hắn sẽ không tới nơi này ở lại khối lớn khối đám ộ t hắn tiếp tục đào móc tại trần hóa doanh địa lòng đất khai thông nói tìm kiếm trương minh hương vị trí cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra cái này vừa sáng sớm trần hóa doanh địa rất nhiều trong phòng đều là t r ố n g không bên trong không ai sân phía ngoài bên trong giống như cũng không có mấy cá nhân cũng không biết rõ cái này doanh địa người đều chạy đi đâu bất quá ít người càng tốt hơn có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức bởi vì muốn một cái phòng một cái phòng tìm mà lại thông đạo không thể đ à o quá rộng miễn cho sụp đổ bởi vậy trần hóa doanh địa lòng đất rất nhanh liền bị khương lâm đ à o bốn phương thông suốt cùng mê cung tựa như mượn nhờ thời gian thực toàn cảnh địa đ ồ có thể nhìn thấy không có trong một cái phòng cũng khảm nạm mê m ộ i tinh dùng cho chiếu sáng khương lâm có chút nóng mắt hắn chỉ kém bốn k h ỏ a ma tinh liền có thể chế tạo m à pháp trượng bất quá hắn rất thanh tỉnh biết rõ sự tình gì mới là chính sự、ừ. tìm được đông nhiên khương lâm vui mừng thông qua thời gian thực toàn cảnh địa đồ hắn thấy được hướng trên đỉnh đầu ngay tại khoanh chân chữa thương trương minh hương bất quá hắn không có lô m ạ n g trực tiếp theo trương minh hương trong phòng mở động giết tới mà là tiếp tục hướng về phía trước đảo móc lại hướng phía trước đảo móc bốn năm m hắn mới bắt đầu đi lên đảo móc rất nhanh đỉnh đầu khối đá bị đào xuyên ma tinh tán phát lam gánh á n h quang mang chiếu xuống khương lâm đầu tiên là lấy ra một khối khối lớn bùn đất sử dụng kiến tạo hình thức cất đặt tại dưới chân coi như bậc thang hắn dâm lên bậc thang leo ra địa đạo đi vào trong một cái phòng nơi này là trương minh hương s á t v á c h ở giữa cách một đạo chí ít một mét độ dày thạch bích gian phòng này đồng dạng khảm nạm lấy không ít ma tinh mà lại giống như so những phòng khác hơi hào hoa một chút gian phòng đều giống như lớn hơn một chút trên giường đá trải lấy mạnh cực g i a thú trên vách đá còn mang theo một chút xương thú rèn luyện mà thành trang trí khương lâm nhịn được trong lòng tham lam không hề động trong phòng này hết thảy miễn cho chạm đến khả năng tồn tại ám khí các loại cạm b ẫ y gia tăng phiền thoái không cần thiết hơi nghỉ ngơi khương lâm hít sâu một khẩu khí đem q u ố c sắt đổi sang tay trái tay phải thì lấy ra một khối khối lớn khối đá mô hình sau đó hắn đi vào trước vách đá vung vẩy trong tay trái q u ố c sắt canh thứ hai cầu c ắ t giữ cầu phiếu đề cử Trương giết Trương Trương giết Trương Sắt vách trong thạch thất. Hương. Hương. đánh Minh đánh Minh vách lúc này trương minh hương đang khoanh chân ngồi tại trên giường đá trong tay nắm lấy một cái ma tinh nhanh chóng hấp thu ma tinh bên trong năng lượng sau đó dùng những này năng lượng điều trị thương thế bên trong cơ thể trước đó cùng khương lâm chiến đấu nhường xương cốt của nàng cũng xuất hiện vết rách tạm phủ nhận khác biệt trình độ thương tích đây là nội thương ngoại thương cũng đồng dạng nghiêm trọng tại không có chữa bệnh thiết bị cùng linh dược chữa thương tình hôn giới nàng tối thiểu muốn một hai tháng khả năng khỏi hẳn mà trong khoảng thời gian này nàng không có cách nào tu luyện càng không pháp đi đi săn cần dựa vào doanh điệu tiếp tế mặc dù doanh điệu chắc chắn sẽ không xua đuổi nàng cũng sẽ cho nàng đồ ăn nhưng tất cả những thứ này đều cần thiếu nhân tình mà hết thẻ này đều là bởi vì cái kia có thể triệu hoán cự thạch nam nhân tạo thành chứng minh hương trong lòng thầm hận cho tới bây giờ không có người nhường nàng nếm qua lớn như vậy thua thiệt người kia thực lực rất mạnh tu vi cũng cao hơn ta ta một người chỉ sợ khó mà báo thủ mà lại chưa thương chỉ hoãn trong khoảng thời gian này người kia chỉ sợ sẽ trở nên mạnh hơn ta báo thủ càng thêm vô vọng một bên chưa thương trương minh hương vừa nghĩ trước đó nàng chưa bao giờ thấy qua người kia càng không nghe nói qua có dạng này một cái có thể triệu hoán cự thạch dị năng giả nếu như cái người kia không phải giấu đi vụn trộm tu luyện khả năng này chính là vừa tới đến thế giới này người nếu như là cái sau vậy liền đáng sợ bởi vì cái này một nhóm bị truyền t ô n g đến tinh vẫn đại lục người là ba ngày trước đó chỉ là ba ngày mà thôi vậy mà liền đã mạnh như vậy mặc dù khả năng này rất nhỏ nhưng trương minh hương không dám chút nào sơ ý chủ quan nếu thật là cái sau nhất định phải đến mau chóng đánh giết nếu không hậu hoạn vô tận trần hóa một mực đối ta có ý tứ có lẽ có thể lợi dụng một cái trong nội tâm nàng hạ quyết tâm cũng đúng lúc nhân cơ hội này cho trần hóa một bậc thang dù sao cái thế giới này nhận vẫn tức ảnh hưởng nữ nhân khó mà mang thai nàng cũng không thể nào lo lắng sẽ ảnh hưởng tự mình tu luyện ngược lại có trần hóa tài nguyên ủng hộ tự mình tu vi tăng lên khẳng định sẽ nhanh hơn trần hóa chính là trần hóa doanh địa thủ lĩnh một thân tu vi đã là phá kén người đỉnh phong cực hạn hai mươi chín cấp tu vi cự ly hóa bướm người chỉ có cách xa một bước chính là bởi vì trần hóa tòa c h ấ n trần hóa doanh địa khả năng ở phụ cận đây có được nhất định hy vọng trương minh hương cũng là ỷ vào trần hóa đối nàng đặc thù chiều cố mới có thể như thế làm việc bá đạo tứ không kiên kỵ đương nhiên nàng cũng không phải là đồ đần biết rõ người nào có thể trêu chọc người nào không thể trêu chọc mà đồng dạng liền nàng đều không thể trêu chọc người ở phụ cận đây cũng rất nổi danh nàng có dũng khí trêu chọc người bình thường đều không có bao lớn danh khí dù sao nàng dù sao cũng là phá kén người sơ kỳ đỉnh phong tu vi cự ly phá kén người trùng kỳ chỉ có cách xa một bước mà c h â n hóa lại là phá kén người đỉnh phong cực hạ chỉ thiếu chút nữa chính là hóa b ư ớ m người cây bên này căn bản không có hóa b ư ớ m cường giả loại kia tồn tại cũng tại ngoài trăm dặm kiến tạo càng lớn doanh điệu cũng nguyên nhân chính là như thế nàng mới dám ra tay với khương lâm lại không nghĩ rằng đá vào tấm sát ừng bỗng nhiên trương minh hương trong lòng run lên cảm ứng được lạ l ắ m mà quen thuộc khí tức nàng mở choáng mắt chỉ thấy phía trước thạch bích đột nhiên xuất hiện một cái to lớn lỗ hổng lỗ hổng mới vừa xuất hiện khương lâm liền đ ố n g nhiên xoay tròn cánh tay h u n g hăng đem trong tay khối đá mô hình đánh tới hướng trương minh hương mặc dù lỗ hổng chỉ có dài một mét rộng hắn ném mạnh khối đá cũng là dài một mét rộng cao thế nhưng là khối đá mô hình rời tay sau sẽ hướng về phía trước nổ bắn ra tại nổ bắn ra quá trình bên trong mới có thể nhanh chóng biến lớn bởi vậy cái này lỗ hổng hoàn toàn đầy đủ Ngươi! Trương Minh Hương sắc mặt đại biến, mắt thấy kia khối đá mô hình đón gió căng phồng lên hóa làm thực thể đánh tới hướng nàng, cơ hội là phản gió đại kia khối tới hội điều ki mặt mắt thấy thực thể mô làm hóa sắc cơ có đá xạ là song trưởng hướng về phía trước đánh ra vâng vâng hai tiếng nổ mạnh cơ hồ là đồng thời chuyên r a cự thạch nổ lớn chia năm xẻ bảy trương minh hương cả người cũng đổ bay ra ngoài đem sau lưng thạch bích cũng ném ra một người hình h ồ sâu mà khương lâm đã không hề dừng lại lần nữa lấy ra một khối khối đá mô hình xoay tròn cánh tay bỗng nhiên ném ra đi không trương minh hương tuyệt vọng kêu to tổn thương càng thêm tổn thương nàng giờ phút này không còn có sức hoàn thủ vâng trong tiếng nổ cự thạch trực tiếp đưa nàng nện vào thạch bích nhường nàng xương cốt đứt gãy thân thể cũng biến hình nội tạng nương theo lấy máu tươi từ miệng mũi phun ra ngoài bốn tiếng kêu thảm thiết chuyện gì xảy ra là trong sơn động mau đi xem một chút trần hóa trong doanh địa ngoại trừ trên tường thành trực ban người còn lại tại trong doanh địa người đều vội vàng hướng thanh â m truyền đến thạch thất tiến đến bốn thạch bích trong hố sâu trương minh hương nhãn thần phẫn hận oán độc trứng mắt khương lâm trong lòng tràn đầy tuyệt vọng không cam lòng cùng khó có thể tin Nàng khó có thể tin chính là, Khương Lâm vậy mà thật truy sát đến trần hóa doanh điệu tới. Cái này ra hỏa đến cùng lại như thế nào ẩn nút tiền đến. Người bên ngoài đều là mù loà sao. Khương Lâm sắc mặt bình tĩnh, lấy ra khối thứ ba khối đá, xoay tròn cánh tay ném Vâng! là, mà là loà khó khối khối thể thật hóa hỏa thế thứ có Cái sắc truy sắt tới. mặt tay điệu lại đi. Lâm Lâm lấy mù vậy xoay ra ra sao. đều đá, ba ra khối đá mô hình đón gió căng phồng lên hóa làm thực thể trực tiếp đem trương minh hương đầu nện vào thạch bích là cự thạch đến rơi xuống lúc trương minh hương đầu đã biến hình chết không thể chết lại làm xong đây hết thảy khương lâm nhặt lên trương minh hương rơi trên mặt đất mấy k h ỏ a ma tinh quay người liền muốn nhảy vào nói bành đột nhiên hắn chỗ căn này thạch thất bị người phá tan một cái tóc hối của tráng hán xông tới người tới chính là lão trần hắn đã chuẩn bị trở về tự mình thạch thất nghỉ ngơi đột nhiên nghe được thủ lĩnh gian phòng có động tĩnh vội vàng xông tới lại không nghĩ rằng nhìn thấy một màn này khương lâm b i ế n sắc vội vàng lần nữa lấy ra một khối khối đá mô hình liền muốn ném ra đi khương lâm lao trần đột nhiên kinh hô một tiếng khương lâm động tắc trong tay dừng lại hơi híp mắt lại ngươi là ai hắn cẩn thận nhìn chăm chú trung niên nam nhân trong đầu tìm kiếm lại phát hiện tự mình cũng không nhận ra cái này cái người ngược lại là khá quen ta là trần bang a cấp ba nhà ở tập thể quản lý viên lao trần nói trần bang l á o sư khương lâm s ữ n g sở có chút xa xưa ký ức nổi lên cùng trước mắt tóc hối cua tráng hán dung mạo trùng hợp không nghĩ tới cấp ba nhà ở tập thể quản lý viên cũng bị truyền tống đến cái thế giới này tới mà lại rõ ràng là tại trước mặt hắn tới có thể gia nhập doanh địa thực lực chí ít cũng là thuế biến l í n giả bất quá hắn không có thời gian cùng cái này cấp ba thời kỳ nhà ở tập thể quản lý viên ôn chuyện mà là âm thanh lạnh lùng nói ta tới đây chỉ vì thủ riêng trần bang lão sư muốn ngăn cản ta sao nhưng mà trần bang nhanh chóng nhìn lướt qua thân thể vặn mẹo đầu biến hình trương minh hương thi thể ngay sau đó không chút do dự nói khương lâm ngươi nói gì vậy đi nhanh lên ta coi như không nhìn thấy bất cứ thứ gì đa t ạ khương lâm cảm tạ một tiếng đột nhiên lô thai khẽ động sau đó nhanh chóng nhảy vào trong địa đạo s i ê u s i ê u s i ê u khương lâm mới vừa nhảy vào địa đạo lập tức lại có bốn năm cái người xâm nhập căn này thạch thất cũng có người đánh vỡ trương minh hương thạch thất cửa liếc mắt liền thấy được lõm vào thật sâu thạch bích bên trong trương minh hương thi thể lập tức sắc mặt đại biến trương minh hương đáng chết trương minh hương lại bị người chết thủ lĩnh tuyệt đối phải tức giận lao trần chuyện gì xảy ra đằng sau chạy tới người quát hỏi đến trần bang không chút do dự chỉ vào phía trước miệng hầm nói ra địch nhân từ dưới đất ẩn nút tiến đến nhóm chúng ta mau đuổi theo nói xong hắn liền nhấc mã đương tiên nhảy vào trong địa đạo những người còn lại cũng nhanh chóng đuổi theo nhưng mà mấy người này mới đuổi theo ra đi không đến mười mét liền phát hiện không có đường bốn khương lâm một bên tại trong địa đạo trốn chạy một bên xuất ra khối lớn khối đá vật liệu dùng kiến tạo hình thức đem sau lưng đường hầm chán chặn lại bốn năm mét đ o ạ n đường hắn liền tăng thêm tốc độ rời đi bất quá hắn cũng không đi đường cũ miễn cho bị nhân thủ gốc đợi thỏ rời khỏi trần hóa doanh địa tường thành phía dưới hắn liền dùng khối lớn bùn đất vật liệu sắp xuất hiện miệng vương hướng đường hầm cũng chắn sau đó lấy ra quốc sát tùy tiện tuyển cái phương hướng đào móc một mực hướng về phía trước đào móc hơn hai ngàn mét khương lâm lúc này mới trở về mặt đất sau đó nhanh chóng rời xa trần hóa doanh địa một khẩu khí chạy ra hơn m ư ơ i cây số hắn mới dừng lại cũng may mảnh này khu vực manh thu không nhiều bằng không hắn cũng không dám dạng này chạy loạn hưu đột nhiên đỉnh đầu có lưu quang vạch phá trời cao nhanh chóng đi xa thứ gì khương lâm trong lòng giật mình ngưng mắt trông thấy lại khiếp sợ phát hiện kia lưu quang lại là một người biết bay người chẳng lẽ là hóa bớm người theo hải đăng truyền thừa trong tin tức hắn đã biết rõ chỉ có đạt tới hóa bớm người trở lên tu vi khả năng phi thiên đột điện trong lòng của hắn kinh ngạc tự mình đây là chạy đến cái gì địa phương tới trước đó bởi vì vội vã rời xa trần hóa doanh địa h ã n cơ hồ không chút phân biệt phương hướng dù sao cũng không biết đường chỗ nào đều là xa lạ chạy thế nào cũng không ảnh hưởng lại tiếp tục đi về phía trước mấy trăm mét đ ỗ n g nhiên khương lâm lại thấy được hai cái người quen phía trước hơn hai trăm mét bên ngoài nô tu cùng hỏa diễm dị năng giả từ trong rừng rậm đi tới tiến vào một cái sơn động bên trong nô tu cùng hỏa diễm dị năng giả là trở về cầm mạnh cực thi thể mạnh cực thi thể đối bọn hắn tới nói thế nhưng là đồ tốt không thể ném vứt bỏ kia hai cái ra hỏa vậy mà ra rồi khương lâm kinh ngạc hắn nhìn thoáng qua kia rõ ràng là bị móc ra sơn động trong nháy mắt liền minh bạch đây là nơi nào trong lòng của hắn bồn u chồn vòng chuyển một vòng lớn tự mình vậy mà lại về tới nơi này bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều trực tiếp tăng thêm tốc độ hướng sơn động tới gần rất nhanh hắn đi tới cửa động thuần thục lấy ra khối lớn bùn đất vật liệu sử dụng kiến tạo hình thức đem sơn đậu c h á n chương 22, tâm tính bắn nổ hai người canh hai chương 22, tâm tính bắn nổ hai người canh hai không chỉ có như thế hắn còn tiếp tục ra bên ngoài đắp lên một mực đắp lên hơn 20 m é t độ dày hắn mới dừng lại mà lại vì phòng ngừa ngô tu cùng hỏa diễm dị năng giả cải biến phương hướng đảo hắn thậm chí liền hai bên trái phải đuổi theo phương cũng đắp lên ra ngoài hơn 20 m mét như thế bất luận hai người kia từ cái kia phương hướng đảo lượng công việc cũng sẽ không giảm bớt làm xong đây hết thảy khương lâm liền nhanh chóng rời đi nơi đây tới lặng lẽ lại đi lặng lẽ không mang đi một tám mươi bốn nô tu cùng hỏa diễm dị năng giả đi vào sơn động phần cuối nguyên bản thạch bích khe hở nơi cửa tìm được mạnh cực thi thể mặc dù trôi qua một buổi tối nhưng bởi vì nơi này là hải đang phụ cận manh thu rất ít cho nên mạnh cực thi thể vẫn như cũ hoàn hảo cũng không bị trộm đi nô tu nâng lên mạnh cực thi thể liền hướng bên ngoài đi một bên cao hứng đối với hỏa diễm dị năng giả nói ra thi thể vẫn còn cũng chớ xem thường thi thể này mạnh cực tiềm lực cực cao c huyết nhục năng lượng mười phần đối với tu hành người cũng là đại bổ da lông cũng có thể làm thành đẹp mắt quần áo có được nhất định năng lực phòng ngự nếu là toàn bộ cầm đi bán có thể bán hơn ngàn m a tinh vậy cái này thi thể nhóm chúng ta muốn bắt đi bán không hỏa diễm dị năng giả cũng có chút cao hứng da lông bán đi huyết nhục giữ lại chính chúng ta ăn nô tu nói ra trước cho ngươi gom góp đủ một trăm ma tinh mua sắm khái niệm máy truyền tin sử dụng tư cách hòa diễm dị năng giả hiếu kỳ nói n ô đại ca khái niệm máy truyền tin thật sự có ngươi nói thần kỳ như vậy sao không chỉ có thể tại bất luận cái gì địa phương cùng người khác thông tin còn có thể xem phát trực tiếp không chỉ có thể xem phát trực tiếp còn có thể tự mình mở phát trực tiếp đây n ô tu cảm k h á i nói không cần bất kỳ tín hiệu gì chỉ cần trong lòng ngươi có máy truyền tin cái này khái niệm ngươi liền có thể sử dụng khái niệm máy truyền tin khái niệm hệ dị năng mặc dù có rất ít chủ chiến đấu nhưng không thể không nói loại năng lực này là thật mạnh nói nói n ữ khí của hắn trở nên trầm thấp h i ệ n nhiên nghĩ đến cái nào đó bị hắn lọt mất đồng thời đắc tội khái niệm hệ dị năng giả hòa diễm dị năng giả đang muốn nói tiếp đống nhiên mượn h ì n h quang thạch qua n mang hắn thấy được phía trước cảnh tượng lập tức xứng sở hở nô đại ca ngươi xem phía trước giống như không có đường không có đường rồi nô tu nghe vậy xứng sở mượn h ì n h quang thạch hai người cũng phát hiện nguyên bản hẳn là r a miệng địa phương vậy mà nhiều hơn lấp kín tường đất hai người không khỏi liếc nhau trong lòng đều là lộn bột một cái hòa diễm dị năng giả tựa hầu nghĩ tới điều gì cái này không thể nào sắc mặt hắn biến đổi chạy lên trước dùng lang nha bổng hung hăng g õ g õ tường đất kết quả cái đánh xuống một chút bùn đất nô tu đ ô n g nhiên ném mạnh cực thi thể đi lên trước đẩy tường đất sau đó tâm tính nổ tung ta thao hắn sao nhóm chúng ta lại bị ngăn chặn nô đại ca nhanh công kích cái kia hôn đảng khẳng định còn ở bên ngoài nhóm chúng ta vào sơn động trước sau cũng chưa tới một phút cái này tường đất tuyệt đối sẽ không quá dày hòa diễm dị năng giả kêu lên b à n h n ô tu đột nhiên một quyền đánh vào trên tường đất bùn đất vẩy ra tường đất bị nện ra một cái hố to kết quả cả mặt tường đất không có bất luận cái gì chấn động tựa như là đánh vào dày đ ặ t trên vách núi đá n ô tu một trái tim lập tức chìm vào đáy cốc tâm tính triệt để nổ t u n g ta d ầ m dĩ n ă n g má cái này tường đất rất dày hỏa diễm dị năng giả x ứ n g s ở tại nguyên chỗ trước đây sau cũng chưa tới một phút mà thôi cái này tường đất đến cùng là thế nào xuất hiện bọn hắn vậy mà không có nghe được bất kỳ thanh â m gì cái này rất cổ quái hỏa diễm dị năng giả có chút tự bế tự mình thân là cường đại nguyên tố hệ dị năng giả vậy mà liên tục hai lần bị người ngăn ở trong sân động nói ra đoán chừng cũng không ai tin tưởng ừ m nô tu đang phẫn nộ đột nhiên thu được một cái thông tin hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút lập tức tại chỉ có hắn có thể nhìn thấy địa phương xuất hiện một cái tầm mắt ném màn hình đây chính là khái niệm máy truyền tin chỉ cần trong lòng có máy truyền tin cái này khái niệm liền có thể sử dụng đương nhiên cần mua sắm tư cách nói cách khác người cổ đại không thể nào hiểu được máy truyền tin cái này khái niệm người là dùng không được lúc này nô tu tầm mắt bên trong ném màn hình trên xuất hiện một cái thông tin hắn vội vàng mở ra xem xét kết quả sau một khắc hắn đ ỗ n g nhiên chừng mắt to ngoa tảo thế nào ngô đại ca hỏa diễm dị năng giả hỏi bởi vì khái niệm máy truyền tin chỉ có có được sử dụng tư cách người mới có thể trông thấy mà lại chỉ có thể nhìn thấy tự mình cho nên hỏa diễm dị năng giả nhìn không thấy khái niệm ném màn hình cái gặp ngô tu hít một hơi lanh khí nói ra cái kêu nghi là đã thức tỉnh khái niệm hệ dị năng ra hỏa giết một cái phá k é n người bị trần hóa doanh địa treo t h ư ở n g cái gì phá k é n người hỏa diễm dị năng giả nghe vậy cũng là giật n ả y mình nô đại ca ngươi không có nói đùa chớ ta giống như là đang nói đùa sao nô tu sắc mặt rất lạnh rất âm trầm cái kia phá kén người tên là trương minh hương ở phụ cận đây xem như rất nổi danh một cái nữ nhân hỏa diễm dị năng giả có chút hoài nghi nhân sinh hắn cho là mình ngắn ngủi hai ba ngày thời gian liền theo thức tỉnh đến cấp hai xem như rất lợi hại kết quả cái kia hắn trướng mắt ra hỏa đều đã có thể đánh giết phá kén người thấp nhất hai mươi cấp tu vi treo thưởng bao nhiêu tiền hỏa diễm dị năng giả n h ị n không được hỏi năm ngàn ma tinh nô tu nhìn xem hỏa diễm dị năng giả hỏa diễm dị năng giả cũng nhìn xem nô tu hồi lâu hỏa diễm dị năng giả hỏi treo thưởng phía trên còn nói cái gì sao nói cái gì kia ra hỏa gọi khương lâm lúc này khương lâm còn không biết mình bị treo thưởng hắn đang cầm một cây ma pháp trượng đánh giá tại trương minh hương nơi đó nhặt được bốn k h ỏ a ma tinh tăng thêm chính hắn vốn có một k h ỏ a vừa vặn đầy đủ chế tạo ma pháp trượng hắn liền chế tắc được đây chính là ma pháp trượng sao khương lâm đánh giá ma pháp trượng ma pháp này trượng đỉnh là một khoả hạt trâu màu xanh lam hơi mở nhưng tuyệt không phải ma tinh t r ư ờ n g trứng gà lớn nhỏ phía dưới là dài một mét chất gô nắm trôi trên đó khắc lấy một chút thần bí đường vân ma pháp trượng bên trong không có ma pháp sao khương lâm nghiên cứu nửa ngày cũng không có nghiên cứu ra có thể vẽ ma pháp trận địa phương hiện nhiên ma pháp này trượng cùng sáng tạo cùng ma pháp bên trong ma pháp trượng hoàn toàn là hai việc khác nhau hơn phân nửa cần tự mình biết ma pháp mới có thể sử dụng cây quyền trượng này thi triển đi ra đem ma pháp trượng thu nhập không gian ba lô khương lâm lần nữa xuất r a quốc s á t tiếp tục lá gan tài nguyên lần này hắn chuẩn bị đào xuyên ngọn núi này bởi vì ngọn núi này ngoại trừ tầng ngoài bên ngoài đại bộ phận đều là khối đá vừa vặn nhiều dự trữ điểm khối đá lần sau ngăn cửa thời điểm cần dùng đến chẳng mấy chốc khương lâm liền cảm giác thân thể phát nhiệt thể chất lực lượng các thân thể thuộc tính lại có tăng lên khương lâm cấp 28, i mươi tám t n h ì n thể chất 1.1. lực lượng 1.0. nhanh nhẹn 0.8. cảm giác 0.8. ý chí 1.5. không gian ba lô 30-30. dị năng đã tăng lên tới 28 cấp nhưng không gian ba lô cũng đầy cùng lúc đó giao diện thuộc tính chủ giao diện đã lâu lại xuất hiện mới phụ đề ta phát hiện không gian ba lô đầy không cách nào dung nạp càng nhiều tài nguyên bởi vậy ta cần một cái tủ chứa đồ đem không cần dùng gấp tài nguyên đặt ở trong nhà nhưng điều kiện tiên quyết là ta phải có một ngôi nhà cho nên ta cần q u y ể n định chí ít một cái chí ít một trăm mét vuông địa bàn nhìn thấy đoạn này phụ đề trong n g á y mắt khương lâm không khỏi mừng rỡ đây là muốn thành lập già viên tiết tấu sao trong lòng của hắn có chút nhảy cứng bắt đầu đây mới là hắn nữa thích sinh hoạt ta chỉ là thu thập tài nguyên quá buồn thẻ nhiều như vậy tài nguyên làm như thế nào lợi dụng mà lại tự mình cũng không thể một mực ở lại sơn động các loại a mặc dù sử dụng kiến tạo hình thức cũng có thể kiến tạo nơi ở nhưng này đều là tạm thời mà lại khối lớn vật liệu chỉ có thể kiến tạo nền tảng lại không cách nào kiến tạo tầng lầu ừ v â n vân. đ ỗ n g nhiên khương lâm lần nữa nhìn về phía kia đoạn phụ đề lập tức liền phát hiện bên trong có hai cái chí canh hai c ầ u phiếu phiếu chương hai mươi ba kiến tạo phòng ở đẳng cấp gia trì chương hai mươi ba kiến tạo phòng ở đẳng cấp gia trì chí ít một cái chí ít một trăm linh m v n g địa bàn chẳng lẽ nói ta cái nhà này vườn có thể thành lập rất nhiều k hương lâm mắt sáng r ự c lên tâm tư cũng biến thành linh hoạt như vậy ta ngược lại thật ra không cần tận lực lựa chọn địa phương mà lại đây là năng lực của ta có thể linh hoạt vận dụng năng lực này khẳng định còn có rất nhiều tác dụng không có giải tỏa cần ta một điểm điểm tìm tòi về sau nói không chừng còn có thể di chuyển ra viên đây sườn núi chỗ